Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện xông vào ngõ âm dương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 98, máy tính tử vong 4. Giám đốc khách sạn Đích Thân đi ra xin lỗi khấu tuyên linh, cũng bày tỏ sẽ cho bọn họ ở lại phòng Tổng thống trong khách sạn miễn phí, chẳng qua khấu tuyên linh lạnh lùng không lên tiếng. Trần Dương yêu cầu kiểm tra camera an ninh, giám đốc khó xử từ chối. Trần Dương vẫn kiên trì muốn xem camera an ninh, chúng tôi cần phải biết chuyện này là do con người gây ra hay chỉ là sự cố, bằng không chúng tôi không thể an tâm ở lại đây. Giám đốc khách sạn biết hắn đối lý, bây giờ đối phương không có ý định làm lớn chuyện cũng không nhân cơ hội kiếm chắc thái độ cũng coi như tốt đẹp. Chẳng qua người thân suýt nữa gặp chuyện ngoài ý muốn ngay trước mặt, không có khả năng họ cho qua như vậy. Hắn do dự một lúc cuối cùng đồng ý dẫn mọi người đi xem camera an ninh, tôi đảm bảo với mọi người kính thủy tinh trên cửa sổ được gắn rất chặt cứ cách một tháng là chúng tôi cho người đến kiểm tra, phòng ngừa có sự cố ngoài ý muốn. Cửa sổ được lao một tuần một lần, gần đây không có thay kính. Đoàn người đi đến phòng an ninh, ngoài khách sạn có camera giám sát đúng lúc quay được cảnh tượng vừa rồi. Giám đốc bảo bảo vệ phát video vừa nãy, sau khi xem xong, vẻ mặt hắn rất khó coi. Vì trong video tấm kính thủy tinh đột nhiên từ cửa sổ trên lầu rơi xuống, điều này chứng tỏ khách sạn có vấn đề. Vẻ mặt giám đốc cực kỳ khó coi, hiện tại chỉ hy vọng khách hàng giải quyết riêng, không làm huyên náo. Mã Sơn Phong nói, thoạt nhìn giống như ngoài ý muốn. Quá trùng hợp cháu có cảm giác không đúng. Trần Dương nhìn chằm chằm màn hình nói. Độ sóc bỗng nói quay lại tạm dừng. Màn hình dừng ngay trước thời điểm tấm kính thủy tinh rơi khỏi cửa sổ, hắn nói tiếp phóng to. Hình ảnh được phóng to gần như tràn đầy màn hình. Một vài chi tiết nhỏ bị bỏ qua được phóng đại, ví dụ như trước cửa sổ không một bóng người bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay đen gầy, bàn tay kia đẩy tấm kính tiếp theo là hình ảnh tấm kính rơi xuống. Giám đốc khiếp sợ đây là có người cố ý mưu sát. Bảo vệ nghe vậy liếc nhìn hắn, nhịn không được cất giọng địa phương nói cái tay này là tay quỷ, và lại nhiều người qua lại ngay cửa khách sạn, làm sao có thể xác định sẽ rơi chúng người nào mà cố ý mưu sát. Giám đốc nhìn cái tay đen gầy đột ngột xuất hiện cũng cảm thấy rất đáng sợ nhưng vẫn trách cứ bảo vệ trên thế giới này không có quỷ, đừng nói nhảm. Bảo vệ há miệng nói tiếp nơi nào càng đông người thì càng có nhiều tà ma. Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn hắn, hắn gãi gãi đầu nói ông tôi hay nói với tôi như vậy. Trần Dương nói với hắn, phiền cậu bấm lùi lại một giây, sau đó phóng to tấm kính kia. Được, bảo vệ nhanh nhẹn thao tác bấm dừng ngay tấm kính rồi phóng to. Sau khi nhìn kỹ tay hắn run lên, má ơi, đúng là có quỷ. Giám đốc khách sạn cũng ghé vào nhìn cho kỹ, vừa thấy rõ, hắn hoảng sợ không thôi. Trên tấm kính thủy tinh phản chiếu một cái bóng ngược đó là một thi thể bị cháy đen, trông rất kinh khủng. Giám đốc sừng sốt trong chốc lát rồi bỗng nói, không đúng rồi, không phải quỷ không có bóng sao. Kính thủy tinh có thể chiếu ra bóng dáng của nó sao? Hay là có người cải trang, mấy người tinh thần vặn vẹo cố ý hại người? Nếu đúng là vậy thì chúng ta phải mau báo cảnh sát bắt lại Bảo vệ lên tiếng có người bình thường nào có ngoại hình như vậy sao Ông tôi nói kính là con đường nối giữa dương gian và cõi âm thế nên có thể soi được bóng quỷ cũng không có gì lạ Lục tu Chi bỗng nói ông của cậu nói không sai Giám đốc và bảo vệ nhìn về phía Lục tu Chi đều cảm thấy kinh ngạc Sao nãy giờ bọn họ không phát hiện có người này Theo lý thì họ không thể bỏ qua người như vậy Nhưng họ lại cảm thấy rất bình thường, không có điểm gì kỳ quái. Thế nhưng hai người không nghĩ nhiều, nhanh chóng ném chuyện này ra khỏi đầu, giống như lúc nãy độ sốc đột nhiên lên tiếng khiến họ chú ý vậy. Giám đốc khách sạn ôn tồn thương lượng muốn mọi người giải quyết chuyện này trong bí mật. Còn về ác quỷ hại người trong khách sạn, bọn họ sẽ mời thiên sư giải quyết hy vọng họ không loan truyền chuyện này ra ngoài. Trần Dương đại diện ra mặt, chúng tôi sẽ không nói lung tung, nhưng hy vọng ngài đóng cửa căn phòng vừa xảy ra sự cố cũng để chúng tôi điều tra rõ ràng. Ngoài ra tôi muốn hỏi khách sạn có từng xảy ra hỏa hoạn không? Giám đốc nói rất chắc chắn tuyệt đối không có. Trước đây nơi này là bãi đất trống, chúng tôi khai phá rồi xây khách sạn. Phải không? Trần Dương rời tầm mắt nhìn lục tu chi. Từ sau khi khấu tuyên linh gặp nạn, cả người hắn căng như dây cung. Hai người thấy thế nào? Khấu tuyên linh hoàn hồn, về phòng rồi nói. Giám đốc thấy bọn họ không có ý truy cứu, hắn thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cảm kích trong lòng bèn đích thân dẫn họ đến phòng Tổng thống. Sau khi tiễn giám đốc khách sạn đi, Mã Sơn Phong nói, hay là chú nhờ một người bạn tính một quẻ cho cháu, xem có gặp năm hạn xui xẻo không? Cái gọi là năm hạn tức là vận khí năm nay. Mã Sơn Phong dùng từ tương đối uyển truyền, thực tế dựa theo tình hình của khấu thiên linh, nếu như thật sự là bắt từ có họa hẳn là năm hạn đụng phải hoành họa. Thọ Nguyên Tinh gặp mộ bệnh từ tuyệt tứ sát cung, sinh từ có số thiên mệnh không thể trái. Lục Tu Chi nói, không cần, dù có phải năm hạn đụng sát hay không thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy. Trần Dương nắm cánh tay độ sóc, không tiếng động dò hỏi. Hắn kề sát vào tay cậu nhỏ giọng nói, sinh từ có số. Ý là thiên mệnh không thể trái. Nếu như khấu tuyên linh thật sự năm hạn đụng sát thọ nguyên tinh gặp thứ sát cung, nếu đụng tuế sát e rằng sẽ có tai nạn khủng khiếp nguy hiểm đến tính mạng. Những chuyện này liên quan đến mệnh số, mệnh số do trời định dù là độ sóc cũng không thể nhúng tay vào được. Thấy Trần Dương câu chặt lông mày, ánh mắt lộ vẻ đau khổ, độ sóc mềm lòng nói, sinh từ có số vẫn chưa chứng thực, chỉ cần chưa chứng thực thì kẻ nào cũng có hy vọng sống. Có lục tu chi ở đây. Hắn sẽ không để khấu tuyên linh gặp chuyện, em đừng quá lo lắng. Có thật không, thật, độ sóc ôm Trần Dương an ủi. Vợ chồng Mã Sơn Phong và Trương Cầu Đạo cũng biết tình hình này nghiêm trọng, trong lòng thầm tính xem có cách nào cứu khấu tuyên linh hay không. mỗi tuyên nhìn chằm chằm đại béo, cái đầu tròn vo như quả bóng của anh chàng cứng ngắc cuối cùng không lay chuyển được ánh mắt trong chọc của cô bé, nó cực kỳ miễn cưỡng cùng cô bé tấn công hoa hoa. búp bê vô cổ mà dịch vô trường đưa cho mỗi tuyên không bằng oa oa trên mọi phương diện ba đứa ngứa mắt nhau suýt chút nữa đánh một trận nể mặt trần dương mà chúng miễn cưỡng hòa giải nhưng vẫn thường vụng trộm mờ ám đánh nhau mỗi tuyên bỗng nói năm hạn xui xẻo phần lớn là đụng sát hung thần kiếp sát và nguyên thần là ba thần sát hung nhất trong thần sát bát tự đụng phải ba thần sát này thường gặp hoành họa tai bay vạ gió sát tức là hung thần ngộ hung tắc hung thần sát quấn thân không thấy máu không bỏ qua Thi thể cháy đen đẩy tấm kính thủy tinh lúc nãy hẳn là kiếp sát một trong tam đại thần sát. Nó sẽ tạo ra các tai nạn ngoài ý muốn, khiến tai họa bất ngờ xảy ra. Ánh mắt lục tu chi nhìn mỗi tuyên đầy hàm xúc em rất hiểu biết nhỉ? Buồn chán thì sẽ nhìn nhiều so với đạo thuật bắt quỷ của thiên sư em hiểu rõ phong thủy kham dư và chu dịch bát quái hơn. Dù sao ở thời đại của mỗi tuyên chu dịch bát quái thịnh hành hơn cũng phù hợp với kiến thức mà mọi người theo đuổi thời đó. Lục Tu Chi nói, vậy là muốn cứu A Tuyên thì phải ngăn sát. Hoa Hoa nhảy lên phía trước nhỏ nhẹ nói, chúng em, tìm chúng em. Sau khi thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nó hơi kiêu ngạo nói với Trần Dương, em là vô cổ, sát khí rất nặng. Em có thể ngăn sát vậy nên tìm em. Đại béo bỗng đặt cái mông béo lên đầu Hoa Hoa trọng lượng 25kg khiến Hoa Hoa không thể chịu nổi. Núi thịt lạnh nhạt mà kiêu ngạo nói, nể tình chúng ta là bạn bè, ra có thể giúp bạn cậu cản sát. Dù sao ra là mèo quỷ, sát khí rất nặng, thế nhưng Trần Tiểu Dương, nhớ kỹ cậu thiếu ra 500 con cá rán. Khấu tuyên linh, cậu thiếu ra 200 chai rượu mèo. Mỗi tuyên nắm lấy cái đuôi của đại béo, đầu tiên mỉm cười khéo léo nói, em là phi cương, sát khí cũng rất nặng. Em có thể giúp các anh, cô bé vừa cười tủm tỉm vừa dùng lực nắm mạnh, mèo mập ngao một tiếng nhảy lên, xoay người cào về phía mỗi tuyên, oa hoa nhân lúc đại béo nhảy lên vội phi thân lên không trung đạp về phía cái mặt mâm của mèo mập ba con phi nhân loại sát khí cực nặng lập tức đánh nhau loạn xạ vợ chồng mã sơn phong không biết nên giúp ai chỉ có thể cố gắng khuyên giải trần dương sách mỗi tuyên và oa hoa mỗi bên một tay nhìn đại béo đang khinh thường liếm móng cậu nặng nề nói mấy đứa an phận một chút đi cậu ngẩng đầu nói với khấu thiên linh như vậy từ giờ trở đi để mỗi tuyên oa hoa và đại béo đi theo anh không có vấn đề gì chứ lục tu chi nắm chặt tay khấu thiên linh gương mặt vô cùng căng thẳng khấu thiên linh nắm ngược lại tay hắn cười nói không cần luôn đi theo giúp tôi cản sát lúc chúng ta ra ngoài chơi là được rồi còn có tu chi ảnh sẽ không để tôi xảy ra chuyện trần dương hơi kinh ngạc cậu quên mất thân phận của lục tu chi đúng là hắn sẽ không để khấu thiên linh xảy ra chuyện thế nhưng độ sóc đã nói thần sát liên quan đến số mệnh mệnh số do trời định e là con người cũng không can thiệp được nói chung cẩn thận vẫn hơn chuyện này tạm thời dừng ở đây mọi người quay về phòng riêng nghỉ ngơi Đến sáng hôm sau, Mã Sơn Phong nhận được đáp án từ người bạn già, xác định đúng là khấu tuyên linh đụng phải hung sát trong vòng 7 ngày cần phải chú ý cẩn thận. Cũng may có chút hy vọng sống, có thể tránh sát tình huống này khiến Lục Tu Chi không dám rời khấu tuyên linh dù chỉ một giây. Mọi người không có tâm trạng đi du ngoạn vây quanh khấu tuyên linh cho đến trưa thế mà thật sự không có chuyện gì xảy ra. Mã Sơn Phong thở dài nói, tản ra đi chơi đi, mấy đứa vây quanh lão khấu như vậy thần sát sẽ không dám đến. Thế nhưng lão khấu không đích thân hóa giải thần sát thì nguy hiểm vẫn đeo bám như hình với bóng. Trần Dương nhìn độ sóc ra hiệu dò hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời cậu vỗ tay nói, hiếm khi đến thạch môn chấn tất cả ra ngoài chơi đi. Như chú mã nói, lão khấu cần tự hóa giải thần sát chỉ cần chưa hóa giải thì nó sẽ trở lại. Thay vì ngồi chờ chết không bằng chủ động ra tay ít nhất chúng ta nắm quyền chủ động. Đại béo, mày đi theo lão khấu, không thành vấn đề. Sau đó mèo mập nhảy lên đầu gối khấu thiên linh, mặt đối mặt với hắn. Khấu thiên linh im lặng hai phút cuối cùng gương mặt hơi tái xanh, béo, mày có thể nhảy xuống không? Anh chàng trả lời, không thể. Ra phải nhìn chằm chằm cậu, ngăn cản sát cho cậu từng phút từng giây. Nhớ khi cậu thiếu ra 200 chai rượu đỏ, không chết phải trả. Khấu thiên linh tóm ống tay áo lục tu chi, chân, chân sắp gãy rồi. Lục tu chi nắm cái cổ đầy mỡ của đại béo ném nó xuống, mày có thể ngồi trên người tao. đại béo mở rộng tứ chi nó sù lông gào hai tiếng rồi nhanh chóng im bặt nó là mèo quỷ đối mặt với lục tu chi nó sợ hãi như chuột thấy mèo xù lông xong thì im bặt như chim cút trần dương lên tiếng hay là hai người mua xe đầy em bé nói xong cậu đưa trang web đã tìm sẵn từ trước cho hai người xem có thể để đại béo đi theo hai người lại không cần ôm đó thoạt nhìn còn giống một nhà ba người khấu tuyên linh lạnh lùng từ chối tôi không sinh nổi núi thịt 25 kg Lục Tu Chi nghe đến bốn chữ một nhà ba người, lập tức bị mấy thứ đen tối nhồi đầy đầy đầu. Hắn nhìn chằm chằm màn hình di động, vẻ mặt như đang nghĩ đến điều gì đó. Lúc nghe thấy khấu Thiên linh cự tuyệt, hắn rời tầm mắt nhìn chằm chằm vào bụng khấu Thiên linh, 25kg sinh không nổi, vậy 2kg rưỡi thì sao? Khấu Thiên linh tàn nhẫn nhéo phần thịt mềm trên đùi Lục Tu Chi, anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Hình ảnh 18 cổng, Lục Tu Chi run run môi kiềm nén không thốt ra suy nghĩ trong lòng. Hắn bình tĩnh nói, bây giờ sống chết của em mới là chuyện quan trọng nhất, anh có thể nghĩ cái gì chứ? Độ sóc nghe vậy khẽ cười nhạo một tiếng, mấy người khác không chú ý thấy nhưng Trần Dương ngồi cạnh lại phát hiện. Cậu ôm cánh tay độ sóc nhéo lòng bàn tay hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, anh cười cái gì vậy? Độ sóc cắn lỗ tai Trần Dương, không có gì. Cậu bán tín bán nghi, nhưng không cậy miệng độ sóc được đành phải từ bỏ. Cuối cùng đoàn người quyết định đi ra ngoài chơi, dù sao muốn hóa giải hay ngăn cản sát thì phải cẩn thận sát xuất hiện. Hoa hoa ngồi trên vai Trần Dương, ngũi tuyên được vợ chồng mã Sơn Phong nắm tay, đại béo đi bên cạnh khấu tuyên linh và lục tu chi cứ nhắm mắt theo đuôi. Mọi người cười cười nói nói đi ra đến đại sảnh khách sạn thì thấy có rất đông du khách đang đặt phòng hoặc trả phòng. Trong đại sảnh tiếng cười nói ồn ào có hai người phụ nữ đang lớn tiếng cười nói với nhau rất rôm rả trong đó có một người đang đẩy xe nôi trong xe là một đứa bé đang ngủ say. Người phụ nữ say xưa trò chuyện lơ đãng buông xe đẩy ra. Một người kéo hành lý đi ngang qua cạnh vali cắm một cái ô che nắng. Người này vừa đi vừa nhìn không chú ý cán ô gạt nhầm thắng xe đẩy. Xe đẩy từ từ trượt đi một quãng khoảng, khoảng chừng 2-3 mét thì dừng lại. Một du khách đeo một cái ba lô rất lớn sau lưng xoay người, ba lô đụng phải xe đẩy, chiếc xe lại tiến về phía trước. Chiếc xe trượt đi, móc lấy cây dù của một người đàn ông đi ngang qua, người này cầm dù không chắc lắm, trong chớp mắt khi cây dù bị móc đi, hắn bỗng cảm thấy hoảng sợ và sừng sốt. Chiếc xe đẩy di chuyển trên sàn nhà bóng loáng. rốt cuộc người mẹ hậu đầu cũng phát hiện không thấy con đâu, cô quay đầu tìm kiếm khắp nơi, trông thấy chiếc xe lập tức hô to, những người khác nghe thấy đều tránh đường. Trần Dương nghe tiếng bèn quay đầu nhìn qua, vừa khéo trông thấy chiếc xe đẩy đang trượt đi. Cậu vừa định tiến lên giữ chiếc xe lại thì cây dù trên xe đầy đột nhiên văng ra, chui dù phía trên lập tức bắn ra tốc độ cực nhanh y hệt viên đạn vậy. Chui dù sắc bén bắn thẳng về phía mắt phải của Khấu Thiên Linh người vừa ngẩng đầu lên, đại béo bỗng sù lông cầm gừ phát ra tiếng cảnh báo. Tất cả xảy ra quá đột ngột Khấu Thiên Linh không kịp phản ứng, ngay giây sau một cánh tay vươn ra kéo hắn vào một lồng ngực. Chuôi dù bắn xuyên qua bình hoa, im thẳng vào tường. Người phụ nữ chạy đến giữ chiếc xe đẩy yên tâm thở vào một hơi. Trong số tất cả những người có mặt ở đây, ngoại trừ nhóm Trần Dương, không ai chú ý thấy một màn đáng sợ này. Người đàn ông bị móc cây dù kia hoảng sợ và kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Hắn đoạt lấy cái nhĩa bén nhọn trên xe đẩy thức ăn một người vừa lúc đẩy đi ngang qua. Trong mắt hắn chỉ có hình ảnh một người phụ nữ đang cười cười nói nói với một người đàn ông. Hắn muốn cào nát gương mặt xinh đẹp của cô ta, khiến cô ta tuyệt vọng không thôi. Người đàn ông cực kỳ tức giận, không chú ý sàn nhà bóng loáng dưới chân bị ướt một màng, mà hắn lại không mang giày chống trượt vừa dẫm lên liền bị trượt chân, cái nĩa trong tay vung lên không trung ma sát với đèn treo tường bằng sắt khiến nó bắn ra tiên lửa. Nĩa ăn liên tục ma sát với đèn tường và các món đồ trang trí, sau đó bắn lên đế treo đèn chùm cầm thạch trên trần nhà tắc kê bị lỏng ra, đèn chùm vang lên tiếng kéo kẹt rất nhỏ Người đàn ông té xuống đất vội hùng hổ đứng lên, cái nghĩa vẫn xoay tròn trên không trung, du khách hoảng loạn né tránh. nghĩa ăn bắn về phía khâu thiên linh, chẳng qua lúc này mọi người đã chuẩn bị từ trước, đại béo nhảy lên đập cái nghĩa rơi xuống đất. Trên trần, đèn chùm cầm thạch cả trăm cân bỗng vang lên tiếng kéo kẹt rồi rơi xuống, nện thẳng vào người đàn ông đang hùng hùng hổ hổ kia. Một tiếng động thật lớn vang lên, máu tươi chảy ra như dòng suối nhỏ. Tất cả du khách có mặt trong đại sảnh đều im bặt trong chốc lát, sau đó đồng loạt hét lên đầy hoảng sợ vội lao về phía cửa. Vì sự cố về vấn đề an toàn mà khách sạn xảy ra tai nạn chết người ai còn dám ở lại đây. Trần Dương ngẩn đầu nhìn đế treo đèn Trần, cậu cầm di động dơ lên chụp ảnh, bỗng nghe thấy tiếng tách tách cậu quay đầu qua thì trông thấy một cô gái đang cầm camera chụp hình như cậu. Giám đốc khách sạn khóc không ra nước mắt chạy đến, hắn dám dùng đầu bảo đảm an toàn của khách sạn chúng tôi tuyệt đối không có vấn đề, hai ngày trước vừa mới kiểm tra, hôm qua kính thủy tinh rơi xuống, hôm nay định thuê công nhân đến kiểm tra một lần nữa. Đáng tiếc công nhân chưa kịp đến thì đã xảy ra sự cố, lần này còn có người mất mạng. Trần Dương nói, anh bảo đảm cũng vô dụng thôi, người đã chết rồi. Vừa rồi cậu cảm giác được thần sát xuất hiện, nhưng thần sát không thể chế tạo các sự kiện, nó sẽ lợi dụng các kiểu trùng hợp, các vấn đề có sẵn để người đụng phải sát nhanh chóng tử vong, các kiểu trùng hợp này được gọi chung là chuyện ngoài ý muốn. Nói cách khác trong chuyện cái đèn trùm rơi xuống, dù có thần sát nhúng tay nhưng bản thân nó đã có vấn đề về an toàn, rơi xuống là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng nếu như hôm nay giám đốc khách sạn thuê công nhân đến kiểm tra an toàn thiết bị, phát hiện đèn trùm có sự cố, đúng lúc sửa chữa thì sẽ không xảy ra chuyện chết người. Trong sự kiện này, thần sát có tác dụng thúc đẩy, sự cố có thể không xảy ra tử vong hóa thành sự cố kiếp sát tử vong. Giám đốc khách sạn đành báo cảnh sát trong ngày hôm đó còn nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hủy đặt phòng. Nhóm Trần Dương ngồi ở khu tiếp khách trong đại sảnh, cảnh sát đang xử lý thi thể và kiểm tra tình hình. Cậu rời tầm mắt có ai cảm thấy không đúng không? Lục Tu Chi trầm mặt thần sát muốn mạng của A Tuyên. Trương cầu đạo nói, thần sát không có ý thức tự chủ Trong vòng 7 ngày, khấu tuyên linh sẽ đụng phải hung sát mà sát là thứ không thấy được, không sờ được, đúng thời cơ mà sinh, không phải thần cũng không phải quỷ. Chúng nó không chỗ nào không có mặt phổ biến giống như không khí vậy. Đụng phải sát có nặng có nhẹ, đa số là sát bình thường, có thể đơn giản hóa giải Không sát thì rất khó giải, sẽ khiến người đụng phải nó gặp hoành hỏa. Hai ngày nay khấu tuyên linh gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn thoáng nhìn thì không thấy có gì kỳ lạ coi như họa trời dáng Thế nhưng mọi người lại cảm nhận được thần sát đang lợi dụng các tai nạn này muốn lấy mạng của hắn. Trần Dương nói, khác biệt rất lớn, chủ động khác bị động ngoài ý muốn ở chỗ có ý thức tự chủ. Hôm qua có bóng đen trên cửa sổ thủy tinh, hôm nay là đèn chùm cầm thạch tất cả đều có thể cảm nhận được là do thần sát chủ động. Nó đang chủ động hại chết người đụng sát mà không phải thuận theo tự nhiên còn cố ý cắt đứt con đường sống của họ. Cậu quay sang hỏi độ sóc thần sát có khả năng tự chủ ý thức không? Có, nhưng không nhiều. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp thật ra nếu gặp phải thần sát sinh ý thức tự chủ đối với người lâm vào từ cục thì chúng ta gặp may đó. Anh có ý gì? Độ sóc trả lời thần sát vốn nên là thứ không có ý thức phàm là người có liên quan trực tiếp đến thiên đạo mệnh số đều không thể có ý thức. Khi có ý thức riêng thì đã bị thiên đạo bài trừ, không liên quan đến số mệnh có thể chém giết. Trần Dương lên tiếng ý của anh là dù lão khấu đụng phải hung sát chắc chắn phải chết nhưng chúng ta có thể giết thần sát có ý thức tự trù kia để phá giải từ cục. Đúng vậy, lục tu chi vuốt ve bàn tay khấu tuyên linh, giọng nói lạnh như băng thứ kia rất gian xảo cần phải dụ nó ra trước. Một màn nguy hiểm vừa rồi, thần sát chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi nhanh chóng biến mất. Nếu như nhóm Trần Dương không phải là người thường, e rằng đã không phát hiện thần sát có ý thức tự chủ thật sự coi chuyện khấu tuyên linh đụng phải hung sát là tai nạn ngoài ý muốn bình thường. Mỗi tuyên chống hai má, hai chân lắc qua lắc lại, ngây thơ nói, nói như vậy ngẫm lại một loạt tai nạn ngoài ý muốn vừa nãy có vẻ hơi dư thừa. Có khi nào nó phát hiện chúng ta có thể cản sát nên cố ý khiến mọi chuyện phiền phức hơn. Hoa hoa hô to, gian xào, quỳ quyệt. Bỗng ngay lúc này, một giọng nói cẩn thận vang lên, xin hỏi có phải mọi người cũng gặp phải tử thần không? Trần Dương quay đầu lại, trông thấy hai nữ một nam đứng phía sau. Một người trong đó là nữ sinh chụp hình giống cậu lúc nãy, nhớ đến tấm ảnh cậu bèn mở ra xem. Lúc này nữ sinh cầm máy ảnh lên tiếng anh muốn xem mấy tấm hình lúc nãy hả? Ảnh tôi chụp khá rõ anh muốn xem không? Cậu ngẩng đầu lên, vừa rồi cô nhắc đến tử thần là ý gì? Nữ sinh ngồi xuống đối diện, vô cùng phấn khích nói, chính là từ thần tới Final Destination tuy tránh được các tai nạn, nhưng người vừa tìm được đường sống trong chỗ chết nhất định phải chết cuối cùng họ vẫn chết. Hừm, nữ sinh nói tiếp người vừa bị đèn chùm nện chết ấy thật ra nên chết từ lâu rồi. Một tháng trước anh ta đi du lịch với bạn, trên đường bị tai nạn xe cả chiếc xe bus bị ép dẹp lép. Thế mà anh ta sống sót một cách thần kỳ, bởi vì lúc đó xe bắt dừng ở trạm trung chuyển, anh ta thừa dịp mọi người không chú ý xuống xe đi toilet, sau đó lỡ xe. Vì vậy mà anh ta tránh được tai nạn trí mạng, đáng tiếc không tránh được tử thần đi săn. Trần Dương vẫn không rõ mục đích của mấy thanh niên này bèn hỏi, vậy mục đích mấy cô cậu điều tra là gì? Nữ sinh vô cùng nghiêm túc, vì một tuần trước chính em vừa tìm được đường sống trong chỗ chết hiện tại đang bị theo dõi. chương 99, máy tính tử vong 5. Nữ sinh kể lại chuyện kinh hồn bạt vía mà họ gặp hồi đầu tuần, chúng tôi bị tai nạn xe cùng địa điểm gặp nạn của chiếc xe bus của người đàn ông vừa chết lúc nãy. Lúc đó tôi nghe đồn có tai nạn, cảm thấy có nguy hiểm nên kéo bạn tôi bỏ đi. Vốn là chuyện may mắn, ai ngờ sau đó hai người bạn đó của tôi lần lượt qua đời. Không thể nào là ngoài ý muốn, dường như nhớ lại chuyện này khiến nữ sinh vẫn sợ hãi, cô hơi kích động, chắc chắn là một âm mưu giết người. chúng tôi là người thường không thể chống lại được bị tử thần chiêu chọc cho rằng tìm được đường sống trong chỗ chết ai ngờ phía trước là đường cùng anh có biết hai người bạn của tôi chết thế nào không một người bị chó cắn chết anh có thấy chuyện này quá hoang đường không hắn không chết vì tai nạn xe cộ mà chết vì hàm răng bén nhọn của một con chó điên trong vòng một tuần ngắn ngủi năm người may mắn thoát chết chỉ còn lại hai tất cả đều chết vì tai nạn bất ngờ trần dương vừa nói vừa móc di động trong túi ra Vậy nên mấy cô cậu bắt đầu điều tra tai nạn xe một tháng trước cha đến người đàn ông vừa bị đèn trùm nện chết kia, mục đích là tìm cách giải cứu bản thân. Nữ sinh gật đầu, đúng vậy. Chúng tôi cần phải tìm hiểu trình tự dẫn đến tử vong, sau đó phá vỡ quy tắc của nó. Trần Dương dừng lại, phá vỡ quy tắc. Nữ sinh khẳng định nói, không sai. Trong từ thần tới con nói tử vong có trình tự, chỉ cần phá vỡ trình tự đó, thay đổi quy tắc là chúng tôi có thể sống sót. Nếu đúng là có tử thần, nó muốn giết thì giết còn bị trình tự làm khó sao? Nữ sinh bị nghẹn câu ngập ngừng nói, trong phim nói vậy. Mã Sơn Phong lắc đầu thở dài, đây là hiện thực, không phải phim ảnh. Nếu tử thần thật sự muốn tạo ra tai nạn bất ngờ lấy mạng mọi người thì sao nó có thể để trình tự tử vong làm khó? Huống hồ không phải trình tự tử vong mà mọi người nói là do tử thần quy định sao? Sao cháu bảo đảm thành công phá vỡ quy tắc là có thể sống sót? nữ sinh và hai người bạn nghe vậy mặt mày lập tức trắng bệch đầy tuyệt vọng cô lẩm bẩm nói chúng ta nên làm gì bây giờ chúng ta không muốn chết cô ngẩng đầu nhìn nhóm trần dương vẫn chấn định hiếu kỳ nói tử vong ở ngay phía trước mà mọi người không sợ sao tôi quan sát thấy người này suýt bị giết vài lần anh đang bị theo dõi khấu thiên linh nghe vậy ngẩng đầu lên tự tin cười nói tôi không sợ người yêu và các bạn sẽ cứu tôi Lục Tu Chi nắm chặt tay hắn, nhỏ giọng phụ họa, chắc chắn sẽ cứu em. Trần Dương bấm mở áp máy tính tử vong, nói với nữ sinh và hai người bạn của cô, nói ngày giờ sinh của mọi người cho tôi biết, tôi tính thử xem. Gương mặt hai người bạn kia đầy nghi ngờ, nữ sinh cầm máy chụp hình cũng bán tin bán nghi nhưng cuối cùng cũng nói ngày sinh cho cậu biết, tôi không biết tính bát tự. Trần Dương lắc đầu, không sao, để tôi tính, chỉ cần biết ngày sinh là được cậu lại nói tiếp, biết giờ sinh không? nữ sinh hơi sưng sốt, sau đó lập tức đáp biết. cô nói canh giờ đại khái là dạng sáng. Trần Dương tính bắt tự của cô xong rồi nhập vào áp máy tính tử vong. Trương Cầu đạo thấy thế bèn hỏi anh muốn tính ngày chết của họ à? cậu lắc đầu, không phải. anh muốn xem họ có gặp năm hạn không? nhìn tướng mạo thì họ không phải là người đoàn mệnh, vậy nên anh muốn biết có phải họ gặp năm hạn đụng sát vừa lúc bị thần sát cuốn lấy. Khấu Tuyên Linh hỏi ứng dụng này còn có thể đoán mệnh? Trần Dương không ngẩng đầu lên mà đáp có thể. Anh vào phần cài đặt trong app truyền thành ứng dụng đoán mệnh Máy tính tử vong chỉ là một hình thức của ứng dụng dùng để tính ngày chết thế nhưng số mệnh của một người thay đổi khôn lường, nói không chừng trùng hợp giành được đường sống là có thể sống đến trăm tuổi. Vậy nên nói đúng ra, máy tính tử vong chỉ tính ra đại nạn sống chết mà người nào đó sắp đối mặt. Trương cầu đạo lại hỏi, cái gì cũng tính được hả? Trần Dương trả lời ừ tính được hết còn rất chuẩn. Cậu vừa dứt lời, những người khác lập tức lấy di động ra ấn mở áp máy tính tử vong. trương cầu đạo xem nhân duyên, khấu tiên linh tính xem hắn có thuận lợi thăng lên thiên sư tam động ngũ lôi hay không. Vợ chồng Mã Sơn Phong thì tính xem gần đây họ có cầu gì được nấy không, nhưng vì vậy mà hai người bắt đầu khắc khẩu. Thím Mã véo lỗ tai Mã Sơn Phong, có phải ông lại giấu tiền riêng không? Mã Sơn Phong cứng cổ không trả lời, sau đó lại chất vấn quan hệ của Thím Mã và ông lão mà bà thường nhảy quảng trường chung. Không có quan hệ gì sao ông ta lại khuyến khích bà tham gia buổi biểu diễn tiệc tối ở cư xá. thừa dịp hai người cãi nhau, ngũi tiên lấy di động của họ nhập câu hỏi, sau đó kinh hỉ nói, đúng là rất chuẩn, cần giống mình tự tính khỏe. Cơ khương nhích lại gần nhìn xem cô bé tính được gì, là quẻ khác. Cô cười nói, chúc mừng tiểu chủ nhân. Sau đó cô hỏi ngũi tuyên để cô tính một lần được không, bé lập tức đưa di động cho cô. Trong lòng cơ khương có rất nhiều câu hỏi, nghĩ tới nghĩ lui bèn hỏi xem có thể cứu vớt thẩm mỹ của mỗi tuyên hay không. Kết quả là hung, gương mặt xinh đẹp cơ khương lập tức đầy vẻ hốt hoảng sợ hãi. Mỗi tuyên đung đưa càng chân, không phát hiện tâm trạng suy sụp của cơ khương. Cô bé tính xem chuyện bé để bạn học làm bài tập về nhà thay có bị bại lộ không, sau này có bị Trần Tiểu Dương phát hiện hay không. Kết quả quẻ tượng là cắt khiến bé vui vẻ không thôi. lục thu chi nói với khấu thiên linh cho anh mượn tính thử xem anh muốn tính cái gì lục thu chi nhìn hắn chằm chằm tính xem khi nào thì em gả cho anh gương mặt khấu thiên linh hơi nóng lên tính mấy chuyện này vô ích thôi dù sao cũng do em quyết định vậy em nói xem lúc nào tính dù thế nào cũng không phải bây giờ đầy hai tai toàn là tính tính mấy người ở đây có cảm giác họ sắp không nhận ra chữ này luôn nữ sinh và hai người bạn cảm thấy lúng túng bọn họ cho rằng nhóm trần dương gặp phải tình cảnh giống họ ai ngờ là đạo sĩ giả ngay cả cải trang cũng rất giả tạo trần dương liếc mắt là biết ba người kia xem họ là bọn lừa đảo cậu cũng không cảm thấy bị xúc phạm không thèm để ý nói trong vòng một tháng gần đây đụng phải kiếp sát không phải từ kiếp đã tránh được nhưng hiện tại vẫn còn một tiểu kiếp sát hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng cô biết ngày sinh của hai người bạn đã qua đời không Nữ sinh lộ vẻ cảnh giác, ngượng ngùng cười, tôi không rõ lắm, xin lỗi đã quấy dày. Chúng tôi còn phải trả phòng, đi trước đây. Hai người bạn của cô đã sớm xoay người đi, vừa đi vừa nhỏ giọng căn nhăn. Trần Dương không ngẩng đầu lên nhưng gọi nữ sinh kia lại, cô tên gì? Cô hơi sừng sốt, sau đó trả lời Trịnh Tiểu Vũ. Cậu nói bắt thư của cô cho mỗi tuyên, sau đó hỏi tiếp hai người bạn của cô tên gì? Trịnh Tiểu Vũ không kịp phản ứng đã trả lời theo phản xạ Sau đó cô mới kịp nhận ra, lập tức lo lắng bất an, vội vàng đứng dậy bỏ đi, vừa đi được vài bước bỗng nghe một giọng nói thản nhiên mà ôn hòa phía sau. mỗi tuyên tính được không? Không thành vấn đề, cô bé nhắm mắt hai tay đặt trước ngực bấm ngón tay làm phép rất quỷ dị, miệng lầm bầm mấy chữ khó hiểu, vừa tối nghĩa vừa kỳ quái, ngay cả khẩu âm cũng không ai nhận ra. Một lát sau, cô bé mở choàng mắt Trần Tiểu Dương, em tính được rồi. Thế nào? Mạnh không nên tuyệt. Hoa wa kề sát vào tay Trần Dương, ghen tị nói em cũng biết tính mà. Cậu Trần An xoa đầu hoa wa, búp bê lại bị dỗ dành vui vẻ. Trịnh Tiểu Vũ theo phản xại nhìn qua chỉ thấy một con búp bê xấu xí rất quái dị. Con búp bê này khác một trời một vực với con búp bê tinh xào mà ngũi tuyên đang ôm trong lòng thế nhưng nó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Trịnh Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào Wa hoa, hoa, đột nhiên trông thấy con mắt đen thui quỷ dị của búp bê chuyển động, Trịnh Tiểu Vũ sờn tóc gáy. Thế nhưng khi cô nhìn kỹ lại thì không phát hiện có gì bất thường, như là cô vừa bị ảo giác vậy. Cô hơi hoảng hốt bỗng nghe Trần Dương nói, bạn của cô mệnh không nên tuyệt thế nhưng lại qua đời ngoài ý muốn chứng tỏ rất có thể cô cũng bị thần sát có ý thức theo dõi. Cái gì thần sát, Trịnh Tiểu Vũ vừa hoàn hồn liền nghe thấy một danh từ xa lạ mà cô không hiểu. Trần Dương dừng một chút rồi nói tiếp trong lý giải của cô thì chính là từ thần. Trịnh Tiểu Vũ ngồi xuống lần nữa, sững sốt một lúc rồi mới nói. Vậy là các anh cũng tin tử thần tồn tại, nó lần trốn xung quanh, luôn theo dõi chúng ta từng giây từng phút tạo ra các tai nạn giết chết chúng ta. Cậu không cố gắng giải thích tử thần và thần sát khác nhau, xem ra đối với trịnh tiểu vũ, hai chữ tử thần còn dễ hiểu hơn. Cậu nói tiếp mạng của cô không đến đường cùng. Trịnh tiểu vũ cười nói, nhưng lưỡi hãi đã treo ngay cổ họng tôi rồi. Không phải không có cách, cậu vươn tay về phía camera của cô, không phải nói hình mới chụp rất rõ sao. Đưa tôi xem, tìm ra thần sát rồi giết chết nó thì mọi người có thể sống sót. Trịnh tiểu vũ trợn tròn mắt, dường như nghe thấy một chuyện gì đó cực kỳ khó khăn, anh muốn giết tử thần. Sao có thể, Trương cầu đạo lên tiếng, nên hiểu rõ hệ thống quỷ thần đạo gia trong nước. Trong nước không có tử thần, thần sát cũng không phải là tử thần. Cô không giết được không có nghĩa là người khác cũng không giết được. Trịnh tiểu vũ cười ngượng, tôi chúng ta xem hình trước đi. Cô nhanh nhẹn bấm mở mấy tấm hình vừa chụp trong máy, thật ra tôi cũng chụp được mấy tai nạn thoạt nhìn như ngoài ý muốn lần trước. Hơn nữa gần đây luôn gặp tai nạn, đôi khi đi ra ngoài một chuyến cũng bị hai tai nạn. Tôi luôn cảm thấy kỳ quái thì chụp được ảnh. Trần Dương cầm máy chụp hình ấn phím bách xem những tấm ảnh cũ còn phóng to ra. Mọi người tụ lại xem, trái lại đương sự là khấu thiên linh và lục tu chi vẫn ngồi yên không động. Mỗi Tuyên chen vào lòng Trần Dương, đại béo nhảy lên lưng ghế sofa ghé đầu vào, suýt chút nữa đè bẹp oa oa. Độ Sóc chỉ tấm hình chụp đế treo đèn trùm phóng to chỗ này. Cậu nghe lời phóng to tấm ảnh, trên đế treo đèn trùm có mấy cái tắc kê nở. Trịnh Tiểu Vũ chụp tất cả năm tấm hình, có tấm quá sáng, có tấm chỉnh ống kính không chuẩn, chỉ có một tấm duy nhất là chụp rõ, nhưng sau khi phóng to, đế treo đèn lại không có gì lạ như trước. Mỗi Tuyên tò mò nói, chẳng có gì cả. Ồ hình như rất một con ốc, cô bé vừa dứt lời, trong góc đại sảnh bỗng có một tác kê nở lăn ra, mũi nhọn sắc bén. Độ sóc lên tiếng, tấm này chụp trước khi xảy ra tai nạn, mở tấm chụp sàn nhà đi. Trần Dương chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu tìm tấm hình chụp trước, lúc này người đàn ông kia chưa bị đèn chùm cầm thạch nện chết, hắn đầy vẻ tức giận cầm con dao trong tay. Trên sàn nhà có một vũng nước, hắn không chú ý bị té ngã. Phóng to vũng nước thì thấy hình ảnh phản chiếu của cái đèn chùm. phía trên cái đèn mơ hồ có một bóng người màu đen mỗi tuyên lên tiếng thần sát trần dương tiếp lời hẳn là thần sát tên thần sát rút cái tắc kê nở treo đèn trùm, khiến cái đèn nặng cả trăm cân đập chết gã đàn ông đang có ý giết người kia sau khi hành động thần sát lập tức biến mất keng keng tiếng động trên sàn nhà nhỏ đến nói không ai nghe thấy một tắc kê nở lăn lăn nhanh như chớp cuối cùng dừng ngay cạnh chân ghế. Một đứa bé vừa vỗ tay vừa cười hi hi ha ha chạy tới, cậu bé đá trúng tắc kê thấy nó lăn trên sàn nhà, cậu bé càng cười vui vẻ. Cha mẹ cậu bé thấy thế bèn bé bé lên hôn hai cái rồi ôn hòa cười nói tiểu bảo bối có chuyện gì mà vui vẻ thế. Khách sạn đã dọn dẹp đại sảnh sạch sẽ cảnh sát liên tục ra vào, rất đông người trả phòng. Những người đã đặt phòng vừa đến chưa biết tình hình, đang ngồi chờ trong đại sảnh. Lúc này khách sạn đã trở lại bình thường như trước yên ổn giống như hồ nước không một gợn sóng. Một tắc kê lăn xuống hồ, dù không bắn bọt nước tung tóe nhưng nó phá hỏng giây phút yên ổn này, sau đó tất cả đồng loạt dịch chuyển như một hàng domino. Một doanh nhân đang gọi điện thoại không chú ý đến sàn nhà trơn bóng dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái tắc kê, dày ra đá chúng tắc kê, nó tiếp tục lăn về phía trước. Trịnh Tiểu Vũ và hai người bạn là Trình hỉ và Đinh Thăng đang đi về phía thang máy. Trình Hỷ vừa đi vừa nói, bọn họ giả rất giống. còn cái gì mà đưa bát tử có thể đoán mệnh so với mấy người mù coi bói trong hẻm nhỏ thì không chuyên nghiệp bằng ít nhất người ta giả mù đinh thăng lo lắng đầy mặt chúng ta có chết không trình hỉ nói cậu tin lời trịnh tiểu vũ tôi đã nói với cậu rồi đây chỉ là một loạt sự cố trên thế giới này có rất nhiều chuyện trùng hợp liên hệ chuyện này với chuyện kia thì cho là tìm được quy luật thật ra làm gì có quy luật xác suất trùng hợp chỉ là một phần nghìn tỷ ít đến nỗi không được tính Đinh Thăng nói tiếp nếu như chúng ta nằm trong số ít đó thì sao? Trình Hỉ trợn mắt sao cậu không nói chúng số? Chỉ ít chúng số còn có xác suất cao hơn. Cô vừa đi vừa trợn mắt nói chuyện với Đinh Thăng, không chú ý thấy chiếc xe vệ sinh trước mặt nên va phải nó, đau đến nỗi cô nhăn mặt nhăn mày. Cô tức giận đá chiếc xe một cái, ai ngờ gót giày cao gót bị kẹt vào xe không rút ra được. Đinh Thăng mau đến giúp tôi. Đinh Thăng rút chiếc giày ra giúp Trình Hỉ cô mang vào đi vài bước bỗng bị trẹo một cái cúi đầu nhìn thì ra gót giày đã gãy. Cô tức giận không thôi, dứt khoát cởi giày đi chân trần còn tiện tay ném gót giày bị gãy vào thùng rác. Cô vừa đi đến thang máy vừa cân nhằn lầu 6. Thật phiền phức. Trình Hỉ không chú ý thấy gót giày kia ném không trúng vào thùng rác mà rơi ra ngoài, lăn vài vòng mới dừng lại. Cái tắc kê đã lăn đến trước mặt cô, dừng cách thang máy khoảng 30cm. Dì dọn vệ sinh đi ra khỏi toilet, vắt khăn mặt lên xe vệ sinh rồi đẩy xe về phía thang máy. Bà không chú ý thấy gót giày cao gót bị gãy vừa tròn vừa mảnh dưới chân, vừa đạp lên liền bị trượt chân, cả người mất thăng bằng nhào về phía xe vệ sinh, đẩy nó về phía trước ngay hướng Trình Hỉ đang định đi vào thang máy. Cô hét lên trói tai, quần áo bị dính dơ khiến cô bực bội không thôi bèn đứng sát vào thang máy. Trình Hỉ nổi giận đùng đùng, không để ý thấy cửa thang máy sau lưng sắp đóng lại, dì có mắt không vậy? Không thấy đường sao, Trình hỉ theo bản năng lùi ra sau, tay thì đẩy chiếc xe vệ sinh ra xa khỏi người, chân trần bỗng dẫm phải cái thắc kê khiến cô đau điếng, theo bản năng vung chân đá trúng chiếc xe vệ sinh. Vì cú đá của cô mà cái máy hút bụi để phía trên xe rơi xuống trúng ngay đầu cô, khiến cô lảo đảo ngã ra sau. Cửa thang máy động vào người thì vốn nên mở ra lại thế nhưng lúc này cánh cửa thang máy vẫn đóng lại, Trình Hỷ bị kẹp nửa người trong thang máy, nửa người vẫn còn bên ngoài, thang máy từ từ đi lên kéo theo cả cô cách xa mặt đất. Trình Hỷ hoảng sợ hét lớn, đinh thăng ôm lấy nửa người kẹt bên ngoài của cô lớn tiếng kêu cứu. Trịnh Tiểu Vũ nghe tiếng hét quay đầu nhìn sang, vừa thấy lập tức gào lên, Trình Hỷ. Nhóm Trần Dương biến sắc vội vọt qua sofa chạy đến. Mọi người đẩy mở cửa thang máy cứu được Trình Hỷ. Cô bị kẹp bị thương vẫn chưa hoàn hồn, còn thang máy vẫn đi lên như cũ. Trong chớp mắt khi cửa thang máy đóng lại, Trần Dương trông thấy một cái bóng màu đen bên trong. Giám đốc khách sạn nghe tiếng chạy tới, vừa đến lập tức ngất xỉu. Vừa mới xảy ra sự cố với cái đèn chùm, bây giờ thang máy lại có sự cố, hắn không muốn đối mặt với hiện thực. chương 100, máy tính tử vong 6, tỉnh lại đi, giám đốc khách sạn từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt của Trần Dương. Vừa nhìn thấy cậu, hắn nhớ đến việc khách sạn lại xảy ra sự cố trong mắt lập tức trợn trắng muốn ngất lần nữa. trương cầu đạo nhanh nhẹn bấm gan bàn tay phải của hắn véo tỉnh, muốn ngất cũng phải giải quyết cho xong rồi hãy ngất. Giám đốc khóc không ra nước mắt, đáng thương nói, trong hai ngày xảy ra ba sự cố. Một người chết, hai người suýt chết, còn có cách giải quyết sao? Mọi người nghe vậy cũng đồng tình với hắn. Tuy khách sạn đúng là có vài vấn đề về an toàn nhưng không đến nỗi lần nào cũng xảy ra tai nạn như vậy. Nếu không phải do bọn họ người bị thần sát theo dõi vào ở khách sạn này thì nơi này sẽ không bị thần sát lợi dụng ra tay. Trần Dương suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi sẽ nhờ tiểu lỵ vẽ vài lá bùa quý nhân chúc phúc ba ngày gửi đến đây. Giám đốc khách sạn hỏi, dùng để làm gì? Đổi vận, giám đốc gào khóc hô lên, tôi chết cho rồi. Những người có mặt bị tiếng gào khóc chấn động suýt bay mất hồn, đáng sợ là ngỗi tuyên và hoa hoa lại thấy thú vị, nóng lòng muốn gào thử. Trần Dương vội đè lại, trẻ ngoan không được lớn tiếng ồn ào. Sau đó cậu quay sang nói với giám đốc bùa quý nhân chúc phúc rất linh nghiệm ít nhất có thể đổi vận cho các anh. a đúng rồi, tên thần sát có ý thức hại người lợi dụng các kiểu tai nạn ngoài ý muốn khiến xảy ra sự cố, vậy nếu các có chuyện ngoài ý muốn khác cắt ngang nó thì sao? Mã Sơn Phong ý cháu là gì? Mấy người còn lại cũng không hiểu. Trần Dương cua tay, tất cả những người đã chết đều vì tai nạn ngoài ý muốn, đa số là do các vấn đề về an toàn. Điều kiện dẫn đến cái chết là các loại tai nạn bất ngờ, có lẽ một tai nạn nho nhỏ cũng có thể dẫn đến chết người. Nhưng nếu như chặt đứt các mắt xích xuất hiện một tai nạn khác cắt ngang trình tự liên hoàn kia, vậy có thể tránh được tai nạn chết người không? Đỗ sóc nói tiếp thay Trần Dương, tai nạn bất ngờ có một trình tự liên hoàn, phá hỏng một mắt xích thì không còn liên hoàn nữa. Vậy cái gọi là tai nạn ngoài ý muốn đó sẽ không xảy ra, vài người tìm được đường sống trong chỗ chết là do đã có hành động nào đó cắt ngang, phá hỏng mắt xích liên hoàn. Hắn chỉ vào trình hỉ vừa mới lấy lại tinh thần, nếu như trong tai nạn vừa rồi không có ai cứu cô ta cô ta sẽ chết vì sự cố thang máy. Trần Dương cao hứng nhào vào lòng độ sóc, nói không sai. Cậu nhìn mọi người, hai mắt lóe sáng, vậy nên chỉ cần tạo ra sự cố khác phá hỏng tai nạn bất ngờ của thần sát là có thể sống sót. Đổ sóc nói thêm, thiên đạo sẽ không cho phép thần sát có ý thức, ý thức của thần sát sẽ không ngừng ngưng tụ trong quá trình giết người, mãi đến tận khi bị thiên đạo phát hiện rồi thẳng thường xóa bỏ. Nhưng trước khi bị gạt bỏ cần một chu kỳ, trong chu kỳ này không thể để cho thần sát giết người thỏa thuê, thần sát sẽ dần dần mất đi ý thức của mình, cuối cùng trở thành một sát bình thường. Lục tu chi như có điều suy nghĩ, cách này rất hay. Mã Sơn Phong cũng gật đầu tán thành, sâu chuỗi các sự kiện lại, mọi người đã đoán được Trần Dương muốn dùng sự cố bất ngờ gì để phá hỏng chuỗi tai nạn liên hoàn mà thần sát sắp xếp. Giám đốc khách sạn và nhóm trịnh tiểu vũ ngơ ngác không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết thần sát là vật gì, nhưng nghe thấy hình như đã nghĩ ra cách đối phó, bọn họ vội vàng hỏi, vậy dùng sự cố bất ngờ gì để đối phó với thần sát kia. So với giám đốc khách sạn, nhóm trịnh tiểu vũ nóng ruột hơn, dù sao xảy ra chuyện gì cùng lắm thì giám đốc thất nghiệp nhưng họ là mất mạng đó nha. Trần Dương cười gian xảo, may mắn. Hà, Trần Dương lấy tất cả bùa quý nhân chúc phúc ba ngày mà độ sốc và lục thu chi đã vẽ ra, sau đó đưa ba lá bùa cho khấu tuyên linh, dặn hắn cất kỹ, lão lục nhà anh vẽ cất kỹ đừng làm mất. Khấu tuyên linh nhận lá bùa, nghe vậy cười nói toàn bộ bùa lão lục nhà tôi vẽ phải là của tôi chứ cậu lấy của cục trưởng độ là được rồi. Không được, cậu né tránh bàn tay của khấu tuyên linh cự tuyệt nói, lục tu chi là thành viên của phân cục trước, sau đó mới là người yêu của anh. Đương nhiên phải có sự đồng ý của tôi trước, cục trưởng độ còn là cục trưởng tổng cục đó, ảnh là phong đô đại đế, trước tiên là người nhà của tôi. Trần Dương chống nạnh nhướng mày đắc ý nói, độ sóc phụ học là của em. Em muốn bao nhiêu lá bùa thì anh vẽ bấy nhiêu toàn bộ là của em. Khấu Thiên linh che mắt không muốn nhìn, hết thuốc chữa, ai đến quản cậu ta đi. Trần Dương đắc, không quản được. Cuối cùng cậu phát bùa cho ba người trịnh tiểu vũ, ngoài ra cũng đưa cho giám đốc khách sạn vài lá, cũng bảo Ngũ tuyên giúp vẽ bùa tuy bùa chúc phúc có thể đổi vận, nhưng phải chú ý nên đặt ở chỗ nào. Nếu như đặt sai chỗ, vận khí bị cản trở thì bùa không phát huy được tác dụng. Ngũ tiên sẽ giúp anh xem nên dán bùa ở đâu trong khách sạn Ngoài ra phải thuê công nhân đến kiểm tra các vấn đề an toàn định kỳ. Giám đốc liên tục cảm ơn, khách sạn chúng tôi luôn gọi người đến kiểm tra theo định kỳ, tránh xảy ra sự cố về an toàn. Anh làm được không có nghĩa người khác cũng làm, thang máy, đèn chùm, đèn treo và cửa sổ xảy ra sự cố do bị thần sát tác động, nhưng bản thân nó đã tồn tại nguy hiểm từ trước. Giám đốc cảm thấy khó xử, bất kỳ nơi nào cũng có các vấn đề an toàn, không có khả năng loại trừ hết các tai họa ngầm 100%. Chỉ ít giảm thiểu đến mức thấp nhất dù thần sát cố ý cũng sẽ không hại chết người. Tôi nghĩ anh nên đích thân giám sát cho chắc. Trần Dương đưa một lá bùa chúc phúc cho hắn còn lại giao cho mỗi tuyên. Cất kỹ, không phải ai cũng có bùa quý này. Thần linh đạo giáo hợp tác với phong đô đại đế vẽ ra, có một không hai, có tiền cũng không mua được. Trần Dương vỗ vỗ tay, được rồi, bây giờ ai về phòng nấy đi. Trịnh tiểu vũ cầm lá bùa trong tay, nghe vậy do dự hỏi, thật sự có tác dụng sao? Có. Tôi Trịnh Tiểu Vũ vừa nhớ lại sự cố của Trình Hỷ là tê cả ra đầu, dũng khí muốn phá vỡ quy tắc trước kia bay sạch sành sạch. Cô không có mặt ở hiện trường tử vong của hai người bạn trước đó nên không cảm nhận được sự đáng sợ thật sự. Bây giờ cô mới thấy sợ, dùng từ sờn tóc gáy cũng không đủ để miêu tả tâm trạng của cô. Khi cô phát hiện nhóm Trần Dương có cách hóa giải cô muốn ở bên cạnh họ để được bảo vệ. Cờ khương ngăn cản trước mặt Trần Dương ôn hòa tiễn ba người Trịnh Tiểu Vũ ra ngoài. Trình Hì cắn môi, nắm cánh tay Trịnh Tiểu Vũ, nhìn lá bùa trong lòng bàn tay, thật thật sự có tác dụng sao? Một lá bùa có thể cứu mạng chúng ta sao? Đối với người ngoài, cơ khương luôn tươi cười lịch sự nhưng thái độ lại khá xa cách ngoại chứ cách này thì các cô cầu cũng đâu còn cách nào khác không bằng thử một lần. Giám đốc gật đầu, nói cách khác dù có thể cũng không thể tệ hơn được nữa, ít ra bây giờ đã có cách giải quyết. cảm ơn mọi người, nếu thật sự có tác dụng tôi bảo đảm mọi người đều được miễn phí khi ăn ở tại khách sạn. cơ Khương lịch sự cười đáp lễ, sau khi tiễn giám đốc đi khuất cô quay đầu nhìn chằm chằm nhóm Trịnh Tiểu Vũ. Không biết tại sao họ đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vô ý thức lùi ra sau vài bước lắp bắp nói, vậy chúng, chúng tôi đi về phòng đây. Ba người nói xong lập tức ra khỏi phòng. Trịnh Tiểu Vũ và Trình hỉ ở chung một phòng, Đinh Thăng ở riêng một phòng khác. Lúc tạm biệt ở cửa, Đinh Thăng hỏi, Tiểu Vũ cậu nói xem lá bùa này có tác dụng thật không? Tôi cảm thấy giống như trò đùa vậy. Trịnh tiểu vũ rũ mắt lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu không thì còn có cách nào khác sao? Thôi về phòng ngủ đi. Đinh thăng quay về phòng bật đèn lên, tiện tay ném lá bùa lên bàn rồi mở di động, lên diễn đàn tìm cách tự cứu trong các tình huống tương tự. Nói thật, hắn không tin nhóm Trần Dương, càng không tin một lá bùa nho nhỏ có thể cứu mạng hắn. Tìm tòi tra cứu đến khuya, đinh thăng nhìn đồng hồ thấy gần nửa đêm, hắn bèn lấy sạc pin trong túi cắm vào ổ điện trên tường, sau đó thuận tay đặt di động trên ngăn tù Đinh thăng vừa ngâm nga hát vừa đi vào phòng tắm tiện tay mở cửa sổ nhỏ ra. Một con mũi bay vào từ cửa sổ, nó bay loạn khắp nơi, cuối cùng đến gần bóng đèn ở đầu giường, nhiệt độ của bóng đèn trực tiếp đốt cháy con mũi chỉ còn cái xác khô, một đám khói nhẹ bay lên. Đinh thăng trong phòng tắm không hề hay biết vẫn ngâm nga hát. Bên kia Trịnh Tiểu Vũ và Trình Hì nằm yên tĩnh trên giường ngủ rộng lớn, một lúc lâu sau Trình Hì mới nhỏ giọng nức nở Tiểu Vũ, suýt nữa tôi chết rồi. Trịnh Tiểu Vũ ôm vai bạn an ủi, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trình Hỉ lắc đầu, lần trước chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết, bây giờ lại luôn sống trong lo sợ khi bị cái chết uy hiếp còn không bằng chết luôn trong tai nạn xe kia cho rồi. Không được nói bậy, Trịnh Tiểu Vũ đáp, cô cúi đầu nhìn hai lá bùa trên tủ đầu giường, vươn tay lướt qua người Trình Hỉ cầm lấy hai lá bùa, đưa cho Trình Hỉ một lá rồi quyết đoán nói, chắc chắn sẽ có hậu phúc. Có lẽ gặp được mấy người Trần Dương chính là hậu phúc của chúng ta. Trình Hỉ hỏi lại cậu có tin họ không? Tôi chỉ có thể tin tưởng họ. Đinh thăng tắm xong, đi ra ngoài lấy chai nước lạnh, hắn mở nắp uống một hớp rồi châm thuốc lá. Hắn dựa vào đầu giường, vừa chơi di động vừa hút thuốc, tàn thuốc rơi đầy xuống sàn nhà. Đột nhiên hắn muốn đi toilet bèn đặt điếu thuốc xuống sát mép tủ đầu giường. Đinh thăng vừa đi không bao lâu, điếu thuốc trên tủ đầu giường cháy hơn phân nửa, tàn thuốc rơi xuống sàn, không lâu sau, điếu thuốc mất trọng lượng cũng rơi xuống. Đinh thăng bước ra khỏi toilet, cầm chai nước uống một hớp rồi xoay người đi về phía trước chân trần đạp phải tàn thuốc bị bỏng. Hắn theo bản năng cúi xuống phủi thì bị đụng mạnh đầu vào ngăn tủ chai nước lạnh tuột khỏi tay hắn rơi xuống, nước văng tung tuế. Nước lạnh văng trúng bóng đèn trên vách tường, nóng lạnh luôn phiên đột ngột khiến bóng đèn phát nổ, mảnh thủy tinh văng ra đâm vào gáy đinh thăng, máu chảy không ngừng. Đình Thăng giơ tay đè lên cổ tay kia vội cô lấy khăn mặt đè lên vết thương. Hắn muốn gọi điện thoại cho khách sạn lại không nhận ra thủy tinh nóng và dây tóc bóng đèn bị vỡ văng tung tóe trên giường. Nhiệt độ nóng khiến khiến ga giường từ từ bốc cháy. Trái nước lạnh rơi trên ngăn tủ, nước lạnh từ từ chảy ra tràn đến cáp sạc đang sạc điện thoại khiến tia điện và tia lửa xẹt lên. Đường dây nối với khách sạn đang bận không gọi được. Đinh Thăng không thể làm gì hơn đành từ bỏ đi ra mở cửa phòng. Nhưng di động đang sạc đã làm hỏng mạch điện cửa phòng bị khóa không thể mở ra. Lửa trên giường càng lúc càng lớn, đinh thăng mặt mày tái nhợt khăn mặt nhuộm máu đỏ một mảng lớn. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, nhưng máy báo cháy cảm ứng khói lại không hoạt động giống như bị hỏng rồi vậy. Đinh thăng muốn đi đến ấn chuông cầu cứu khẩn cấp nhưng vì tầm nhìn không rõ mà đụng vào cái bàn, hắn té lăn ra sàn, nước lạnh nhiễm điện chảy trên sàn từ từ đến gần hắn. Lá bùa chúc phúc trên tủ đầu giường bị đinh thăng đụng mà trượt đến sát mép tủ, lắc lư hai cái cuối cùng rơi xuống ngực hắn. Mấy giây sau, không khí nặng nề trong phòng như bị vận mệnh không nhìn thấy kích thích bắt đầu xoay chuyển. Điện thoại bàn bị đinh thăng đánh rơi, đông đưa trong không trung cuối cùng đụng vào nút cầu cứu khẩn cấp trên tường. Sau đó, đường dây không còn bận nữa, nhân viên phục vụ khách sạn lên tiếng alo. Xin hỏi ngài cần gì? Dòng nước lạnh đang chảy đến gần bỗng rừng cách đinh thăng 2cm. Cuối cùng mạch điện bị hỏng chớp tắt hai cái rồi cúp điện. Vì cúp điện mà cửa phòng có thể đơn giản mở ra. Đường sống không chỗ nào không có, một đám cháy nhỏ trên giường vốn không thể thiêu chết người, trên máy cảm ứng cháy, một bóng đen không cam lòng rời đi. Ngay giây sau đó, tiếng báo cháy vang lên inh ỏi, nước phun ra khắp phòng. Đinh thăng nửa tỉnh nửa mê cua tay sờ lá bùa trên ngực, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, được cứu rồi. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com linh một máy tính từ vong 7, nửa đêm Trình hỉ và Trịnh Tiểu Vũ giật mình thức dậy vì âm thanh ồn ào bên ngoài. Trình hỉ hỏi bên ngoài có chuyện gì vậy? Trịnh Tiểu Vũ đắp báo cháy, hình như có cháy. Trình hỉ nghe vậy thoáng hoảng sợ rồi ngồi dậy xuống giường mang dép chúng ta mau chạy. Trịnh Tiểu Vũ kéo cô, hai người cùng đi ra ngoài xem, ra đến cửa mới phát hiện sự cố xảy ra trong phòng của Đinh Thăng. Hai cô gái đi đến hỏi thăm thì biết được Đinh Thăng đã xảy ra chuyện nhưng cuối cùng may mắn cứu được. Cổ Đinh Thăng bị thương, đã được băng bó cầm máu. Khách sạn vốn muốn đưa hắn đến bệnh viện nhưng hắn kiên trì từ chối không chịu đi. Khách sạn không còn cách nào đành đổi căn phòng khác cho hắn. Chuyện xảy ra vào ban đêm, Đinh Thăng lại phối hợp với giám đốc khách sạn nên không gây ra huyên náo gì lớn. Điều này khiến giám đốc đang lo lắng căng thẳng như dây cung thả lỏng một chút may là không có tai nạn nghiêm trọng quả nhiên bùa quý của đại sư rất hiệu nghiệm Trình Hỷ và Trịnh Tiểu Vũ nghe tin chạy đến phòng đinh thăng, vừa lúc nghe được câu này, hai người bỗng cảm thấy thông cảm với giám đốc, hắn đã vô dục vô cầu đến trình độ này còn nhanh chóng gọi người ta là đại sư luôn, không phải lúc trước nghĩ họ là lừa đảo sao. Hắn phất tay, giọng nói đầy vẻ từng trải, làm nghề này như bọn tôi, ngânh đón và tiễn đi không biết biết bao nhiêu loại người, gặp đủ chuyện muôn màu muôn vẻ. Không phải chưa từng gặp chuyện ma quái, chỉ cần trong lòng tiếp thu thì không có chuyện gì lớn. huống chi tôi thấy nhóm người Trần Đại Sư quả thật có bản lĩnh ít nhất có bọn họ ở đây thì sẽ không xảy ra án mạng. Trịnh Tiểu Vũ và Trình hỉ chưa kịp đáp lời thì Đinh Thăng đã gật đầu phụ hỏa. Hắn kích động nói, Đại Sư quả thật có bản lĩnh tôi nghĩ chúng ta được cứu rồi. Hắn kể lại chuyện vừa xảy ra trong phòng, cuối cùng xòe bàn tay, lá bùa được bảo vệ hoàn hảo trong tay hắn, cũng nhờ lá bùa rơi xuống người tôi mà tôi mới có thể sống sót, nếu không ngày mai khi mấy cậu đến phòng tìm tôi thì tôi đã là một thi thể lạnh lẽo rồi. Trình hỉ siết chặt lá bùa trong tay, không biết có phải do tâm lý hay không, ngay cả khi ngủ cô cũng nắm chặt lá bùa, nghe tiếng động bên ngoài, đi ra xem cũng cầm theo. Dường như lá bùa giúp cô có thêm dũng khí, không còn quá sợ hãi. Thật thật sự có thể cứu chúng ta. Đinh thăng gật đầu thật mạnh, đụng đến vết thương trên cổ, gương mặt hương phấn của hắn thoáng nhăn một cái tin tôi đi tôi đã tự mình trải nghiệm mà. Trịnh tiểu vũ cầm chặt lá bùa, do dự nói, hay là chúng ta đi mua thêm hai lá nữa. Lá bùa này Trần Dương đưa cho cô, giờ muốn thêm đương nhiên không thể mặt giày muốn miễn phí. Mà bùa quý như vậy thì có bao nhiêu tiền cũng không đắt. Giám đốc khách sản đã chạy đi căn dặn những nhân viên khác phải chú ý nhiều hơn đến những vị khách ở phòng Tổng thống kia, nếu họ cần gì thì nhất định phải phục vụ chu đáo. Sau khi dặn dò cấp dưới xong, hắn cũng suy nghĩ xem làm cách nào mua thêm mấy lá bùa của Trần Dương, vật này thật sự linh nghiệm nhất định phải mua thêm vài lá bùa bình an. Sự cố xảy ra ở lầu 6, nhóm Trần Dương thì ở trên tầng cao nhất cách rất nhiều tầng lầu nên sự việc ca không hông truyền đến. Thế nhưng Trần Dương đang ngủ bỗng mở choàng mắt cậu đầy độ sốc đang ngủ say bên cạnh. Hắn tỉnh giấc ôm lấy cậu nhỏ giọng nói, sao vậy? Cậu chớp chớp mắt đã xảy ra chuyện, độ sốc nhắm mắt lại kề sát vào đầu Trần Dương, ôm chặt cậu không một khe hở. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới nói, người không chết. Ồ, hẳn là lá bùa phát huy tác dụng, cũng may mấy người trẻ tuổi đó không vứt lá bùa đi, nếu không thì đã không được cứu. Hắn giơ tay vỗ vỗ đầu cậu, ngủ đi. cậu nhắm mắt lại, rụt vào lòng hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ. dạng sáng khoảng hai ba giờ, khấu tuyên linh thức dậy rời giường, hắn đẩy cánh tay của lục tu chi đang khoát trên eo hắn ra, đi vào toilet mở đèn, đi vệ sinh xong liền ấn xả nước. khấu tuyên linh ngáp dài đi đến bồn rửa tay, im lặng nhìn đầu tóc vểnh lộn rộn và gương mặt hơi bóng dầu trong gương một lúc rồi mở nước rửa tay, sau đó cầm bàn chải đánh răng. khấu tuyên linh tập trung đánh răng, không chú ý nút xả nước trên bồn cầu sau lưng vẫn lún xuống. Mà bồn cầu dường như bị nghẹt nước dâng lên rồi tràn ra ngoài. Dòng nước tràn ra đến khô tắm rửa như một con rắn có sinh mạng từng bước bò đến gần gót chân khấu thiên linh. Công tắc đèn sưởi ấm trên trần trong phòng tắm được bật lên, chốt cửa phòng tắm bỗng xoay hai cái, khóa chặt lại. Khấu thiên linh mở vòi nước rửa sạch bọt kem trên mặt bỗng hắn nhận thấy nhiệt độ trong phòng tắm ngày càng cao. Máy nước nóng không tiếng động tự mở con số hiển thị nhiệt độ của nước không ngừng tăng lên cuối cùng dừng ở 80 độ. Khóa vòi nước từ từ vặn mở, các phiến chắn quạt thông gió xoạch một tiếng đóng lại. Cửa và quạt thông gió đều đóng kín, nhiệt độ đèn sưởi trên trần từ từ lên cao bị nhiệt độ cao của nước nóng phun ra sẽ khiến nó nổ tung, mảnh kim loại sẽ cắt vào da thịt Khấu Tuyên Linh. Môi trường ẩm ướt khiến đèn sưởi nổ tung bị giò điện, máy nước nóng bị nổ sẽ xẹt ra tia lửa, vòi hoa sen rơi xuống đất nước tràn ra hòa lẫn với nước từ bồn cầu chảy ra sẽ tràn đến chân Khấu Tuyên Linh, dòng điện trong nước sẽ giật chết con mồi trong nháy mắt. Khấu Tiên linh phun ngụm nước cuối cùng, đặt bàn chải đánh răng và ly xúc miệng lên kệ. Hắn lấy lá bùa ra cầm trong tay, xoay người lại thì thấy nước tràn ra từ bồn cầu, hắn trực tiếp khóa vòi người thùng nước bồn cầu chảy một lúc thì cạn hết dòng nước trên sàn ngừng lại. Khấu tuyên linh thuận lợi tắt đèn sưởi và máy nước nóng, mở quạt hút thông gió, dễ dàng vượt chướng ngại vật có thể làm hắn trượt ngã trên sàn nhà bóng loáng. cuối cùng lục tu chi mở cửa phòng tắm khoanh tay dựa cửa nhìn khấu tuyên linh thì ra mỗi ngày trời sắp sáng em đều rời giường là để đánh răng rửa mặt gương mặt khấu tuyên linh cứng ngắt trong chớp mắt sau đó thẳng thắn thừa nhận cũng vạch trần lục tu chi lúc anh theo đuổi em cũng làm như vậy trước đây hắn xem lục tu chi là anh em mỗi ngày thức dậy luôn thấy gương mặt sạch sẽ của lục tu chi làm hắn hoài nghi thiên sinh lệ chất của bản thân trong một thời gian ngắn lục tu chi vươn tay vào thôi Khấu tuyên linh đan bàn tay vào hắn, sau này anh không được lén dậy đánh răng rửa mặt nữa, hại em ngày nào cũng lén lút đánh răng rửa mặt rồi lại bỏ lên giường. Lục tu chi nói, em có thể quang minh chính đại mà đánh răng, vì anh biết hết mà. Khấu tuyên linh dùng sức đổi thành bóp tay hắn, giọng nói bình thản. vậy là anh thờ ơ nhìn em dậy sớm mà giả vờ không biết. Lục tu chi thẳng thắn, vì chỉ có như vậy em mới để anh hôn, còn chủ động hôn anh. Nhắc đến việc này, cười lại cười dạo dực. Nếu khấu Thiên linh quên thức dậy đánh răng rửa mặt trước hắn thì sẽ từ chối không cho hắn hôn chứ đừng nói tới việc chủ động hôn hắn. Khấu Thiên linh tâm cơ, hai người ra khỏi toilet đóng cửa lại, đèn trong phòng tắm tắt đi, chỉ còn lại một bóng đèn nhỏ hơi mờ sáng, trước gương không một bóng người bỗng xuất hiện một bóng đen. Bóng đen im lặng đứng tại chỗ một lúc lâu mới không cam lòng rời đi. Khấu Thiên linh nói nhỏ, mất bình tĩnh, trở nên sốt ruột. Hắn là nó đã phát hiện các tai nạn đều bị phá ngang. Không giết người được ý thức từ từ bị xóa bỏ, bắt đầu không thể khống chế. Thảo nào nó chủ động ra tay. Khấu thiên Linh ngáp một cái, em ngủ một lúc, lát nữa nhớ gọi em dậy. Ừ, tiếng nói nhỏ dần rồi im bặt căn phòng khôi phục yên tĩnh. Lục Tu Chi nhìn gương mặt say ngủ của Khấu thiên Linh, xác định đối phương đã ngủ, hắn lấy chu sa và bùa vàng, vẽ mấy chục lá bùa trong bóng tối. Nếu thứ kia sắp mất khống chế, vậy thì ép nó đến tuyệt cảnh, cho nó tự diệt vong. 9 giờ sáng, Trần Dương kéo rèm cửa sổ ra ánh mặt trời bên ngoài tràn vào chiếu sáng khắp căn phòng. Cậu hít sâu một hơi, xoay người cầm ba lô nói với độ sóc hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi. Hai ngày trước Trần Dương đã nói muốn đi chơi, bằng không cậu sẽ không ở lại thạch môn chấn ba ngày. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, vốn vì thần sát mà mất hai ngày, bây giờ đã có bùa chúc phúc cậu không do dự muốn ra ngoài dạo chơi. Trần Dương đi ra khỏi phòng chào hỏi mọi người. Không lâu sau, Trương Cầu Đạo và Đại Béo một trước một sau đi đến. Nhìn mặt là biết hai tên này đã thức suốt đêm, cậu bèn hỏi hai người đã làm gì tối qua. Trương Cầu Đạo ngáp một cái mà không trả lời. Đại Béo cố gắng hàm xúc mà ngắn gọn nói, chơi game. Cậu nhìn bàn chân tròn vo của Đại Béo, phòng chừng đệm thịt đã che hết màn hình di động. Trương Cầu Đạo bổ sung, nói chơi game thì thà nói chửi nhau còn đúng hơn. Đại Béo điềm tĩnh nói, tố chất của bọn họ qua kém. Trương cầu đạo cười ha ha khinh bỉ, chuyên tặng đầu cho người ta, hãm hại đồng đội. Đại béo bày tỏ nó thông cảm với chó độc thân, không so đo với trương cầu đạo người không có bạn gái tâm sự đêm khuya chỉ có thể rút hết tinh lực vào game. Bên kia khấu thiên linh và lục tu chi cũng ra khỏi phòng, đoàn người đông đủ tiến vào thang máy, đi xuống đại sảnh khách sạn. Sáng sớm, ba người trịnh tiểu vũ đã chờ họ ở đại sành, vừa thấy người đến lập tức đi qua kể lại sự cố xảy ra tối qua trong phòng đinh thăng, cũng bày tỏ muốn mua thêm bùa. Trần Dương hỏi lại, ba người muốn mua bùa. Ba người ngượng ngùng gật đầu, cậu lại nhìn giám đốc khách sạn, anh cũng muốn mua thêm. Hắn buồn giàu nói, tôi nghĩ gần đây bị số con dẹp nên muốn xin bùa bình an. Trần Dương nói, đúng là anh không may mắn. Bùa quý không thể cầu nhiều, có nhiều cũng vô dụng. nếu như bùa của mọi người bị mất thì tìm tôi mua. hiện tại trong tay vẫn còn thì không cần mua thêm nữa. nếu mọi người muốn cầu cho người nhà thì có thể đến một vài đạo quan. cần tôi giới thiệu cũng được bùa chú, bùa bình an của họ không tệ. cậu vừa nói vừa đưa một lá bùa cho giám đốc khách sạn. ba người trịnh tiểu vũ thấy không mua được bùa quý thì hơi thất vọng, nhưng nghe nói có thể mua bùa chú khác thì lập tức vui vẻ trở lại. Lần này bọn họ bị một loạt tai nạn hù sợ hết hồn, dù trên người có bùa tránh được tai nạn nhưng người nhà và bạn bè cũng cần bùa bình an, có vậy họ mới an tâm hơn. Sau khi ba người rời đi, Lục Thu Trì lấy mấy lá bùa mới vẽ lúc hừng đồng chia đều cho mọi người, mọi người cầm búp bê thế thân, bát tự trên người búp bê chứng tỏ chúng cũng sẽ đụng sát thần sát kia không giết người được, sẽ lầm bắt tự của thế thân là của mọi người, đi theo dõi mọi người. Khấu Tuyên Linh nói thêm, thứ đó đang sốt ruột chắc chắn hôm nay nó sẽ ra tay. Hôm nay chơi chết nó, hắn cười xấu xa, mọi người đi đến Thạch Nham Sơn dạo chơi, dừng xe dưới chân núi rồi đi bộ lên trừng 30 bậc đá, phía trên là một quảng trường rộng lớn và khu buôn bán. Xung quanh là các khách sạn, suối nước nóng, trung tâm thương mại và công viên trò chơi, về, về kinh doanh rất chuyên nghiệp. Phía trên còn có cáp treo và một ngôi chùa nổi tiếng được xây trên đỉnh núi. Đoàn người Trần Dương chậm rãi tàn bộ trong đám đông, vợ chồng Mã Sơn Phong nắm tay mỗi tuyên đi đến khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi trước. Cờ Khương cầm ví tiền theo sát phía sau, thỉnh thoảng ngăn cản hai vợ chồng Mã Sơn Phong mua trang sức và quần áo. trương cầu đạo đi vào trung tâm thương mại, tìm khu đặt ghế massage trước tiên, hắn quẹt thẻ trả tiền rồi nằm đó hưởng thụ máy lạnh nửa bước cũng không muốn động đại béo ngồi xổm dưới đất nhìn một lát cuối cùng đó chậm chạp tiến lên mấy chục bước sau đó anh chàng cúi người chân khuỵ xuống chạy lấy đà nhảy lên xoay tròn bay vọt bột chúng giữa mục tiêu trương cầu đạo mở choàng mắt bị nội thương nghiêm trọng hắn chật vật thở dốc cúi đầu nhìn núi thịt nặng như quả cân bỗng nện xuống ngực tay hắn run run chỉ đại béo lăn xuống anh chàng ngoảnh mặt làm ngơ liếm lông thấy một thiểu mỹ mèo đi ngang qua còn dơ móng vuốt chỉnh chỉnh nâng nâng mái tóc giả trên đầu rất tốt không bị lệch Trương Cầu Đạo nghiến răng nghiến lợi, không cút tao sẽ giật tóc giả của mày. Thân hình khổng lồ tròn vo của đại béo cứng đờ, hai chân trước ôm chặt tóc giả trên đầu, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Dường như anh chàng không ngờ Trương Cầu Đạo lại là tên nhân loại ác độc vô sỉ như vậy, thế mà nỡ làm tổn thương con mèo nhỏ yếu ớt là nó. Trương Cầu Đạo im lặng đối mặt với đại béo trong chốc lát cuối cùng hắn liếc nhìn ghế mát xa bên cạnh nén giận nói, "Mời." Núi thịt nhảy lên ghế mát xa kế bên, rên hừ hừ thoải mái hưởng thụ. Trần Dương kéo độ sóc đến khu mua sắm trong trung tâm thương mại, chúng ta đi mua quần áo, mua đồ tình nhân đi. Lúc hai người đi qua khu hàng hóa xa xỉ thì đồng loạt dừng lại, một người nhìn chằm chằm khu bán kẹo, người còn lại thì liếc nhìn quầy rượu cao cấp. Trần Dương lên tiếng, hay là vào xem thử. Không được mua, được thôi, em bảo đảm chỉ nhìn thôi, nhưng anh cũng không được mua rượu. Nhìn mấy chai rượu đó có vẻ sang trọng nhưng thực ra mùi vị không ngon đâu, anh phải cam đoan sẽ không mua. Ừm. Độ sóc đồng ý em cũng phải cam đoan không mua kẹo. Em cam đoan, sau khi hai người bước vào khu quầy hàng xa xỉ thì tách ra, đều hướng về khu vực mình yêu thích. Trần Dương nhìn ngắm một lúc thì không kiềm chế được nữa, lén nhét kẹo vào trong giỏ hàng. Độ sóc chắp tay sau mông ngắm nghĩa mấy chai rượu cao cấp thỉnh thoảng cầm lên xem kỹ. Nhân viên bán hàng đi đến hỏi hắn có mua hay không, độ sóc lạnh lùng quét mắt đối phương lập tức ngậm miệng không dám hỏi nữa. Độ sóc trông như hờ hững vuốt vuốt chai rượu nhưng ánh mắt lại nóng lên. Hắn vờ như lơ đãng liếc nhìn khu bánh kẹo đồ ăn vặt không thấy bóng dáng trần dương đâu bèn hỏi các anh có dịch vụ giao rượu đến nhà không. Nhân viên bán hành vội trả lời có ạ. Thế nhưng ngài phải trả phí vận chuyển. Nếu như ngài mua hàng đạt đến mức quy định và vận chuyển đến cùng thành phố thì có thể miễn phí vận chuyển. Ừm, độ sóc gật đầu chỉ vào khoảng 10 chai rượu hắn đã chọn gói hết lại. tầm 10 chai rượu cao cấp này cộng lại hơn trăm ngàn tệ nhân viên bán hàng kinh hỷ, lập tức hưng phấn nhiệt tình vâng thưa tiên sinh xin ngài chờ một lát hắn bước nhanh đi báo cáo với quản lý quản lý nhanh chóng đích thân đến chào hỏi sau đó đưa tờ khai cho độ sóc viết tên địa chỉ để vận chuyển qua biêu điện độ sóc thanh toán hóa đơn lúc viết địa chỉ hắn suy nghĩ một lúc rồi đổi địa chỉ nơi nhận từ phân cục thành tổng cục quản lý tính tiền xong hỏi hắn ngài muốn lấy hóa đơn không không cần Hắn hơi dừng lại rồi nói tiếp từ giờ đừng nói chuyện với tôi, xem như tôi chưa từng mua rượu. Quản lý sửng sốt dù không rõ nhưng vẫn nghe theo, không thành vấn đề, thưa tiên sinh. Phòng đồ đại đế làm hành động không thể để người khác phát hiện xong thì bày bộ mặt thản nhiên quang minh chính đại như cũ đi ra ngoài, vừa khéo nhìn thấy Trần Dương đang mỉm cười ôn hòa, hắn chủ động đến gần nói, xem xong chưa. Trần Dương nắm tay độ sóc nghe vậy gật đầu nói, em không mua gì cả. Anh cũng không có. Hai người ăn ý bước nhanh ra khỏi khu hàng xa xỉ, vừa đi được hai ba bước bỗng có người đuổi theo hô to tiên sinh Trần Tiên Sinh, ngài chờ một chút. Trần Dương làm ngơ bước nhanh hơn nhưng độ sóc kéo cậu lại có người gọi em kia Cậu điềm tĩnh trả lời, không phải em, chắc là gọi người khác. Hừm, độ sóc nghi ngờ, vậy chứ chờ xem đã, xem có phải gọi em không. Cậu không chịu mà nói, không đợi đâu. Thế nhưng cậu kéo không nổi độ sóc, cuối cùng nhân viên bán hàng trong khu hàng xa xỉ đã chạy đến trước mặt cậu Trần Tiên Sinh, địa chỉ ngài viết là ở thủ đô nên cần trả thêm phí vận chuyển. ban nãy nói vận chuyển miễn phí có quy định là cùng thành phố, ngại quá, mong ngài hiểu cho. Trần Dương bụng mặt tê cả ra đầu tôi biết rồi, sau khi chuyển đến tôi sẽ trả phí. Độ sóc hỏi, mua cái gì? Đồ dùng bình thường, kẹo thập cẩm trần dương và nhân viên bán hàng đồng loạt trả lời độ sóc sũ mắt nhìn đỉnh đầu trần dương nhàn nhạt nói chờ em giải thích nhân viên bán hàng thấy tình huống không ổn từ từ rút lui cậu cười lấy lòng nắm ống tay hắn lắc lắc em mua về không phải ăn chỉ trưng để ngắm thôi hơn nữa mỗi tuyên thích ăn em mua một ít cho cô bé em không có ăn đâu thật đó anh nhớ lại xem em có từng ăn vụng bao giờ chưa độ sóc vạch trần cậu ha không thành công mà thôi ngắm mà không ăn Trần Dương liên tục gật đầu, rằng không tốt, em sẽ không ăn. Huống chi em chỉ ăn kẹo anh làm, kẹo nhà người ta không thể hấp dẫn em. Cậu còn bày vẻ mặt khinh thường minh hỏa, hắn hơi híp mắt, niết cổ Trần Dương, khóe môi cong lên, anh không tin. Nghĩ xong rồi giải thích cho tốt, Trần Dương ủ rũ, quấn lấy độ sóc thù thì, muốn làm nũng cho qua chuyện này. Hai người dính vào nhau đi được một đoạn, bỗng phía sau lại có người gọi to, độ tiên sinh, xin chờ một chút. Độ sóc hơi khựng lại, sau đó vờ như không nghe thấy mà bước tiếp. Nhưng ra đa hóng chuyện của Trần Dương đã đánh hơi thấy, cậu kéo hắn lại không cho đi, gọi anh đấy, có người gọi anh đó, không được đi. Cậu hào hứng đứng chờ quản lý khu hàng xa xỉ chạy đến, vội hỏi đối phương, chào ngài, có chuyện gì à? Quản lý nhìn quan hệ của hai người, nhưng không để ý mà nói, là thế này, độ tiên sinh mua rượu của chúng tôi vượt quá 100.000 tể, vì cần gửi chuyển phát đến thủ đô chúng tôi cần bảo đảm rượu hoàn hảo không chút sức mẻ còn mua bảo hiểm. Độ tiên sinh yên tâm, chúng tôi trả phí bảo hiểm, nhưng chúng tôi cần chữ ký của ngài. Trần Dương lạnh lùng hừ hừ hai tiếng, níu chặt độ sóc người từ đầu đến cuối không chịu xoay người lại, cậu lên tiếng, nói anh ký tên kìa, độ tiên sinh. Đại đế giơ tay che miệng khẽ ho hai tiếng, trột giả không nhìn Trần Tiểu Dương mà nhận tờ bảo hiểm cũng không thèm nhìn mà vội ký tên. Quản lý nhắc nhở tiên sinh, ngài không đọc độ sóc ngước lên, ánh mắt làm đối phương đóng băng tại chỗ, hắn nhận tờ bảo hiểm rồi cứng ngắt rời đi. Bỗng hắn nhớ ra, độ sóc từng dặn hắn phải vờ như không nhận ra khách hàng từng mua rượu có phải hắn đã làm sai rồi không. Trần Dương cười nhạt độ tiên sinh, nghĩ xong rồi hãy giải thích. Phong thủy luân chuyển, nhưng không ngờ sẽ chuyển nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, đại đế hơi trột dạ siêu tầm mà thôi. Ngắm mà không uống, đại đế mặt không thay đổi, rượu cao cấp mới có giá trị siêu tầm. Vì chuyện này mà ngọt ngọt ngào ngào của hai chồng chồng bị dạn nứt một trước một sau giận dỗi. Trần Dương không chịu nắm tay, độ sóc xin lỗi rồi cam đoan anh không uống rượu em cũng không ăn kẹo được không? Vậy mua về làm gì bây giờ? Hắn quả quyết trả lời, siêu tầm. Nói phải giữ lời, ừ, Trần Dương suy nghĩ một chút cuối cùng đồng ý làm hòa và nắm tay. Hai người đồng thời nghĩ đến số tiền đã mua kẹo và rượu cao cấp kia, lòng như dỉ máu. Độ sóc rũ mắt trong mắt toàn là bóng dáng của Trần Dương, hắn thầm thở dài, hắn đau lòng và không nỡ làm Trần Tiểu Dương tức giận càng không muốn cãi nhau với cậu. Thôi, dù sao siêu tầm rượu cao cấp mới có giá trị. ở một nơi khác, Khấu Thiên Linh và Lục Tu Chi đang đi dạo bên ngoài trung tâm thương mại. Hai người đi đến một nơi tương đối vắng vẻ. Con đường ở đây vẫn chưa được sửa sang, cạnh đường còn có mấy vũng nước đọng. đã lâu nơi này không được tu sửa, cái đầu nối ống dẫn nước kém đi, nước rỉ ra khiến đất cát sói mòn thành hố nước đọng. Hơn nữa lúc hừng đông, trên đỉnh núi có cơn mưa nhỏ, hệ thống thoát nước kém làm nước đọng trên đường. Không ít trẻ con mang giày đi mưa hi hi ha ha chơi đạp nước nhảy mạnh vào vũng nước nước bắn lên, bọn nhỏ chơi rất vui vẻ. Rất đông trẻ em thích đến khu này chơi, vì có to tiếng ồn ào ở đây cũng không bị người lớn mắng, ngầm xem như là sân chơi của trẻ con. Mặt nước chấn động, phản chiếu băng rôn khai trương đại hạ giá đã phai màu và người đi đường khắp bốn phía con đường. Đầu nối ống dẫn nước dì nước thấm xuống đất, nếu cắt thẳng xuống mặt đất chúng ta sẽ thấy phía trên mặt đường vẫn là xi măng bình thường, nhưng tầng đất bên dưới đã bị nước xói mòn theo năm tháng, hình thành một lỗ hồng hàm ách rất to. Mặt đường xi măng bị nứt ra, nước phía trên dọc theo khe nước thấm vào xi măng, nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Tí tách, tí tách, tiếng nước nhỏ giọt phía dưới nghe vô cùng rõ ràng nhưng tiếng nô đùa trên đường lại lớn hơn át tất cả. Một đám trẻ con ồn ào chạy đến đạp vũng nước động tầng đất bên dưới bỗng chấn động nước và đất cát sàn sạt rơi xuống. Bên cạnh vũng nước động là một cửa hàng, treo bảng hiệu hộp đèn cao chừng 2m ngang 4m, đèn lúc sáng lúc tắt vì là ban ngày không thấy rõ nên không ai chú ý đến. Sau bảng hiệu, dây điện xẹt ra từng chuỗi tia lửa, giọt nước mưa đọng trên bảng hiệu rơi xuống trong tiếng cười nói ồn ào, rơi chúng dây điện hở lõi xẹt ra tia điện lửa văng khắp nơi. Khấu tuyên linh đang nói nói cười cười, bỗng lá bùa trong túi rơi xuống đất. Hắn ngồi xổm xuống nhặt, bỗng nụ cười của hắn cưng đờ, hắn lập tức ngẩn đầu nhìn đám trẻ con đang chơi đùa phía trước, vô cùng sợ hãi hét lớn, A Chi. Lục Tu chi kịp phản ứng, hai người đồng loạt hành động. Mặt đất nước ra như mạng nhện, âm thanh như tiếng phải bị xé ra căn bản không nghe được. Dưới mặt đất tốc độ đất cắt sạt lở xuống hố sụp càng ngày càng nhanh, giống như núi lở đất mòn đổ sụp xuống. Trên mặt đường, trẻ con nhảy lên nhảy xuống, người lớn đứng xem cười vui vẻ. Sự cố đột nhiên xảy ra, mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, mặt đất sụp xuống, bảng hiệu hộp đèn rơi thẳng xuống hố, nụ cười trên mặt mấy người lớn vẫn còn đó. Một giây sau, những tiếng hét vang lên, sợ hãi, lo lắng, hoảng hồn, điên cuồng, tất cả đồng loạt vang lên. Mà một giây trước khi đất sụt khấu thiên linh nắm lấy băng rồn đã phai màu, xé rách rồi nhào đến cột vòng quanh người năm sáu đứa bé, sau đó hắn cầm kiếm gỗ đào luôn mang trên người đâm vào lớp đất giảm bớt lực té xuống. Hắn nhanh chóng tìm một góc núp vào, sợ bị đất đá nện chúng. Phía dưới là hố nước khấu thiên linh rơi xuống nước mới phát hiện nước rất sâu, đủ để đám trẻ con này chết đuối. hắn đặt đám trẻ đứng trên một hòn đá trần an bọn nhỏ đừng khóc lúc này bằng hiệu hộp đèn nện xuống che hết ánh mặt trời trên đầu lúc những người khác không chú ý lục tu chi tóm lấy ném cái bằng hiệu cồng cành ra xa mấy mét dây điện to cỡ hai ngón tay trên bằng hiệu cũng bị ném đứt xẹt ra tia lửa rồi giống như có người điều khiển vạn vẹo rơi thẳng xuống hố sâu hố sâu nhiều nước dù khấu thiên linh ôm bọn trẻ đứng trên hòn đá thì mực nước cũng cao đến mắt cá chân họ Chỉ cần dây điện rơi xuống nước điện thế cao có thể cướp đi tính mạng của họ trong chớp mắt. Còn người khấu tuyên linh có rút phản chiếu sợi dây điện đang dương nhanh múa vút lao tới. Dây điện dừng cách mặt nước đúng 10cm. Khấu tuyên linh ngẩn đầu, lục tu chi đang nắm sợi dây, hai mắt đỏ ngầu. Hắn bỗng bật cười, giờ phút này đặc biệt muốn nhào vào lòng lục tu chi. Lá bùa trong túi hắn rơi xuống. Trôi bập bềnh trên nước khấu tuyên linh vớt lá bùa lên mở ra ký hiệu bên trong vẫn còn nguyên thì ra bùa này chống nước. Đoạn đường cũ xảy ra sự cố, may mắn không ai bị thương tin tức này nhanh chóng náo động khắp khu thạch nhang. Bầu không khí vui mừng vì đại nạn không chết tràn ngập con đường cũ, người nhà bọn trẻ mừng đến phát khóc lúc bình tĩnh lại, muốn cảm ơn anh hùng cứu mạng lại phát hiện không thấy người đâu. chương 102, máy tính tử vong tám. Trịnh Tiểu Vũ mím môi soi gương để son môi đều hơn, sau đó cô ra khỏi phòng tắm, nói với Trình Hỉ đang nằm trên giường, cậu không theo tôi ra ngoài chơi à? Trình Hỉ mệt mỏi lắc đầu cả đêm qua không ngủ, giờ tôi buồn ngủ quá. Tôi muốn ngủ bù một lát cậu đi chơi một mình đi. Trịnh Tiểu Vũ hơi lo lắng, một mình cậu ở trong phòng, không sao chứ? Không sao đâu, không phải có bùa của Trần Đại Sư sao? Có bùa ở đây tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô chỉ chỉ lá bùa đặt trên tủ đầu giường, bên cạnh lá bùa là một lá cờ gấp hình tam giác. Trịnh Tiểu Vũ cười nói, trên tủ có lá cờ cạnh lá bùa, cậu đừng cầm nhầm đó. Trịnh Hỉ xua tay cười nói cô sẽ không nhầm lẫn. Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi. Trịnh Tiểu Vũ dặn dò xong rồi đeo túi sách lên vai tôi đi đây. Tạm biệt, Trịnh Tiểu Vũ xoay người túi sách theo quán tính vung một đường cong duyên dáng. chóp nhọn trên túi gạt lá bùa rơi xuống đất, tiếng đóng mở cửa khẽ vang lên, sau đó căn phòng trở nên yên tĩnh. Lá bùa dưới đất đột nhiên giống như bị thứ gì đó hất mạnh vào gầm giường. Trình Hỉ ngáp một cái, không hề phát hiện điều gì bất thường. Cô giơ tay mò mẫm trên tủ đầu giường, cuối cùng nắm chặt lá cờ hình tam giác vào lòng bàn tay như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, có vậy cô mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng ngoài cửa sổ quá gắt, dù đã kéo rèm cửa nhưng cô vẫn chói mắt khó ngủ. Tính tình Trình hỉ hơi nóng nảy vì khó ngủ. Dù là ánh sáng mờ cô cũng không ngủ được thế là cô tiện tay lấy cái khăn quàng cổ bằng lụa treo bên cạnh phủ lên mắt. Mắt được che ánh sáng, mũi cũng che lại khiến hơi thở sinh ra hơi ấm, bầu không khí tạo ra lúc này khiến cô cảm thấy bản thân mình giờ đang ngủ say có thể lừa gạt đầu óc mau tiến vào giấc ngủ. Không lâu sau Trình hỉ thật sự ngủ say căn phòng yên tĩnh không một tiếng động tiếng đồng hồ kêu tích tắc nghe cực kỳ rõ ràng kim dây quay một vòng lại một vòng phía dưới kim đồng hồ là một con búp bê bằng gốm nó mở to đôi mắt đen thui nhìn toàn bộ mọi chuyện xảy ra trên giường chỉ còn nó chú ý thấy khăn quàng cổ đột nhiên tự động dần dần siết lại cuối cùng siết mạnh gương mặt của người đang ngủ say trên giường cực kỳ cố sức đến nỗi đè mạnh đầu của trình hỉ lún xuống nệm Cô ủ ớ những tiếng vô nghĩa, hai chân đạp loạn, hai tay cô kéo khăn choàng trên mặt ra, lá cờ hình tam giác trong tay cô rơi xuống chăn, dường như đang cười nhạo sự ngu xuẩn và dãy chết của cô. Trịnh tiểu vũ xuống xe bát sờ chạm, bỗng cô cảm thấy bất an. Cô không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bất sức và hoảng hốt như có chuyện gì rất quan trọng sắp xảy ra. Đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt lành, cô thầm nghĩ vậy, bèn lục lọi tìm kiếm lá bùa trong túi, cầm chặt lá bùa trong tay cô mới có cảm giác an toàn. Trong lúc cô nắm lá bùa trong tay, bỗng có một lực mạnh đụng vào cô từ phía sau, khiến cô suýt ngã ra giữa đường, cũng may quần áo bị vướng lại, cô thuận tay nắm lấy cột đèn đường ổn định cơ thể, một giây sau, một chiếc xe gầm rú lao qua ngay trước mắt cô. Chán trịnh tiểu vũ đổ mồ hôi lạnh, nếu như lúc nãy quần áo cô không bị vướng lại thì cô đã trực tiếp ngã ra giữa đường, sau đó bị xe tải cắn nát đầu cả người chiên 5 xe bảy. Trịnh Tiểu Vũ cúi đầu nhìn lá bùa trong lòng bàn tay, lúc này mới phát hiện túi sách của cô đã bị giật mất. Cô lập tức phẫn nộ la to bắt cướp. Giật đồ, bát. Trịnh Tiểu Vũ đột nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn xuống lá bùa trong tay, lại ngẩng đầu nhìn đường lớn. Một cảm giác kinh khủng khó nói nên lời bao phủ cả người cô. Nếu lúc nãy cô không có linh tính bất an mà hai cầm lá bùa trong tay thì có phải cả bùa và túi sách đều bị giật mất không? Không có bùa, có phải cô sẽ bị xe cán chết không? Trịnh Tiểu Vũ run run siết chặt lá bùa cô vòng qua đường đi đến trạm xe bus đối diện, lên xe quay về khách sạn. Cô nên ở lại khách sạn như trình hỉ, không nên ỉ vào có bùa mà ra ngoài. Thần sát trong lời Trần Đại Sư bắt đầu trăm phương nghìn kế muốn cướp bùa quý trong tay các cô, sau đó sẽ giết các cô. Cũng may Trịnh Tiểu Vũ có thói quen bỏ di động trong túi áo, để lúc nào cũng có thể lấy dùng, lại còn nhét thẻ phòng và chứng minh nhân dân trong ốp điện thoại cũng là may mắn trong bất hạnh. Trịnh Tiểu Vũ bước vào khách sạn. Lúc này khăn quàng cổ đang yên tĩnh siết chặt trên mặt Trình Hỷ. Trịnh Tiểu Vũ bỗng quay đầu nhìn ánh nắng trói trang trên bầu trời. Chợt cô có cảm giác như trông thấy một con á quỷ đang há to cái miệng, nhào xuống muốn cắn đứt đầu cô. Trịnh Tiểu Vũ hoảng sợ lùi ra sau một bước tâm trạng bất an. Cô vội đi vào thang máy, nhìn bảng số báo số tầng nhảy liên tục cuối cùng cửa thang máy mở ra rồi đóng lại. Trịnh Tiểu Vũ hoàng hốt đi đến trước cửa phòng, cô đờ ra một lúc, sau đó cô thở dài, lắc lắc đầu, cầm thẻ từ quẹt mở cửa, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trình Hỉ bị khăn quàng cổ che kín mặt đang không ngừng dẫy rủa. Lúc này Trình Hỉ đã bắt đầu choáng váng, từ từ mất đi sức lực. Nếu Trịnh Tiểu Vũ về muộn một bước thì có thể chỉ còn gặp thi thể của cô. Trịnh Tiểu Vũ hoàng sợ vội tung cửa chạy đến kéo khăn choàng cổ trên mặt Trình Hỉ xuống. Lá bùa trong lòng bàn tay Trịnh Tiểu Vũ vừa chạm vào cái khăn, nó lập tức căng ra rồi rách toạc. Trình Hỉ sống sót sau tai nạn, há miệng thở dốc từng hơi, bàn tay nắm tay Trịnh Tiểu Vũ dùng sức đến nỗi gân xanh nổi lên, gương mặt cô đầy sợ hãi và nước mắt. Trịnh Tiểu Vũ hỏi, "Bùa của cậu đâu?" Trình Hỉ nhìn về cuối giường, Trịnh Tiểu Vũ nhìn theo, chỉ thấy lá cờ vốn nằm trên tủ đầu gường đang nằm yên ở cuối giường. Trong nháy mắt cô hiểu ra tất cả mọi chuyện bèn nói, "Cậu cầm nhầm rồi." Trịnh Tiểu Vũ xuống giường tìm lá bùa, cuối cùng tìm được nó nằm dưới gầm giường, cô nhặt lá bùa đưa cho Trình Hỉ, không ngại phiền phức mà dặn đi dặn lại, cầm chắc nó, luôn mang theo bên người, không nên chỉ đặt bên cạnh. Còn quái vật kia đang theo dõi chúng ta, dùng mọi cách muốn giết chúng ta. Trịnh Tiểu Vũ kể lại chuyện vừa xảy ra trên phố cho Trình Hỉ nghe, cuối cùng kết luận, vậy nên nó sẽ dùng mọi cách cướp lá bùa của chúng ta. Trình Hỉ tôi biết rồi. Trịnh Tiểu Vũ ôm Trình Hỉ yên lặng an ủi. Trong góc phòng, dường như có một bóng đen mờ nhạt không cam lòng rời đi. Buổi tối, nhóm Trần Dương từ đỉnh núi xuống giữa sườn núi ngâm suối nước nóng thả lỏng. Không thấy khấu thiên linh và lục tu chi trong đoàn người, cậu bèn hỏi có ai gặp họ không? Mọi người đồng loạt lắc đầu, lúc lên núi là không thấy họ. Đại béo chắc là tìm chỗ nào đánh giã chiến rồi. mỗi tuyên và oa oa hiếu kỳ, hai người họ đi đánh nhau sao? đại béo bị mấy người lớn vứt ánh mắt khiển trách và khinh thường ngay cả mã sơn phong luôn yêu thương chiều chuộng anh chàng cũng không đồng ý béo phải cân nhắc nên nói cái gì trước mặt hai đứa trẻ trong sáng đại béo một đứa bé 2.000 tuổi và một con búp phê vô cổ vô giới tính trần dương lên tiếng có thể là họ đi chơi ở đâu rồi kệ họ đi chúng ta đi tắm suối nước nóng à mà đại béo mày có thể ngâm suối nước nóng không Vì xung quanh toàn là người nhà nên đại béo nhịn cả ngày cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Có thể, trước đây ra thường vào suối nước nóng khách sạn tắm, nhất là vào mùa đông, rất thoải mái. Tao không nói mày, tao nói là khách sạn có đồng ý cho mày vào ngâm mình không? Mèo mập chạy lên trước mặt mọi người, khó khăn dùng tứ chi ôm bụng, lăn qua lộn lại khóc lóc om sòm, ra mặc kệ, ra muốn ngâm nước nóng. Không được ngâm mình là ra sẽ bỏ nhà ra đi, sẽ không ăn không ngủ. trương cầu đạo lướt qua đại béo vừa đi vào vừa nói không ăn cơm mới tốt giảm béo trần dương cũng ngẫm nghĩ rồi nói có thể giảm béo đó độ sóc kéo cậu đi vào khách sạn lạnh lùng vô tình không để ý đến quả bóng đang lăn lăn dưới đất vợ chồng mã sơn phong cũng nghĩ nó không cần dám béo vì vậy chỉ an ủi một câu đừng ồn ào nữa ba bữa cơm hay là muốn đúng giờ ăn cơm ngoan Sau đó ông nắm tay mỗi tuyên đi vào, hoa hoa cười nhạo núi thịt một trận, cuối cùng nhảy lên vai ngũi tuyên, không biết từ lúc nào mà hai đứa bé đã trở thành bạn tốt. Trên con đường đá đi vào khách sạn suối nước nóng có một vật tròn vo đen thui không rõ hình dạng nằm đó, thê lương, cô độc. Đại béo cứng ngắt xoay cần cổ, không thể tin được sự thật như xét đánh ngang tai. lẽ nào họ không còn thương tiểu béo đáng yêu là nó. Cuối cùng đại béo vẫn được ngâm suối nước nóng như mong đợi vì suối nước nóng ở Thạch Nham Sơn cho phép thú cưng được ngâm suối nước nóng cùng chủ Vì địa lý đặc biệt Thạch Nham Sơn có hơn trăm hồ tắm nước nóng lớn nhỏ, rất nổi tiếng ở tỉnh Di, thậm chí nổi tiếng toàn quốc. Dọc theo sườn núi, có rất nhiều khách sạn xây dựng theo cảnh sắc và thế núi đá kỳ lạ của tự nhiên. Đoàn người đặt một hồ tắm suối nước nóng lớn và hồ nhỏ kế bên thím mã và cơ khương dẫn mỗi thiên đi ngâm mình ở hồ nhỏ. Trần Dương và những người còn lại ngâm trong hồ lớn, vốn đặt trước hồ này là tính cả khấu thiên linh và lục thu chi, nhưng hai người không có mặt khiến hồ nước có vẻ quá to. Độ sóc và Trần Dương ngâm mình trong một góc hồ nói chuyện phiếm, không ai có thể chen vào bầu không khí ngọt ngào thân mật của hai người. Trương Cầu Đạo và Mã Sơn Phong đang trò chuyện về Đại hội Giao lưu của Hiệp hội Đạo Giáo, nhắc đến chướng ngại vật trên đường. Máy tính tử vong tính thím mã gặp tai, còn chúng ta là họa hỏa và bệnh, nhìn như đều không có đường sống. Không biết lúc nào sẽ gặp phải. Mã Sơn Phong thừa dịp thím mã không chú ý uống một ngụm rượu gạo, sau đó ông thỏa mãn thở dài một hơi, chỉ cần thần sát xuất hiện, lợi dụng bắt tự giả để hại chúng ta, nếu như bị phá ngang, thần sát tiêu vong, coi như chúng ta qua ải. Vâng, đại béo giống như một tướng quân uy nghiêm đứng trên bờ hồ, trên bờ đầy đá sỏi phòng chân chợt Anh chàng chăm chú nhìn về phương xa, biểu cảm trên gương mặt mâm vô cùng nghiêm trọng và kiên nghị Bỗng núi thịt cất giọng hô to, ngư lôi mèo béo, phóng. Nó xông lên phía trước, nhảy lên, xoay tròn, rơi xuống hồ, nước bắn lên tung tóe văng đầy mặt trương cầu đạo và mã sơn phong. Độ sóc và trần dương cách đó khá xa cũng bị cắt ngang câu chuyện. Đương nhiên mèo béo không dám chơi trò phóng ngư lôi mèo béo gần đại đế, nếu không sẽ thành trò ngư lôi phóng cao lên trời. Trương cầu đạo bình tĩnh uống một hớp rượu quyết định trong vòng một tuần sẽ không trả tóc giả cho đại béo, càng không nhắc nhở nó tóc giả đang giảm giá. Mã sơn phong vuốt nước trên mặt thừa dịp tím mã không chú ý, lại lén nhấp một ngụm. Đại béo giang tay giang chân, lông dài đen tuyền khiến nó như cái chăn lông trôi bập bềnh trên mặt nước. Đáng sợ là Ngũ tuyên và hoa hoa bị trò chơi của mèo mập hấp dẫn, cả hai lên bờ, bắt đầu bắt trước chơi trò phòng ngư lôi. Cuối cùng hồ nước yên tĩnh hiếu tình bị bọn nhỏ và con mèo béo biến thành sân chơi phóng ngư lôi, Trần Dương thật muốn nhốt bọn nhóc này vào phòng tối. Cùng lúc đó, trong phòng bếp của khách sạn đang bận bận rộn rộn khí thế ngất trời. Vì Thạch Nham Sơn là thắng cảnh du lịch, du khách nào đến đây cũng đi tắm suối nước nóng, bởi vậy ẩm thực cũng rất phát triển. Khách sạn suối nước nóng này có khu ăn uống riêng, bên trong có rất nhiều phòng bếp, chỗ Trần Dương đang ngâm mình gần với khu bếp bận rộn nhưng chật tự nhất. Ánh lửa sáng rực, độ nóng hoàn hảo, dầu nóng xèo xèo, đầu bếp vội vội vàng vàng đi tới đi lui. Một đầu bếp mới nhận việc lấy chân giò đông lạnh trong thùng đá ra đặt lên cạnh bồn dừa cho nước chảy xuống, hắn lấy đèn khò ga ra lắp bình ga mini vào. Chỗ này gần với ống khói của máy hút khói, đường ống bị bám một tầng dầu mỡ dầu dày, đầu bếp mới cầm đèn khò ngắm ngay móng heo đông lạnh phun ra tia lửa đốt cháy dầu mỡ bám trong ống khói. Đầu bếp không ngừng lật tới lật lui cây móng giò, muốn nó nhanh chóng nóng đều. Tia lửa bắn lên ống khói, lớp dầu mỡ tan chảy nhỏ giọt xuống. Tiếng tí tách vang lên, ở nơi nào đó có người lập tức nghe thấy rất rõ nhưng các đầu bếp đang bận trộn lại không nghe được gì. Bếp trưởng đi ra ngoài bàn bạc vấn đề nguyên liệu nấu ăn, vì vậy không chú ý thấy một màn đầu bếp mới đến thao tác không đúng quy định. Vì đang đi du lịch ở nơi đặc biệt có lý do đặc biệt mà độ sóc được phép uống rượu, hắn đang nhắm mắt uống một ngụm rượu gạo. Bỗng hắn mở tròn mắt nhìn lên trăng sáng trên bầu trời. Trăng sáng tròn như cái mâm ngọc, không phải trắng bạch lạnh người mà vừa phải, có thể vẽ ra cảnh đẹp say lòng người, khiến người ta trầm mê. Tháng 10, cánh hoa đào bay lượn lờ trên không trung, trong màn sương mù dày đặc như làm đẹp thêm ánh trăng sáng. Trần Dương xoay người, dựa vào thành hồ, nghiêng đầu nhìn gương mặt không thay đổi của độ sóc cậu nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Không có việc gì, hắn hôn lên mặt cậu Trần An, tay phải khoác lên thành hồ, ngón cái đeo nửa khối ngọc gõ nhẹ ba cái, mặt nhẫn gõ vào sỏi trên bờ hồ vang lên tiếng động thanh thúy rất nhỏ. Âm thanh ba tiếng gõ tự lan tỏa ra xung quanh, giống như ném một hòn đá vào mặt hồ yên tĩnh tạo ra gợn sóng vậy, cuối cùng tất cả trở nên yên tĩnh như cũ. Cô hồn dã quỷ trong núi lập tức nhận được lệnh của phong đô đại đế, chúng tranh nhau cơ hội được thực hiện mệnh lệnh. Một dã quỷ sống trong núi lâu nhất lần vào phòng bếp của khách sạn suối nước nóng, mang theo từng cơn gió lạnh, nhìn thấy bếp trường đang ở bên ngoài phòng bếp, nó tiếp lên nhập vào người ông. Bếp trường trợn trắng mắt ngay sau đó ông trở lại bình thường như cũ, chẳng qua vẻ mặt hơi xanh và cứng ngắt nhưng người đang nói chuyện với ông lại không nhận ra khác thường. Bếp trưởng cứng ngắt tay chân đi vào phòng bếp, bỗng ông choàng tỉnh, phát hiện bản thân đang ở trong phòng bếp, ông chưa kịp nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra thì chứng kiện một màn thao tác phạm quy của đầu bếp mới kia. Ông hét lớn một tiếng, bảo hắn tắt đèn khò, đầu bếp mới giật mình hoảng sợ tay run lên, đèn khò hướng ngay ống khói phun lên. Trong nháy mắt ống khói nổ mạnh như dầu gặp nước. Bếp trưởng vội cầm bình chữa cháy phun lên, cũng chật tự mạch lạc chỉ huy những người khách dập lửa và sơ tán đoàn người Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, không bị tổn thất lớn về tài sản cũng không ai thương vong. May mắn trong bất hạnh, nếu như bếp trường không có mặt thì sẽ không ai chú ý thấy đầu bếp mới thao tác sai. Ngay lúc cháy nổ, mọi người sẽ hoảng sợ gào thét và vội vàng tháo chạy, phòng bếp chật hẹp đông người, bên ngoài cũng đông du khách không cẩn thận sẽ hỗn loạn. Đến lúc đó đừng nói dập lửa, e là sẽ xảy ra sự cố dẫm đạp. Cũng may, một màn này tuy khiến người ta hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, nguy cơ đã được khống chế Trong hồ nước nóng, Trần Dương đầy độ sóc, anh có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng của em, không phải, vậy không có, phải không? Trần Dương hơi nghi hoặc, vừa nãy hình như cậu nghe tiếng nổ, nhưng khá xa. Chẳng qua khách sạn vẫn bình thường, hẳn là không có việc gì. Độ sóc cười khẽ, khoát vai Trần Dương nói, xoay người lại, anh giúp em trả lưng. Cậu nghe vậy vui vẻ xoay người. Hắn cầm lấy khăn lông, thuận tiện liếc mắt nhìn bóng đen ẩn trong cây anh đào tháng 10, mặt không thay đổi rời tầm mắt. Ngay cả cười nhạt trào phúng đối phương không tự lượng sức mà hắn cũng không thèm, bóng đen không cam lòng. Nếu kế hoạch thuận lợi, khách sạn sẽ xảy ra chảy nổ. Chết vì hỏa vì họa, vì tay, vì kinh sợ khi bị dẫm đạp, vì người nhà bạn bè qua đời mà sinh bệnh rồi chết tất cả sẽ chạy không thoát khỏi sắp xếp của nó. Đáng tiếc thất bại, bóng đèn từ từ trở nên trong suốt cuối cùng tan biến. Một loạt tai nạn ngoài ý muốn cố ý mưu sát không tiếng động dừng lại, vẽ một dấu chấm tròn kết thúc. Trường 103, Đài Khóa Long. Nhóm Trần Dương ngâm nước nóng xong thì đi ăn tối, sau đó đi massage cuối cùng lúc quay về khách sạn thì đã hơn 10 giờ đêm. Trong khoảng thời gian này, không hề có tin tức gì của Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi. Trên đường về, Trương Cầu Đạo liên tục nhận được tin nhắn của Mao Tiểu Lệ. bấm vào xem thì phát hiện con đường cũng ngoài khu thương mại xảy ra sụt lún. Có người chụp được hình vị anh hùng vô danh ở hiện trường, nhưng vì chất lượng tệ mà ảnh chụp không rõ. Mao Tiểu lỵ Lão Khấu, Trương Cầu Đạo cũng nhận ra bóng dáng của Khấu Tuyên Linh, hắn gõ trả lời có lẽ là hắn. Sau đó hắn báo tin cho mọi người rồi nói, không biết hai người đó có bị thương không? Trần Dương đáp có Lục Tu Chi ở đó, Lão Khấu không bị gì đâu. Thế nhưng đến giờ vẫn không liên lạc được với họ sao? Gọi điện không ai bắt máy. Hắn trả lời. Đại béo lười biếng vắt chéo chân, mắt nhìn cơ khương ôm mỗi tuyên đang ngủ say trong lòng, hoa hoa cũng đang ôm ngón cách Trần Dương ngủ say xưa, anh chàng dùng giọng điệu của người từng trải nói, thông thường dưới tình huống vừa trải qua sống chết thế này, họ sẽ nhận ra tầm quan trọng của đối phương đối với bản thân, thế là củi khô bốc lửa, đi gần đó thuê phòng, tiến hành một trận chiến vui vẻ đầy sung sướng. Trần Dương, ồ, mọi người bày vẻ mặt ghét bỏ. Đại béo xòe móng, chẳng lẽ đốt đèn tâm sự suốt đêm? Mọi người trầm mặc đột nhiên cảm giác đây mới đúng là phong cách của Khấu thiên Linh và Lục Tu Chi cũng không phải lần đầu tiên hai người đốt đèn tâm sự suốt đêm. Trần Dương lên tiếng, hòa hợp tâm hồn càng khiến người ta vui sướng hơn thân thể, béo, mày không thể tiếp tục nông cạn như vậy. Là một con mèo thô tục đại béo nằm vật xuống, miêu Sinh vô vọng đại béo dám dùng cái đầu trụi lùi của nó mà thề, đàn ông đối mặt với tình huống này mà không làm một trận thì sinh lý có vấn đề. Mọi người về đến khách sạn, giám đốc ngạc nhiên đi đến nói với họ tôi cố ý chờ mọi người về đây. Đại sư, bùa của ngài cực kỳ có ích hôm nay mọi chuyện đều thuận lợi bình an, biến nguy thành an, du khách yên ổn. Mấy ngày trước có người đàn ông bị đèn chùm rơi chúng chết đúng không? Cảnh sát đã điều tra, phát hiện tinh thần người nọ bị đả kích mạnh cùng ngày đó hắn định giết bạn gái của hắn hắn. Nhưng vấn đề là, bạn gái hắn đã bỏ mạng trong một tai nạn xe vào tháng trước rồi. Hôm ấy hắn nhìn lầm người khác là bạn gái. Nếu không phải vừa khéo bị nện chết, e rằng hắn đã làm bị thương người vô tội. Sau khi nhận được tin này, chúng tôi nhanh chóng làm sáng tỏ mọi chuyện thế nên bây giờ đèn chùm trong khách sạn chúng tôi được gọi đùa là đèn chính nghĩa. Trần Dương vừa đi vừa cười nói, rất tốt, nhưng các thiết bị trong khách sạn vẫn có vấn đề, nên kiểm tra cẩn thận. Nhắc đến việc này tôi càng phải cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Hôm nay tôi thuê công nhân đến kiểm tra bảo trì tôi giả làm nhân viên khách sạn bình thường lén quan sát bọn họ căn bản không kiểm tra cẩn thận. Lúc kiểm tra đèn treo còn nói chuyện phiếm, nhìn hai cái đã đi xuống, còn nói rất an toàn. Kiểm tra thang máy, thiết bị an toàn trong phòng và các thiết bị trong phòng tắm đều rất qua loa cho xong. Tôi điều tra mới biết thì ra có người cắt xén phần tiền này, thuê nhóm người không chuyên nghiệp đến bảo trì các thiết bị trong khách sạn. Giám đốc càng nói càng tức giận, đúng là bụng giả ác độc dùng mạng người kiếm lợi. Trần Dương nói kịp thời phát hiện, ngăn cản sự cố phát sinh dẫn đến sự tình không thể cứu vãn, chúc ngài làm ăn phát tài. Giám đốc nghe vậy vui vẻ trong lòng, hắn thấy Trần Dương đúng là một thiên sư có bản lĩnh cậu chúc may mắn thì chắc chắn sẽ may, nghe lời chúc lành khiến hắn tự tin càng vui sướng hơn. Không làm lỡ thời gian mọi người nghỉ ngơi, lát nữa tôi bảo người mang trái cây tươi lên phòng cho mọi người. Tôi tự xuất tiền túi, mời mọi người. Vậy cảm ơn anh nhiều. Sau khi giám đốc khách sạn rời đi, mỗi tuyên dụi rụi mắt tỉnh lại trong lòng cơ khương có hoa quả ăn hả? Cơ khương ấn ấn vòng eo của cô bé, chỉ có thuốc tiêu hóa thôi. mỗi tuyên chu môi không vui, quay người ngoài qua Trần Dương, muốn cậu ôm một cái. Trần Dương bế cô bé tối nay đã ăn nhiều lắm rồi, không thể ăn nữa. À mặc hệ tiêu hóa của mỗi tuyên có tốt không? Thật sự cần uống thuốc tiêu hóa à? Hệ tiêu hóa của phi cương không tốt lắm, mỗi tuyên lại ăn nhiều thức ăn dương gian, không biết có ảnh hưởng gì lớn không. Cơ khương do dự nói, hình như rất tốt, hơn nữa còn bắt đầu béo lên cũng cao hơn. Thật sự lên cân, Trần Dương cứ nghĩ chuyện mỗi tuyên bị vợ chồng mã Sơn Phong nuôi béo chỉ là một cách nói cường điệu thôi, không ngờ thật sự lên cân. Không những béo còn cao hơn. Cậu thả cô bé xuống đất khoa tay múa chân đo chiều cao của cô bé rồi nói trên mặt có thịt hơn rồi nhưng cao lên nên nhìn không rõ sự khác biệt. Cơ khương nói cao lên 2cm mắt thường không nhìn thấy đâu. Phi cương còn có thể cao lên sao? Cậu nghi ngờ hỏi độ sóc mỗi tuyên còn cao được sao? Độc tính trong máu phi cương áp chế sinh lý trong cơ thể thay đổi nhưng máu phi cương trong tim mỗi tuyên đã đổi thành máu người nên cơ thể bắt đầu phát triển. Độ sóc cũng hơi ngạc nhiên trước đây chưa từng có trường hợp này không ngờ phi cương có thể lớn lên Nhưng nói như vậy cô bé có thể sống như một người bình thường ở dương gian trải qua sinh lão bệnh tử Chẳng qua không biết nếu ngừng thay máu người thì sẽ xảy ra biến hóa thế nào Trần Dương Cao hứng ôm lấy mỗi tuyên nói như vậy thân phận hiện tại của mỗi tuyên ở dương gian có thể dùng đến già rồi Thật tốt quá Những người còn lại cũng vui vẻ thay cô bé, bọn họ vốn nghĩ mỗi tuyên chỉ có thể ở dương gian tối đa là 4 đến 5 năm. Qua 2-3 năm, bọn họ có thể nói ngũi tuyên chưa phát triển để giải thích nếu qua 10 năm, 20 năm thì không còn cách nào che giấu. Lúc này điện thoại của Mã Sơn Phong đột nhiên vang lên, ông lấy ra xem, phát hiện là tin nhắn của Hiệp hội Đạo Giáo, là tin nhắn chúc mừng chúng ta đã vượt qua chướng ngại vật trên đường. Trương cầu đạo hỏi, chúng ta đã vượt qua tai họa mà máy tính tử vong tính ra lúc nào vậy? Hình như suốt đoạn đường chỉ có khấu tuyên linh và ba người trịnh tiểu vũ gặp nạn, những người khác vốn không gặp phải sự cố nào. Mã Sơn Phong lắc đầu, không rõ nhưng chắc chắn hiệp hội không tính sai, thật sự là chúng ta đã vượt qua chướng ngại vật trên đường nói vậy, thần sát có ý thức khi hẳn đã chết rồi. Trần Dương vô ý nhìn về phía độ sóc trong thời gian nhất định thần sát không dính máu sẽ dần dần mất đi ý thức hẳn là kế hoạch hại người của nó liên tục bị làm hỏng khiến nó từ từ tiêu vong. Lão khấu gặp tai nạn sụt đường cộng thêm tai nạn chúng ta gặp phải dù chúng ta không nhận ra đã khiến thần sát tiêu vong. Dù thế nào đi nữa kết quả không có ai mất mạng là tốt rồi. Cậu quay đầu lại cười nói tất cả mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn phải đi đến thành thị kế tiếp. Mọi người quay về phòng ngủ, Trần Dương ra khỏi phòng tắm, ngã xuống giường mới phát hiện cả người ủy oải, vừa nhắm mắt đã lim dim ngủ. Cậu cảm nhận được độ sóc nằm xuống bên cạnh bèn sờ soạng tìm được tay áo của hắn, cậu ôm cả cánh tay hắn vào lòng, mơ mơ màng màng hỏi tối nay lúc đang ngâm nước nóng có phải xảy ra sự cố gì không? Độ sóc kéo chăn lên rồi trả lời, không có sự cố nào cả. Đúng là không có, vì nó chưa kịp phát sinh mà. Cậu lập tức tin ngay à. Sau đó cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ, hôm sau, khấu tuyên linh và lục tu chi biến mất cả ngày rốt cuộc cũng về khách sạn. Đại béo chậm rãi vẫy đuôi đi một vòng quanh chân hai người, lanh mắt liếc nhìn mấy vết đỏ trên cổ khấu tuyên linh và động tác thỉnh thoảng vỗ lưng của hắn, mèo béo cực kỳ hưng phấn chạy đi chứng minh nó xứng với cái tên của nó. Cố kỵ hai đứa nhỏ là ngỗi tuyên và oa oa, đại béo kề tay vào từng người nói nhỏ. Đương nhiên anh chàng không dám kề tai nói nhỏ với độ sóc, vì vậy nó chọn Trần Dương. Cậu nhỏ giọng hỏi lại, sáng sớm mà đầu óc mày chỉ có mấy chuyện này thôi hả? Mà mày không nhìn lầm chứ? Không có, ra chắc chắn. Đại béo vỗ vỗ bộ ngực mỡ sáu tầng cam đoan. Trần Dương và mấy người còn lại ngầm hiểu, bí mật thảo luận vài câu rồi quyết định không cho khấu tuyên linh biết. thẳng nam sắt thép chắc chắn ra mặt mỏng, bị phát hiện hắn sẽ xấu hổ. Biết cái gì? Khấu Thiên linh tò mò đến gần hỏi, sáng sớm mà mấy người này trâu đầu ghé tai, thì thà thầm thụt gì đó với nhau, không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng còn nhìn hắn nở nụ cười quỷ dị làm hắn sờn cả tóc gáy. Đại béo theo bản năng trả lời, đừng để cho khấu tuyên linh biết chúng ta đã biết tối qua hắn đi đánh giã chiến. Gương mặt khấu Thiên linh đỏ bừng, giận dữ cãi lại lời đồn nhàng của đám đồng nghiệp nói bậy. Chúng tôi có thuê phòng, mọi người đồng thanh kêu lên a hát, -hát thuê phòng. Lục Tu Chi ho nhẹ hai tiếng, độ sóc bên cạnh dùng ánh mắt khi quái lít nhìn hai người, sau đó nhỏ giọng nói, đúng không? Lục Tu Chi suy nghĩ một chút rồi trả lời tính phúc. Thế là độ sóc rời tầm mắt lên người Trần Dương đang ồn ào với khấu Thiên linh, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đúng là đã lâu chồng chồng hai người chưa có thế giới riêng của nhau, thỉnh thoảng đi thuê phòng cũng rất thú vị. linh 104, Đài Khóa Long 2. Trần Dương lên tiếng, mọi người bình tĩnh lại nào. sau đó cậu vỗ vai khấu thiên linh chúng tôi hiểu mà nhu cầu bình thường của người trưởng thành thôi mọi người đừng ồn ào nữa nghiêm túc đi vờ như rất chín chắn trần dương len lén hỏi khấu thiên linh thuê phòng đến một ngày một đêm sao khấu thiên linh nghĩ nếu không phải lúc này hắn đang đau lưng mỏi eo chắc chắn hắn sẽ đánh một trận tử chiến với trần dương hắn nghiến răng nghiến lợi tôi không cần nghỉ ngơi sao à cậu gật đầu do dự một lát rồi lại hỏi có cần trứng gà đỏ không Vừa hỏi xong cậu lập tức nhảy tót ra trốn sau lưng độ sóc, sau đó ló mặt ra nói với Khấu Tuyên Linh đang tức giận hỏi một câu thôi mà không cần thì thôi. Lục Tu Chi vội vàng đi qua Trần An Khấu Tuyên Linh đang thẹn quá thành giận. Bên kia độ sóc vỗ mông Trần Dương em hỏi gì vậy? Cậu ôm chặt cổ hắn, dựa đầu lên vai hắn nói, hỏi hắn có muốn trứng gà đỏ không? Khấu Tuyên Linh lại hỏi tại sao phải ăn trứng gà đỏ cậu trả lời là để chúc mừng hắn đã trưởng thành. Độ sóc nghịch ngợm. Trần Dương cười vài tiếng, lết thấy những người còn lại đã lên xe, cậu vội nói, mọi người lên xe rồi kịp chúng ta mau đi qua. Độ sóc cõng cậu chạy nhanh về phía trước, sau khi mọi người lên xe, chiếc xe vừa định chạy đi thì có ba người đuổi theo đến. Bác Tài, chờ chút đã. Tài xế dừng động tác, ba người trịnh tiểu vũ chạy đến, thờ hồn hền hỏi, Trần Đại Sư, các anh định đi à? Còn tên thần sát kia, phải làm sao bây giờ? Trần Dương hạ kính cửa sổ, thò đầu ra nói, đã giải quyết rồi, mọi người yên tâm đi. Trừ phi số mệnh của ba người đã định bằng không sẽ không có tai nạn nào xảy ra liên tục như vậy nữa. Tôi thấy tướng mạo của ba người không phải số đoàn mệnh, không có thần sát có ý thức tác quái, ba người sẽ không có việc gì đâu. Trịnh tiểu vũ kinh hỉ, thật sao? cảm ơn ngài. Trần Dương cười cười chào tạm biệt ba người. Tài xế nhấn ga, hướng về chạm xe lửa. Tâm trạng ba người trịnh tiểu vũ phía sau như vừa được sống lại, đầy cảm kích nhìn theo bọn họ rời đi, không biết còn có cơ hội gặp lại hay không. Đi tàu siêu tốc từ tỉnh Di đến tỉnh Tứ Xuyên mất nửa ngày, nếu đi xe lừa thì phải mất cả ngày trời. Trương cầu đạo hỏi tại sao phải đến Tứ Xuyên? Tỉnh Di đến Thiên Sư Phủ Tứ Xuyên giáp Thiên Sư Phủ cũng không tiện đường. Trần Dương trả lời, vì Hiệp hội đạo giáo gửi cho anh chướng ngại vật trên đường mới, mọi người không nhận được sao? Không có, khấu tuyên linh không tin nói, mỗi lần giao lưu chỉ có một lần chướng ngại vật trên đường, không có lần thứ hai. Nếu không ai chịu đi tham gia đại hội giao lưu mà bị hành hạ như vậy Cầu đạo cậu có biết nguyên nhân không Tôi cũng không biết Trương cầu đạo lắc đầu nói Đây không phải là lần đầu tiên thiên sư phủ là chủ nhà tổ chức đại hội giao lưu Trong ấn tượng của tôi Đúng là chỉ có một lần chướng ngại vật trên đường cục trường trần Hay là tin nhắn anh nhận được là giả Độ sóc lên tiếng tôi đã xác nhận không sai Khấu tuyên linh lại nói Hay là gửi sai Mã Sơn Phong ngồi hàng trước với tím Mã đang trêu đùa ngỗi tuyên và hoa hoa ông nghe vậy quay đầu nói với Trần Dương, chướng ngại vật trên đường lần thứ hai là gì? Cậu nhớ lại yêu cầu trong tin nhắn, vẻ mặt trở nên cầu quái tìm rồng. Mọi người lập tức hứng thú, rồng. Rồng thần trong truyền thuyết sao? Mưa rền sấm giật tiếng gầm như bò giống, dài như kỳ lân, hít thở thành mây, cưỡi gió khống lửa. Thế nhưng chẳng qua rồng chỉ là sinh vật trong truyền thuyết, hiệp hội đạo giáo bảo cậu đi tìm rồng, có phải đang trêu chọc cậu không Trần Dương Hiếu Kỳ hỏi lại, đạo giáo có ghi chép về các loại và hình dạng của rồng, truy tìm nguồn gốc thiên sư viết rất nhiều chuyện liên quan đến rồng. Sao thoạt nhìn như mọi người không tin có rồng? Trong thái thượng động nguyên thần chú kinh có ghi chép về các loại rồng, xem rồng như phương hướng, biển cả trời đất vạn vật chia thành ngũ đế Long Vương, tứ hải Long Vương và tên 54 vị Long Vương. trương cầu đạo, vì chưa thấy qua. Ghi chép khác nhau thì miêu tả cũng khác nhau thế nhưng nói thế nào mới đúng nhỉ, nếu như nhìn kỹ có thể từ các tài liệu lịch sử rút ra được hình dạng và năng lực của rồng đang không ngừng tiến hóa và hoàn thiện. Lúc mới bắt đầu, rắn mọc vảy và sừng, đến bây giờ là hình dạng rồng mà chúng ta quen thuộc cảm giác như là chuyện hư cấu mà người đời sau tự nghĩ ra. Ông nội tôi nói ông chưa từng thấy rồng, nhưng ông tin là có rồng tồn tại. Ông nói trước đây ở Hoàng Hà và Trường Giang có rồng, vì ở hai nơi này có thể thấy hóa rồng. Sông Hoàng Hà cá chép vượt long môn, lửa trời thiêu đốt đuôi mà hóa rồng. Rắn mất 500 năm hóa thường luồng, thường luồng mất 1.000 năm hóa rồng. Rắn xuống sông vì thành thường luồng, thường luồng vào biển vì hóa rồng. Thế nên thời kỳ đầu, rồng từ sông Trường Giang đi ra biển lớn, gặp sấm sét mưa to rút xuống, nương theo đó lên trời, đổ kiếp hóa rồng. Bởi vậy trong truyền thuyết, sông Hoàng Hà và Trường Giang có rồng thần ẩn nóng. mỗi tuyên quỷ trên ghế, xoay người dựa vào lưng ghế nói với mọi người, em đã thấy rồng rồi đó, lúc em còn sống. Có lần cha dẫn em ra ngoài gặp một vị khách quý, đi ngang qua Hà Tây, trông thấy một con rồng trong dòng sông màu vàng. Nó hoàn toàn khác với con rồng trong miêu tả ngày nay, mặt giống như đầu heo thân thể trơn trượt như rắn. Đầu nó không có sừng, cũng không có móng vuốt, nhìn giống như một con run mọc ra cái mặt heo. Nhưng nó dài đến hơn 10 mét. Em biết đó là rồng, lúc đó phóng qua long môn, sấm sét vang dội rông tố mưa to rút xuống như bão đột nhiên nổi lên. Đại béo lười biếng vẫy đuôi nói, ra cũng từng thấy rồng rồi, trong sông Trường Giang thời tùy đường, chưa là rồng, chỉ là dao thôi. Nó đã có hình dạng ban đầu của rồng, có đủ móng vuốt, vảy rồng, sừng hưu, đuôi rắn, mắt phượng dâu dài, đen thui nhưng cũng coi như đẹp mắt. Trừng mắt uy nghiêm, khí thế hùng hồn kinh người, chỉ đợi ngày ra biển gặp gió to sấm chớp là hóa rồng. mèo mập rừng một chút rồi nói với mỗi tuyên thứ ra thấy mới là rồng còn thứ cô bé thấy chắc chắn là quái vật biến dị xấu xí như vậy sao có thể là rồng mỗi tuyên tức giận muốn nhào đến túm lông trên đầu đại béo anh chàng nhanh nhẹn né tránh còn quay đầu lêu lêu trêu chọc ngay lập tức bị trương cầu đạo đè đầu lại hắn bình tĩnh đè giọng nói không được chạy loạn Đại béo còn muốn vùng vẫy, nhưng tài xế phía trước thỉnh thoảng hoảng sợ và hoài nghi nhìn qua kính chiếu hậu, mèo mập ngừng dãy ruộng, an tĩnh bất động, thuận tiện còn meo meo hai tiếng. ngỗi tuyên ghét bỏ thật là khó nghe. Đại béo trợn mắt cá chết, trừng mắt nhìn cô bé. trương cầu đạo nói với ngỗi tuyên, con rồng em thấy xấu đau xấu đớn, chắc là giả rồi. Tài xế nghe vậy thở vào nhẹ nhõm, sau đó cười nói, mọi người nói chuyện thật thú vị. Hắn tưởng mấy người trên xe đang đùa trẻ con, thấy cô bé nói chuyện kỳ lạ rất đáng yêu bèn nói, bé gái nhỏ, bây giờ bé vẫn còn sống, sao lại nói là lúc còn sống hơn nữa, rồng thật sự thì phải có chín đặc điểm. Mỗi tuyên phồng miệng đáng thương nhìn Trần Dương, Trần Tiểu Dương, em không có nói dối. Cậu vội dỗ dành cô bé, ừ ừ, anh biết em không nói dối. Nhưng hai con rồng mà hai đứa thấy quá khác nhau, không nhìn lầm chứ. Ngũ tuyên chỉ vào đại béo trong lòng trương cầu đạo, chắc chắn là nó nhìn lầm, không phải em. Từ đầu đến cuối mèo mập luôn cho cô bé ánh mắt khinh bỉ. Trần Dương lúng túng, hai đứa đều khăng khăng đã nhìn thấy rồng, nhưng hình dáng hai con rồng này lại khác xa nhau. Mặc dù đại béo miêu tả hình dạng con rồng rất phù hợp với nhận thức của con người ngày nay, nhưng con rồng cực kỳ đặc sắc mà Ngũ tuyên miêu tả cũng phải là bịa ra, bởi vì trong thời đại của cô bé, người ta thường miêu tả con rồng là mặt heo mình rắn vải rồng. Nếu thật sự là vậy, có phải rồng có hình dạng khác nhau? Cậu lúng túng nhìn độ sóc, anh thấy rồng chưa? Khấu tuyên linh cũng hỏi lục tu chi rồng có tồn tại hay không, lục tu chi trả lời khẳng định đúng là có tồn tại. ngũ tiên và đại béo đều không nói sai, đúng là từng thấy rồng. Trước đây lũ lụt giết chết nhiều người, mọi người tin tưởng vào sự hiện diện của rồng, hàng năm hiến tế thờ cúng, đế vương nhân gian còn ban lệnh, phong rồng là vương, lệnh dân chúng cung phụng hiến tế. Rồng rất thần bí mạnh mẽ tín ngưỡng cũng lớn mạnh thế nên nó thường đi lại ở dương gian thuồng luồng hóa rồng chỗ nào cũng có. Độ sóc gật đầu nói tiếp anh cũng thấy rồi. Đại béo và ngũi tuyên không bịa đặt từ xưa đến nay, rồng không phải đã có hình dạng thì không thay đổi. Trần Dương hỏi lại, vậy là sao? Hắn trả lời, rồng không phải là sinh vật đã có từ xưa, hình dạng của nó được con người sáng tạo khi thờ phụng động vật và thờ phụng thiên nhiên. Sau đó, rắn cá chép ba ba nghìn năm các loại động vật về về tu luyện từ thuồng luồng hóa rồng. Lúc chúng nó hóa rồng thì lấy hình dạng mà con người tưởng tượng ra đối với rồng lúc đó thế nên chúng nó biến hóa thành con rồng giống với miêu tả của con người thời đó. Không cùng thời kỳ, hình dạng con rồng không giống nhau và chúng dần dần hoàn thiện thành hình dạng như trong nhận thức của chúng ta ngày nay. Lúc đầu, rồng có thân rắn mặt heo, không có chân, hoặc chỉ có hai, ba chân. Đến thời tùy đường, rồng không khác rồng hiện tại nhiều thế nên mỗi tuyên và đại béo mới nhìn thấy hai con rồng khác nhau nhiều đến vậy. Trần Dương, nói cách khác, rồng không phải là sinh vật được sinh ra mà là rắn cá chép hoặc các loại động vật tu luyện thành hình, sau đó độ kiếp chịu sấm sét lột xác hóa rồng. Chúng nó muốn hóa thành rồng thần vì con người sùng bái và tín ngưỡng rồng, mà chuyện này có thể phù hộ chúng, khiến chúng càng mạnh mẽ hơn. Độ sóc đúng vậy. Tài xế nghe bọn họ nói chuyện cũng thấy hứng thú, mọi người nói rất có lý, quê tôi có câu nói giao long Thảo Phong tôi nghe người lớn trong nhà kể trước đây thôn tôi có người gặp Thảo Phong, hắn trả lời đúng, rồng cảm kích hắn, trở về báo ân, sau đó cả nhà hắn thuận buồm xuôi gió, đến thành phố phát triển. Nghe nói mở công ty lớn, người nhà đều bình an khỏe mạnh vận khí rất tốt. Mỗi tuyên tò mò hỏi, Thảo Phong là gì? Đó là phong đúng cho rồng. Tài xế bẻ lái ở ngã rẽ, sau đó sàng khoái trả lời, con người là vạn vật chi linh, nếu người công nhận dao là rồng, vậy nó chính là rồng. Nếu người không công nhận nghĩ đó là con rắn thì đạo hạnh nghìn năm của dao long sẽ bị hủy chỉ trong chốc lát. Cái này gọi là phong chính, cậu gọi dao long là rồng thì chính là khẳng định thân phận của nó, trợ giúp nó hóa rồng. Nó thuận lợi đồ kiếp hóa rồng, đương nhiên sẽ quay lại báo đáp. Nhưng nếu cậu hủy hoại đạo hạnh nghìn năm của nó trong phút chốc vậy thì thảm rồi, nó tuyệt đối sẽ trả thù cho đến khi cậu tan cửa nát nhà. Mã Sơn Phong gật đầu, chú cũng có nghe chuyện này, rất nhiều động vật thành tiên phải hướng người Thảo Phong. Thuồng luồng và rắn hóa rồng, trồn thành tiên, về về có điều tinh quái tuy có linh khí, dễ mở linh trí nhưng khó thành tiên. Vài con trồn hoặc hồ ly thừa cơ hội chạy đến hỏi con người ta là người hay là tiên. Nếu trả lời là tiên thì nó sẽ thành hoàng đại tiên hoặc tiểu thần tiên. Nếu như vạch trần nó, nó sẽ chật vật chạy trốn quay lại trả thù cũng chỉ là trêu cho con nít trong nhà. Loại này không giống thường luồng hay rắn. Rắn mất 500 năm hóa thường luồng, 1.000 năm hóa rồng. Nếu trả lời sai, đạo hạnh 1.500 năm lập tức tan biến không còn gì, đương nhiên nó sẽ cực kỳ hận người hại nó, há mồm ăn tươi nuốt sống luôn người thảo phong. Ngũi tuyên và hoa hoa nghiêm túc lắng nghe, đến cuối hai đứa nhỏ đồng loạt hoa một tiếng. Búp bê hỏi, không phải người bị thảo phong rất xui xẻo sao? Vài người nhát gan, gặp tình cảnh như thế liền sợ hãi. Tài xế đột nhiên lạnh sống lưng, hắn ngạc nhiên và nghi ngờ rời tầm mắt qua lại giữa mỗi tuyên và hoa hoa. Này, con búp bê của mọi người biết nói chuyện hả? Giống như người, mỗi tuyên ôm lấy hoa hoa, bày vẻ mặt kiêu ngạo, đương nhiên rồi. Búp bê của cháu được chế tạo đặc biệt căn cứ theo sóng âm của cháu, đồng thời dựa theo câu nói của cháu mà suy luận rồi nói ra những gì cháu muốn nói. Đây là con búp bê quý nhất, được chào đón nhất, rất nhiều bạn nhỏ đều thích nó. Tài xế thở vào nhẹ nhõm, vậy, vậy à? Chú đã nghĩ nó thật giống con người, khoa học kỹ thuật bây giờ thật khủng khiếp, chế ra được con búp bê giống y như người ai không biết mà nhìn thấy là bị dọa phát khiếp. Mỗi tuyên quen rồi sẽ không bị dọa nữa. Ha ha, đúng vậy. Tài xế không nói chuyện nữa mà tập trung lái xe, mã Sơn Phong chỉ chỉ hai đứa nhỏ, mấp máy môi nói cẩn thận một chút. Sau đó ông giải thích tiếp về câu hỏi của Hoa Hoa Thường Luồng Thảo Phong chỉ có thể lấy một người thế nên chúng chọn ngàn chọn vạn hơn nữa đa số sẽ không chọn trẻ con và thanh niên mà luôn chọn người lớn tuổi. Vì người lớn tuổi có kiến thức sâu rộng cộng thêm họ thường tin tưởng những chuyện này, nhìn thấy rồng sẽ trực tiếp gọi rồng mà không gọi rắn. Chỉ một lần gọi rắn sẽ phá hủy đạo hạnh của nó, mà trẻ con thấy thường luồng, phản ứng đầu tiên sẽ không nghĩ đến rồng mà là rắn. Thế nên thường luồng thảo phong sẽ chọn người lớn tuổi, hơn nữa khi dự cảm bản thân sắp độ kiếp hóa rồng, nó sẽ nhập mộng nhắc nhở người đó trước mấy năm. Nếu như bất hạnh chọn nhầm người nhát gan, nhìn thấy thường luồng sẽ bị dọa ngất trước tiên, khi sấm sét dáng xuống mà chưa phong, hơn phân nửa là không qua kiếp. Khấu tiên linh nói, không ngờ rồng còn có truyền thuyết này. Nhưng mà Trần Dương, sao cậu biết phải đến Tứ Xuyên tìm rồng? Cậu trả lời, sau khi tôi nhận được tin nhắn của Hiệp hội Đạo giáo, dịch vô trường đồng thời gọi điện thoại cho tôi, nói nếu tôi muốn tìm rồng thì phải đến Đài Khóa Long ở Long Hạp Cốc, chị ấy nói ở đó có rồng. Dịch vô trường đích thân gọi điện thoại đến, vậy chứng tỏ Hiệp hội Đạo giáo không tính sai. Nhưng vì sao chúng ta có đến hai lần vượt chướng ngại vật trên đường? Độ sóc lên tiếng, không phải mọi người, chỉ có Trần Dương. Tại sao? Ai cũng thắc mắc, Độ sóc nói ngắn gọn Phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo. Mọi người vừa nghe liền hiểu, tài xế dừng xe cạnh bãi đậu xe ở nhà ga, đến nơi rồi. Nói đi nói lại, thì ra mọi người đều tin Đạo giáo thảo nào nói chuyện đĩnh đặc như vậy, rất hiểu biết. Trần Dương quét mã trả tiền xe, đúng vậy, chúng tôi còn biết chút ít về đạo thuật. Cậu cười híp mắt, vừa ôn hòa vừa thân thiện, lúc xuống xe tài xế sách hành lý giúp họ cậu bèn đưa một lá bùa bình an cho hắn, chúc ngài bình an khỏe mạnh. Tài xế cười lớn nhận lá bùa bình an, nhận lời chúc phúc của Trần Dương. Tài xế lái xe như bọn họ quan trọng nhất chính là bình an, thế nên nhận lời chúc thế này làm hắn rất vui vẻ, đồng thời chẳng biết tại sao, vừa nhận lá bùa bình an xong tâm trạng hoảng hốt bất rứt cả ngày của hắn bỗng bình ổn lại. Tài xế cười cười vỗ vỗ đầu rồi lên xe, hắn treo lá bùa lên trước xe, lơ đãng quay đầu nhìn nhóm Trần Dương đi vào ga xe lửa. Bỗng hắn thấy cái nón trên đầu cô bé suýt bay xuống, nhưng con búp bê xấu xí cô bé ôm trong lòng đột nhiên duỗi tay chụp lại được hành động này không bị ai trông thấy. Hắn sững sốt một chút do dự lầm bẩm búp bê công nghệ cao bây giờ phản ứng nhanh như vậy sao? Mã Sơn Phong cười ha hà nói, tài xế vừa rồi vốn bị một tai nạn xe cộ vào hôm nay. Trần Dương cũng cười kinh hoàng nhưng không nguy hiểm, vé xe đã đặt mua từ trước mọi người tính giờ mới đến thế nên không đợi bao lâu liền lên xe. Ngồi xe 4 tiếng đồng hồ thì đến trạm. lúc này sắp xỉ 2 giờ chiều Ra khỏi nhà ga Trần Dương đề nghị, đi ăn cơm trước đi Dịch vụ trưởng nói Long Hạp Cốc rất xa, mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe Chuyến thứ hai xuất phát lúc 4 giờ, phải đi đường quốc lộ và băng qua đường núi Mất 4-5 tiếng mới đến Long Hạp Cốc "Mỗi tuyên thật xa, Hoa Hoa lập tức nói, không xa, ngủ một giấc là đến Sao em biết, vì Long Hạp Cốc là nơi em ra đời mà Mọi người không khỏi kinh ngạc mồm năm miệng 10 hỏi, không phải em sinh ra ở vô tộc sao? Sao lại chạy đến Long Hạp Cốc? Có thật đài khóa Long ở Long Hạp Cốc có rồng không? Khóa Long ý là có con rồng bị nhốt trong khe sâu à? Hoa Hoa trả lời từng câu, vu tộc ở trong sơn cốc ngay tại Long Hạp Cốc chúng em không giống quỷ tộc tung mục ở trong lòng đất chúng em ở trong hang núi. Gần Long Hạp Cốc có một thắng cảnh du lịch, vu tộc chúng em không có việc gì thì đến đó bày sạp bán hàng kiếm tiền. Có điều người thường không vào được thôn của vô tộc bọn họ sẽ lạc đường, không thể để người ngoài đi vào. Nhưng vô trưởng nói dương dương không phải người ngoài, hi hi. Nói đến đây, hoa hoa nằm xuống, vui vẻ khoa chân múa tay, tuyên tuyên, sau khi đến tộc của em, em dẫn chị đi xem bộ siêu tập của em. Em sẽ tặng chị, ừ, chị cũng có thể dẫn em đi xem mộ của chị, trong mộ có rất nhiều đồ, lúc đó chị tặng em một món. Là chủ của 36 ngôi cổ mộ, mỗi tiên bày tỏ cô bé không keo kiệt rất hào phóng. Hoa Hoa nói với Trần Dương, Dương Dương em cũng tặng anh đồ em cất giữ. Cảm ơn em, cậu cười tiếp nhận nhưng trong lòng hạp cốc thật sự có rồng à. Em cũng không biết, Hoa Hoa nói, nhưng truyền thuyết nói đài khóa long trong lòng hạp cốc có khóa một con rồng, người vu tộc hàng năm phải tế bái. Mà em chưa thấy lần nào cũng chưa từng nghe tiếng rồng ngâm. Được rồi. Đến nơi rồi nói, chúng ta đi ăn cơm trước, đi thôi, đoàn người trùng điệp đi ăn cơm, sau khi no say thậm chí còn muốn đi ngâm chân, thế nhưng... Thôi đi, sắp đến 4 giờ rồi, Hoa Hoa nói mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe quá giờ là chỉ có thể đi bộ đến đó. Mà muốn đi bộ cũng không được, không tìm được đường vào. Trần Dương nấc nhỏ một tiếng, độ sóc vỗ nhẹ lưng cậu, nghe vậy nói, ngày mai đi cũng được. trương cầu đạo cạn lời, đột nhiên hơi hoài nghi. họ đi tham gia đại hội giao lưu hay là nhân cơ hội đi du lịch vậy cả ngày ăn uống no say ngầm suối nước nóng ngâm chân du sơn ngoạn thủy hoặc là đi mua sắm rõ ràng là đang du lịch cứ một khoảng thời gian trần dương lại nấp một cái cậu nắm bàn tay trái của độ sóc nói mới vừa ăn no không nên ngâm chân hức em hơi buồn ngủ độ sóc vậy thuê một phòng nghỉ ngơi trương cầu đạo lười nhìn hai người này quay đầu tìm sự an ủi từ khấu thiên linh hoặc là mã sơn phong Nhưng vừa quay đầu lại, hắn bị chọc mù mắt luôn mã Sơn Phong đang nắm tay thím mã nhỏ giọng nói tôi ăn no quá. Thím mã liếc mắt lúc nãy tôi nói ông đừng ham ăn mà không nghe. Mã Sơn Phong oan ức bà nhìn chằm chằm ngỗi tuyên mà không chú ý gì đến tôi hết. Bà không để ý một lúc là tôi không kiềm chế được bản thân. trương cầu đạo nghe mà nổi da gà đầy người, run run vài cái. Bên kia khấu thiên linh và lục tu chi đang kề tay nói nhỏ, vận động đổ mồ hôi, hửm. Đại béo như bị kích thích bộ lông đen bóng cả người đột nhiên sù lên toàn thân tròn vo đầy thịt mỡ run run đến nỗi phát ra tiếng động, mèo mập cô độc xúc vào chân trương cầu đảo. Núi thịt nhìn nhìn trương cầu đảo đột nhiên lấy lại danh dự, may mà ra có rất nhiều bạn gái. Trương cầu đảo đáng thương cô đơn một mình, hắn lạnh lùng đạp cái lưng khổng lồ toàn thịt của đại béo, bàn chân lập tức lún sâu vào tầng tầng lớp lớp thịt mềm. Trần Dương ngáp một tiếng, lên xe rồi nghỉ ngơi. Dịch vô trường đang chờ chúng ta, đừng để chị ấy đợi lâu. Cuối cùng mọi người từ bỏ ý định thuê phòng, ngâm chân, massage, tìm được chiếc xe bus đi đến vô tộc. Trên xe chỉ có vỏn vẻn mấy người, nhóm Trần Dương lên xe mới đầy một chút. Vẻ mặt tài xế lạnh lùng, nhìn chằm chằm mọi người đang lên xe, mấy người. Đi đâu? Trần Dương, 9 người, đi Long Hạp Cốc. Tài xế cao mày muốn đuổi họ xuống đi chiếc xe khác hắn nghĩ nhóm Trần Dương đi đến khu du lịch cạnh Long Hạp Cốc chơi. Nhưng Hoa Hoa ngay lập tức nhảy ra chào hắn, đi vô tộc. Tài xế nhận ra Hoa Hoa, lập tức ôn hòa nói, sao Hoa Hoa lại chạy ra đây? Dịch vô trưởng biết không? Vô trưởng biết, bốp bê lại nhảy lên vai Trần Dương, đây là Trần Dương. Vẻ mặt tài xế thay đổi, trở nên đầy tôn kính, lúc kiểm tra chứng minh nhân dân cũng làm qua loa cho có lể. Sau khi tất cả mọi người đã lên xe hắn mới nói, bốp bê đại biểu cho vô trưởng, người vô trưởng nhận biết thì chúng tôi không nghi ngờ gì. Mọi người ngồi vào chỗ, xe bus từ từ lăn bánh theo đường quốc lộ từ nội thành hướng ra ngoại thành. Trên xe, vài hành khách len lén quan sát nhóm Trần Dương, đa số ánh mắt rơi vào người Trần Dương. Hoa hoa phổ cập tri thức mặc dù vô tộc là truyền nhân của quỷ đạo nhưng đa số họ không có thể học pháp thuật quỷ đạo vì thể chất hạn chế. Thế nên truyền nhân nào của quỷ đạo cũng rất được tôn kính trong vô tộc đặc biệt dịch vua trưởng từng nhắc đến dương dương trong tộc. Sau khi hiểu tình huống, khấu thiên linh cảm thán, đúng là quỷ đạo không hưng thịnh bằng thiên sư đạo yêu cầu khi học pháp thuật rất nghiêm ngặt bản thân bị hạn chế rất nhiều. Cũng may truyền thừa không đứt đoạn, đạo pháp tự do phát triển, luôn có hy vọng. Trần Dương nghiêm túc gật đầu, sau đó lại nấc một cái. Độ sóc co mày, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi mã Sơn Phong có cách nào chữa hết nấc cụt không? Ông quay lại nói, dọa một cái là hết nấc, cậu lắc đầu, lát nữa sẽ ổn thôi. Nói là nói như vậy, nhưng cậu cứ nấc đến khi xe chạy vào đường núi. Lúc này trời đã tối, rừng núi yên tĩnh, chỉ có chiếc xe bass của họ là đang chạy ban đêm, hai đèn xe lộ rõ chiếc xe đang chạy trên đường, giống như con mồi duy nhất trong bóng tối, hấp dẫn mấy sinh vật không biết tên trong rừng núi. Trần Dương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng ngoài cửa sổ xuất hiện một gương mặt mỹ nhân, cậu chấp mắt mấy cái, vẫn ngồi yên không động. Nghĩ cũng biết, đêm hôm khuya khoát giữa núi rừng mà xuất hiện một gương mặt mỹ nhân thì quỷ dị cỡ nào, huống chi xe bus còn đang chạy. Lúc này, một cành cây sẹt qua cửa sổ quẹt lên gương mặt người đẹp kia. Gương mặt ngay lập tức biến thành một cái đầu lâu đang mỉm cười, Trần Dương giật mình hoảng sợ hết nức cục luôn. Cùng lúc đó, trong xe vang lên tiếng kinh hô âm Dương quỷ điệp. Audio chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc trăm linh 105, Đài Khóa Long ba Hoa hoa kề sát vào cửa sổ, lộ gương mặt giữ tợn đe dọa cái mặt quỷ ngoài kia. Mặt quỷ hoảng sợ bỏ chạy nhưng cửa sổ xe lại dán đầy âm dương quỷ điệp có vài gương mặt mỹ nhân, có vài cái mặt quỷ trong bầu không khí này trông chúng cực kỳ âm u đáng sợ. Trong xe, ngoài nhóm Trần Dương thì những người khác đều là người thường, nhưng gặp tình huống này, họ không hoảng sợ la hét vì họ hiểu rõ âm dương quỷ điệp là gì. Lỗ tai mọi người đều nghe được âm thanh đập cánh xoành xoạch, sau đó là tiếng bốc bốc dường như có vật gì dán ngoài cửa sổ xe tốc độ xe bus chậm lại thấy rõ, giống như bị nặng quá mức quy định nên không thể nào tiến lên. Âm, đàn âm dương quỷ điệp quỷ dị bao phủ toàn bộ xe bus. Chúng che hết tất cả ánh sáng, đồng thời bắt đầu đập cửa sổ khiến kính thủy tinh xuất hiện vết dạn nứt. Tài xế dừng xe lại, cố gắng bình tĩnh mà trấn an hành khách mọi người bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Bây giờ tôi lắc chuông cầu cứu dịch vô trường, họ sẽ nhanh chóng đến cứu chúng ta. Nói xong, hắn vỗ vào một món đồ đồng xinh xắn khá giống cái cổng chiêng, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Hoa hoa giải thích trong chiêng truyền âm có cổ trùng, dịch vu trưởng có thể nghe được. Tín hiệu trong rừng núi không tốt lắm nên dùng cổ trùng để truyền tin. Nhưng có lẽ không kịp kính cửa sổ nước ra rồi kia. Âm dương quỷ điệp tấn công quá điên cuồng, còn khủng khiếp hơn ngày thường nữa. Trần Dương hỏi, âm dương quỷ điệp là cái gì? Hoa Hoa trả lời, theo truyền thuyết thì là một loài bướm sinh ra trong thi thể, một bên cánh là gương mặt mỹ nhân, cánh bên kia là mặt quỷ, chúng lưỡng tính nên gọi là âm dương quỷ điệp còn được gọi là âm dương thi điệp. Chúng ăn thịt người tấn công mạnh mẽ, thường đến vào đêm trăng tròn. Vậy nên bình thường không có xe đi đến vô tộc vào hai đêm 15 và 16, dù có cũng sẽ cố ý để dê bỏ sống trong dương sau xe, gặp âm dương quỷ điệp thì thả dê bỏ sống, để chúng ăn no là có thể an toàn rời đi. Trần Dương lên tiếng, hôm nay mới mùng 10, còn 5 ngày nữa mới đến trăng tròn nhưng đã đụng phải âm dương quỷ điệp. Không biết chuyện gì kích thích đám âm dương quỷ điệp lại không mang dê bỏ sống theo. Đám bướm này vô cùng tham lam, không gì sánh được, không ăn no tuyệt đối không bỏ đi. Mà một khi bị chúng quấn lấy, hàng ngàn con âm dương quỷ điệp dày đặc bao phủ chờ chúng ăn no bỏ đi thì chỉ còn lại một bộ xương trắng. Cậu hỏi tiếp ngoài cách này ra thì còn cách nào khác giải quyết đám âm dương quỷ điệp này không? Hoa wow, hoa, wow, không có. Em ở vô tộc mấy chục năm rồi, ngay cả dịch vô trưởng cũng không có biện pháp. Thậm chí chúng em còn không biết ổ của chúng nằm ở đâu. Cậu nhìn kính thủy tinh trước mặt gần như nước ra quay đầu hỏi độ sóc, anh độ anh có cách gì không? độ sóc kéo cậu vào trong đối mặt với âm dương quỷ điệp ngoài cửa sổ xe cả mảng âm dương quỷ điệp đang tấn công trở nên cứng ngắt không dám động nhưng đám bướm ở cửa sổ khác lại không bị ảnh hưởng tiếng cốc cốc như chìm gõ kiến vang lên trên trần xe và dưới gầm xe một nam sinh kêu lên một tiếng đau đớn sau đó hắn phát hiện đế giày bị thủng một lỗ chảy ra một giọt máu giọt máu này khiến đám âm dương quỷ điệp càng điên cuồng tấn công có người kinh hô trần xe và gầm xe cũng có âm dương quỷ điệp Trần Dương, anh độ, anh biết rồi, hắn ấn Trần Dương xuống ghế ngồi, em cứ ngồi đây, anh đi xử lý. Sau đó hắn đi đến nói với tài xế, mở cửa ra. Lúc này, nếu là người khác thì chắc chắn tài xế sẽ không mở cửa. Nhưng khi Độ Sóc lên tiếng, hắn giống như nhận lệnh của đế vương, vô ý thức mở cửa xe, đến lúc nghe tiếng đóng cửa, hắn lại vô ý thức đóng cửa, không có con âm dương quỷ điệp nào bay vào được. Ngay sau đó hắn lập tức tỉnh ra, phát hiện có một người đàn ông ngoài xe, hắn kinh ngạc nói anh ta sẽ bị âm dương quỷ điệp gặm sạch chỉ còn bộ xương. Hoa hoa dựa vào cửa sổ xe nói, nếu như là vị này thì chắc chắn không có việc gì. Vậy nên anh cứ yên tâm đi, hơn nữa không cần làm phiền dịch vu trưởng Tài xế nghi ngờ, không hiểu sao hắn có cảm giác người này cũng lợi hại như dịch vô trường, tuy vậy hắn vẫn không quá yên tâm, vô trưởng vẫn không có cách đối phó âm dương quỷ điệp. Anh ta còn lợi hại hơn vô trưởng nữa đó. Hoa hoa rời tầm mắt và lại đuổi chúng đi là được rồi, đúng không Dương Dương? Ừ, khấu thiên linh cũng nhìn ra bên ngoài, vội hỏi lục tu chi anh biết âm dương quỷ điệp không? Âm dương quỷ điệp là sinh vật do nghiệp trướng sinh ra, từ thịt sinh trường thể xác lại lấy máu thịt làm thức ăn. Mạng sống chỉ kéo dài một tháng, đêm trăng tròn phá xác đến đêm trăng tròn tháng sau sẽ đẻ trứng rồi chết. Độ sóc là khắc tinh của chúng. Trần Dương nghe vậy mới yên lòng, cậu quay đầu hỏi lại oa Hoa nói âm Dương quỷ điệp sinh ra từ thi thể anh lại nói là từ thịt sinh ra thể xác, rốt cuộc là cái nào mới chính xác. Lục Thu Chi trả lời, búp bê nói không sai. Âm Dương quỷ điệp do nghiệp chướng biến thành, muốn sinh ra thì cần thi thể trong núi. Nhưng sinh ra chỉ là một cái trứng, chứng bám vào thịt thuốc tinh khí thịt tươi để phá xác, sau đó lại lấy máu thịt làm thức ăn. Trần Dương hỏi lại thịt sống. Đúng vậy. mọi người không khỏi sườn tóc gáy trứng của chúng bám vào người sống hút tinh huyết người sống để phá xác sau đó ăn sạch máu thịt người ta trong thời gian đó có phải người bị coi là chất dinh dưỡng của chúng sống còn không bằng chết không ánh mắt lục tu chi thâm thúy đầy hàm xúc hắn phóng tầm mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ xuyên qua rừng sâu núi cao xuyên thấu rừng cây trùng trùng điệp điệp đến sâu trong một nơi bí mật không phải thịt bình thường là thịt rồng Chỉ có máu rồng mới nuôi dưỡng được bọn sinh vật tham lam sinh ra từ thi thể trong núi này. Ngoài ra con rồng phải còn sống. Lục Tu Chi quay đầu lại nói với Trần Dương, vậy nên nếu cậu muốn tìm rồng thì nó đang ở đài khóa long trong long hạp cốc. Mỗi tuyên và hoa hoa nhảy dựng lên, thật sự có rồng. Dương Dương, thật sự có rồng, còn là một con rồng sống. trương cầu đạo ngập ngừng, nhưng con rồng này bị nhiều âm dương quỷ điệp ăn thịt tinh huyết bị hấp thu nhiều như vậy, chắc cũng là đèn sắp cạn dầu rồi. Lục tu Chi có lẽ, rồng nhảy một cái bay thẳng lên trời cao, nằm thì ẩn sâu ngàn thước dưới đáy biển, hoặc ẩn mình không cho ai thấy hoặc lợi hại vô cùng, năng lực không thua gì thần linh từ xưa đến nay được con người sùng bái, được coi là vật tổ của người Trung Hoa. Thế mà nay lại bị một đàn âm dương quỷ điệp nho nhỏ coi là chất dinh dưỡng, thật đúng với câu rồng bơi chỗ cạn bị tôm treo. Đúng lúc này, trần xe nứt ra, một con âm dương quỷ điệp cỡ bằng bàn tay bay vào, mấy con khác cũng lục tục bay theo vào trong xe. Nhóm Trần Dương giết chết đám âm dương quỷ điệp bảo vệ những người khác. Không bao lâu sau, mấy con bướm bay vào xe đều bị diệt hết, mà ngoài xe âm dương quỷ điệp bỗng cấp tốc thối lui như thủy triều dường như có thứ gì làm chúng hoảng sợ, phải chật vật chạy trốn. Độ sóc gõ cửa xe, lông tóc vô thương. Tài xế vội mở cửa ánh mắt đầy súng bái, vị này là thiên sư còn lợi hại hơn dịch vô trường. Hắn thận trọng hỏi âm dương quỷ điệp chết hết rồi sao? Độ sóc lên tiếng, chạy rồi. Nói xong hắn đi về phía Trần Dương, cậu vội nhích lại gần, thấy hắn không bị thương mới không còn lo lắng nữa. Sau đó cậu liếc mắt thấy hắn cầm vật gì đó trong tay bèn tò mò hỏi, anh bắt được một con âm dương quỷ điệp à? Ừ, có bình đựng không? Có một lò kẹo, Trần Dương lấy một lò kẹo không trong túi ra đưa cho độ sóc, hắn không nhận lấy mà bình tĩnh nhìn cậu. Cậu chợt nhận ra bèn lên tiếng giải thích mỗi tuyên và hoa hoa ăn, em cam đoan không có ăn. Em dám ăn à? Độ sóc tin lời cậu nói, nếu cậu thật sự ăn hết lọ kẹo kia thì hàm răng yếu ớt đã sớm kiến nghị rồi. Mở lọ ra, Trần Dương nghe lời mở nắp lọ, độ sóc bỏ con âm Dương quỷ điệp vào trong rồi nói, bắt được nó có thể dùng nó dẫn đến ổ của chúng. Hoa Hoa nghe vậy nói, vô ích thôi. Vô trưởng đã thử dùng âm Dương quỷ điệp dẫn vào ổ, nhưng chúng ăn no sẽ đẻ trứng, vừa đẻ trứng xong liền chết. Vô trưởng cũng thử ấp trứng, nhưng dù dùng thịt gì cũng không thể ấp được. Giờ em mới biết phải dùng thịt rồng mới được. Độ sóc đậy nắp lọ, nhìn âm dương quỷ điệp đập cánh bên trong, trước khi âm dương quỷ điệp chỉ ra ngoài vào đêm trăng tròn, đẻ trứng xong liền chết, bắt được nó sẽ làm lỡ thời gian nó trở về đẻ trứng, đương nhiên không tìm được hang ổ. Hôm nay là mùng 10, còn 5 ngày nữa. Thời gian âm dương quỷ điệp đẻ trứng rất hạn chế, mỗi tháng vào đêm trăng tròn ra ngoài ăn thịt sống, ăn no rồi bay về ổ đẻ trứng. Dịch vô trường bắt âm dương quỷ điệp làm lỡ thời gian nó quay về, nó không thể về ổ đẻ trứng nên đẻ ngay tại chỗ rồi chết vậy nên không lần nào dịch vô trường tìm được ổ của chúng. Ngỗi tuyên bưng mặt nói thế nhưng âm dương quỷ điệp hành tung bí ẩn, rất khó theo dõi. Bằng không dịch vô trường tội gì phải bắt một con để theo dõi. Còn không bằng đi theo sau cả đàn là tìm được ổ của chúng rồi. Búp bê nhỏ nhẹ trả lời, vô trường sẽ để lại dấu hiệu trên người con bướm bắt được, sau đó dùng bí pháp theo dõi nó. Trần Dương cầm lọ kẹo cúi đầu nói, đến đêm trăng tròn thì thả con này ra, có thể tìm được ổ của nó, cũng có thể tìm thấy rồng. Tài xế khởi động xe bus lần nữa, tuy trần xe và gầm xe đều bị hỏng nhưng xe vẫn còn chạy được. Thế là chiếc xe khó khăn tiếp tục chạy về hướng vu tộc, đi qua rừng núi âm u đáng sợ, màu vàng ấm áp của đèn xe là ánh sáng duy nhất. Trần Dương chú ý thấy có một người đứng ven đường, dường như đang chờ xe. Tài xế lờ như không thấy lái qua. Người nọ nhìn chằm chằm chiếc xe chạy đi xa, xe chạy được mười mấy mét, đột nhiên người nọ xuất hiện lần nữa, lần này đến hai người. Tài xế vẫn lạnh lùng lướt qua, không dừng cho họ lên xe. Trần Dương biết rõ đây là cô hồn dã quỷ trong núi, chuyên chặn xe trên đường, chúng lên xe sẽ tìm kẻ chết thay. Nếu để chúng lên xe thì sẽ xảy ra tại nạn xe gộ. Hoa hoa thì thầm, lâu vậy rồi sao vô trường còn chưa tới. Chị ấy không tới đâu. Trần Dương cười nói, dịch vô trường biết có chúng tôi trên xe nên yên tâm rồi. A thì ra là vậy. Xe bắt chạy nửa tiếng trong rừng núi, Trần Dương ôm cái lọ đựng âm Dương quỷ điệp dựa đầu lên vai độ sóc, nhìn mấy ngọn cây vun vút bên ngoài, dần dần cậu chìm vào giấc ngủ. Độ sóc cảm nhận được cúi đầu nhìn cậu, hắn đỡ đầu cậu để cậu ngủ thoải mái hơn. Trần Dương đang mơ, không hiểu sao tiến vào trong mộng. Trong mơ cậu đứng ở vách đá nhìn xuống một hồ nước sâu không thấy đáy. Vì hồ nước quá sâu nên trông nó tối đen như mực cực kỳ đáng sợ càng xuống sâu càng tối đen. Một cảm giác âm u đáng sợ bắt đầu từ lòng ngực cậu lan khắp toàn thân, dường như trong hồ sâu có một con quái vật to lớn đang ẩn náu khi cậu nhìn xuống hồ nước thì con quái vật cũng đang theo dõi cậu. Trần Dương muốn rời khỏi vách đá, lùi đến nơi an toàn. Nỗi sợ hãi không thể khống chế lan tràn khắp thần kinh và cơ thể cậu, khiến cả người cậu cứng ngắt hai chân run dày. Cậu muốn rời đi nhưng không thể cử động. Không rõ là hồ nước đáng sợ hay vì không thể điều khiển cơ thể mà hoảng sợ. Không biết nỗi sợ nào đáng sợ hơn. Cầu cảm nhận không gian bỗng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập ruồn dập Đây là một hang động sâu đến 100 mét. Trần Dương đang đứng trên một vách đá nhô lên ở giữa. Xung quanh không có đường đi trừ phi leo lên hoặc nhảy xuống hồ nước. Thế nhưng thành hang trơn trượt, không có dụng cụ và đồ bảo hộ. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống hồ. mà cậu có dự cảm một khi cậu rơi xuống hồ vừa chạm vào mặt nước con quái vật dưới đáy sẽ há to cái miệng rộng xem cậu như con cá nhỏ mà nuốt vào bụng bầu không khí vô cùng yên tĩnh trần hang có một lỗ hổng hình tròn trên bầu trời là trăng tròn trắng héo đêm trăng tròn nước trong hồ bỗng nổi sóng cuồn cuộn bọt nước văng vào người thấm qua quần áo ướt hết da thịt trần dương cảm nhận được cái rét thấu xương của nước hồ Dưới hồ sâu như có quái vật trồi lên, tai cậu nghe thấy tiếng giống như sấm vang chớp giật vang dội cả núi sông. Đá vụn văng lên rào rào bên chân cậu rồi rơi xuống hồ thoáng chốc chìm nghìm. Con thú khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước ngửa mặt lên trời gào to tiếng giống vang đến tận mây xanh. Cái đầu khổng lồ của nó bao phủ toàn bộ hồ nước gồm cả trần dương, cảm giác áp bách mạnh mẽ xông đến, làm cậu như đóng đinh tại chỗ. Hơi thở của con thú làm thay đổi cả hướng gió, sợi dâu dài mà mềm mại bay bay giữa không trung hai mắt vàng óng uy nghiêm nhưng không hung ác đang nhìn trần dương. Đầu như lạc đà, sừng giống hưu, mắt giống thỏ, tai giống bò, gáy giống rắn, bụng giống con sò, vảy như cá chép, móng như chim ưng, chân như hổ, ngoại hình có 9 đặc điểm, vải dài. lưng có 81 vảy, tiếng giống như tiếng đánh vào khay đồng, trên miệng có dâu, dưới cằm có minh châu cổ họng có vảy ngược, trên đầu không có xích mộc. Rồng không xích mộc, không thể thăng thiên. Xích mộc chính là sừng rồng. Môi Trần Dương run run, giọng nói nhỏ đến nỗi không thể nghe được cậu thì thào, rồng. Bỗng nhiên một tảng đá lớn nện xuống trên đầu cậu, bóng tối bao trùm, cơ thể ngã trái ngã phải, chỉ trong chốc lát lại có ánh sáng xuất hiện trên đầu. Trần Dương mở tròn mắt, vẫn còn hơi ngơ ngác, khi thấy độ sóc trước mặt cậu vội nhào vào lòng hắn, lúc này mới bình ổn lại nỗi sợ trong lòng. Độ sóc ôm chặt cậu, ra hiệu cho những người khác xuống xe trước. Rất nhanh trong xe chỉ còn lại hai người Hắn dường như đã biết tất cả Không mở miệng hỏi mà im lặng vỗ nhẹ lên sống lưng Trần Dương Một lúc sau Trần Dương dầu dĩ nói em bị dọa sợ Ừm có anh ở đây Cậu nhìn không được nở nụ cười Lúc nãy không có anh Lần sau em đi vào giấc mộng anh đi với em Cậu đánh nhẹ hắn một cái em không muốn anh vào Trần Dương đứng dậy Phát hiện đã đến cổng thôn vô tộc mọi người đã xuống xe hết, vì vậy cậu cũng đi xuống, đi thôi, dịch vô trường chờ ở ngoài. Cậu vừa đi vừa hỏi, anh Độ tại sao rồng không có sừng? Giao không có sừng, Trần Dương lắc đầu, không phải thuồng luồng, là rồng. Cậu rất chắc chắn con thú khổng lồ không sừng trong mộng không phải là thuồng luồng, đó là một sinh linh mỹ lệ kinh người, khí thế hùng hồn, thiên địa tạo ra, là sinh vật yêu nhã mà mọi người thường gửi gắm ảo tưởng. Rồng không có sừng gọi là cù, có người gọi là ly. Cù là rồng chưa trưởng thành, ly là rồng mẻ. Có lẽ sừng rồng bị bẻ gãy. Con ly còn gọi chung là kỳ lân, gọi riêng thì con cái là lân, con được gọi là kỳ con rồng không sừng trong truyền thuyết để trang trí các công trình kiến trúc hoặc công nghệ phẩm. Rồng trẻ, đầu không có sừng, gọi là ly long. Rồng sống được 500 năm thì mọc sừng, gọi là cù long. Rồng sống được 1.000 năm trở lên thì có sừng dài và mọc thêm cánh, gọi là ứng long. Trần Dương như có điều suy nghĩ, con rồng không sừng trong mơ đã trưởng thành, trong chỗ tối tăm, cậu nghĩ đây không phải là con mẹ. Vậy chỉ còn tình huống cuối cùng, sừng rồng đã bị bẻ gãy. Dịch vô trường bình tĩnh chờ ngoài xe, ánh mắt lóe lên tia thông thái, cô bỗng rời tầm mắt lên người cơ khương và ngội tuyên, khiến hai người bắt đầu cảnh giác đề phòng, dường như đã bị nhìn thấu. Lúc dịch vô trường trông thấy Trần Dương và độ sóc cô lập tức nở nụ cười, Trần Dương, cục trưởng độ, vô tộc chào đón mọi người. Trần Dương xuống xe, đi đến trước mặt dịch vô trường. Sau lưng cô còn có bốn người đi theo cô giới thiệu họ là hạt giống tốt, đang tu tập quỷ đạo, hiện đi theo cô học tập. Dịch vô trường lên tiếng, vừa lúc em đến có thể giúp chị chỉ dạy họ. Cậu vội từ chối, em không có thâm niên làm thầy dạy người ta, sẽ dạy hư học trò đó. Dịch vô trường lại nói, không được từ chối, coi như giúp chị đi. Gần đây vô tộc xảy ra chút chuyện, chị phải giải quyết việc này trước khi đại hội giao lưu bắt đầu. Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Kế bên vô tộc là khu du lịch từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, hơn nữa xung quanh vô tộc là núi rừng cầu quái, không có người của tộc dẫn đường thì rất dễ bị lạc và rơi vào bẫy. Thế nên khu du lịch có quy định không cho phép khách du lịch vượt qua đây. Vô tộc tránh có tai nạn chết người đã bày trận pháp trong rừng, chỉ cần người thường đi vào sẽ chóng mặt đi vòng vòng, sau đó quay lại khu du lịch. Nhưng gần đây trận pháp có dấu vết bị phá hỏng, vì có du khách xông vào đài khóa long của vua tộc chết đuối trong hồ nước. Trần Dương hỏi có phải ngoài ý muốn không? Không có khả năng, đã kiểm tra trận pháp là dấu vết có người phá hoại Hơn nữa nạn nhân tử vong là người nước ngoài, là thành viên của đội cảm tử Đồ Long. Hiện tại người của đội đó đang ở khu du lịch yêu cầu vua tộc giải thích. Họ nhận định là người của vua tộc hại chết đồng đội họ, lăng nhằng lôi thôi. Tuy chuyện này đúng là kỳ lạ cũng không biết mục đích của đối phương khi đến Đài Khóa Long, nhưng đúng là hắn chết trong vô tộc, không có cách nào phủ sạch quan hệ. Trần Dương lại hỏi, đội cảm tự đồ Long là gì à? Khấu Tuyên Linh lên tiếng, một đội ngũ tự thành lập ở nước ngoài, thành viên đến từ các quốc gia khác nhau. Sau lưng đội này là đám nhà giàu đứng đầu thế giới, cung cấp tài sản cách xù và các thiết bị quan trọng yêu cầu của họ là bắt được rồng Cậu không hiểu tại sao phải bắt rồng Khoan đã, họ tin là có rồng tồn tại à? Dù là người Trung Hoa cũng chỉ tín ngưỡng rồng mà không thật sự tin tưởng rồng có tồn tại, nhưng những người nước ngoài kia lại hao tốn tinh lực, thời gian và tiền bạc đi bắt rồng trong mơ hồ. Khấu Tuyên Linh nói tiếp, vì sừng rồng có thể giúp kéo dài tuổi thọ còn có thể chữa bất kỳ căn bệnh nan y nào. Đầu thập niên 90 từng có một buổi đấu giá bí mật bán một sừng rồng to chừng bàn tay. Sừng rồng đó bán được với giá cao, người mua là một người đã 80 tuổi còn mắc bệnh nan y, nhưng hiện giờ ông ta vẫn còn sống, không chỉ vậy, dung mạo và thân thể khôi phục như đang ở tuổi trung niên. Thế nên sừng rồng mới khiến người ta điên cuồng săn tìm như vậy. Trương cầu đạo nói, tôi chưa từng nghe qua chuyện này, cũng chưa từng nghe đến đội cảm tử đồ long. Khấu tuyên linh nhún nhún vai, tôi nghe được tin này từ một vị tiền bối, có người nói sừng rồng kia là từ Trung Quốc lén mang ra nước ngoài. Đương nhiên lúc đầu tôi cũng không tin chuyện này là thật chỉ biết có một đội ngũ có cái tên xấu như vậy, chúng tìm kiếm rồng khắp Trung Quốc làm rất nhiều chuyện đáng ghét suýt nữa phá hỏng long mạch. Trung Quốc cấm chúng nhập cảnh, bây giờ chúng lại quang minh chính đại xuất hiện ở đây, hẳn là lệnh cấm được bỏ rồi. Dịch vô trưởng chắp hai tay sau mông, năm đó sừng rồng bị lén vận chuyển ra nước ngoài, các thiên sư có truy theo dấu vết cuối cùng chỉ tìm được một khối nhỏ. Lúc đó các thiên sư có dự cảm một ngày nào đó khi sừng rồng bị truyền ra sẽ khiến các quốc gia mơ ước. Những người quyền cao chức trọng thường sợ hãi giả yếu, bệnh tật và tử vong, nếu có loại thuốc có thể cắt đứt nỗi sợ này của họ, họ sẽ điên cuồng muốn có. Mà sừng rồng chính là loại thuốc đó. Trần Dương đột nhiên nhớ đến con rồng không sừng trong mơ kia, lúc đó vì quá kinh hãi mà cậu không chú ý đến chỗ mọc sừng có dấu vết bị thương hay không. Dịch vô trưởng nói tiếp năm đó cục phó mã cũng ở trong đoàn đội truy tìm sừng rồng bị ăn trộm. Ồ, mọi người nhìn về phía mã sơn phong hiền lành thật thà đang vây quanh tím mã mỗi tuyên và oa oa hoàn toàn không nhìn ra vẻ oai phong năm đó của ông. Mã sơn phong đúng lúc ngẩng đầu lên chuyện hai mươi mấy năm trước rồi bây giờ già rồi suýt nữa quên mất. Trương cầu đạo nói chú mã kể lại chuyện năm đó đi. Ông xua tay không có gì để kể. Nói một chút đi, chúng ta không có việc gì làm, rảnh rỗi thế này nghe kể chuyện cũng đỡ buồn. Đúng vậy đó chú Mã, chú nói cho chúng cháu biết bọn trộm sừng rồng năm đó là nhóm người nào. Sừng rồng từ đâu mà có? Khối sừng rồng lấy về được hiện đang ở đâu? Ông nội, mỗi tiên và hoa hoa cũng muốn nghe. Mã Sơn Phong bị cuốn lấy, không còn cách nào khác bèn nói, được rồi được rồi, vào nhà rồi nói. Mọi người đi vào nhà thôn vô tộc chẳng chịt sen vào nhau, đường đi sạch sẽ rất đặc sắc. Ven đường có lắp đèn đường, buổi tối rất sáng sủa. Từng nhà xây trong vách núi, họ đục vào vách núi, xây nhà lầu bên trong. Nhà cửa sáng sổ thông thoáng, trong nhà được bố trí không thua nhà lầu ở thành phố, các thiết bị cũng rất hiện đại. Dịch vô trường ở căn nhà lầu lớn nhất trong vách núi cần đi qua hai mươi mấy cầu thang, đến một sân thượng rộng rãi. Cô thường tụ họp thôn dân ở sân này, trên sân đang phơi chút thảo dược và rau dưa. Trước sân là cửa vào nhà dịch vô trường, vừa vào cửa là phòng khách lớn, trong phòng xếp một dàn âm thanh. Hoa hoa nhảy lên dàn âm thanh nói, đây là dàn âm thanh để nhảy quảng trường, âm nhạc vang lên, mọi người cùng nhảy. Nó vừa nhảy vừa nói, dương dương, mỗi tuyên tối mai chúng ta phải đi khiêu vũ. Dịch vô trường tóm lấy búp bê ném vào lòng mỗi tuyên câm miệng. Nhảy quảng trường và hình tượng lạnh lùng của cô hoàn toàn là hai thái cực khác nhau, cô giải thích giàn âm thanh là người trong thôn gửi ở đây, mỗi tối không có việc gì sẽ mở nhạc rồi nhảy. Tuy tôi không thích ồn ào ầm ĩ nhưng không nên phá hỏng tính tích cực họ bồi dưỡng được. Hoa hoa kêu lên gạt người. Rõ ràng vô trưởng là người nhảy dẫn đầu ươm, ươm ươm, bốc bê không nói được lời nào. Dịch vu trưởng mặt không thay đổi, vu trưởng phải múa dẫn đầu. Mọi người đã hiểu im lặng chừa chút mặt mũi cho dịch vu trường Trường 106, Đài Khóa Long 4, mọi người ngồi vây quanh nhau, tay cầm tách xứ, trong tách là trà Trúc Diệp Thanh, một trong những loại trà nổi tiếng của Thục Trung Tứ Xuyên, màu xanh biếc hòa lẫn với men sứ trắng trông cực kỳ đẹp mắt. Trước mặt mọi người bầy hạt dưa và bánh ngọt lạnh, ăn miếng bánh rồi uống một ngụm Trúc Diệp Thanh uống xong lại cắn hạt dưa, đến khi khát nước lại uống một ngụm trà. Tiếng cắn hạt dưa lách cách vang lên, mọi người nhìn mã sơn phong lom lom chú mã, chờ chú lên tiếng. Mã Sơn Phong sắn tay áo lên hai vòng rồi nâng tách trà uống một bụng thấm giọng Sau đó ông thở dài, lên tiếng nói, hai mươi mấy năm trước lúc đó chú vừa mới xuất sư theo người ta vào Nam Gia Bắc, khó khăn lắm mới có chút tiếng tăm, lọt vào tầm mắt của quốc gia. Khi đó Hiệp hội Đạo giáo chưa hưng thịnh và quy củ như bây giờ, vừa mới trải qua một đại nạn, người trẻ tuổi cũng không quá quan tâm và tin tưởng vào Đạo giáo, rất nhiều truyền thừa suýt nữa bị đứt đoạn. Nhưng lúc đó chỉ cần thụ lục trở thành thiên sư thì đã có bản lĩnh rất lớn. Trương cầu đạo để điện thoại xuống, chú Mã, hiện tại người trẻ bọn cháu cũng có bản lĩnh vậy. Mã Sơn phong hừ một tiếng, vẫn kém thiên sư năm đó. Năm xưa thiên sư dám nhận đơn hàng vượt cấp đơn độc một mình hoàn thành nhiệm vụ. Thiên sư bây giờ ấy à, hoàn thành nhiệm vụ cung cấp còn cần phải đi đến hai ba người. Trương cầu đạo sờ mũi, nói thật ở đây chỉ có hắn giống với miêu tả của ông. Trần Dương có thể nhận đơn hàng vượt cấp khấu thiên linh có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ cung cấp. Ông nói tiếp chẳng qua không ai bức bách mấy đứa thiên phú và hoàn cảnh đều tốt hơn thời bọn chú, nhưng không nỗ lực cháu còn chơi game. Ông trừng mắt tức giận nhìn trương cầu đảo, tím mã của trách vỗ vỗ cánh tay mã Sơn Phong, bây giờ không nguy hiểm như thời xưa thanh niên mê chơi, lại biết chơi mới tốt. Mã Sơn Phong cười ha ha, đến lúc đó, mau tiểu lị đuổi kịp nó thì chúng ta chờ xem nó khóc đi. trương cầu đảo chú mã lại đâm vào tim người ta. Hắn yên lặng cất di động, chăm chú nghe kể. Trần Dương cười nói, cầu đạo đang chuẩn bị thi lên thiên sư mũ lôi, cháu thấy cầu đạo nhất định sẽ vượt qua cuộc thi vào tháng 3 năm sau. Đến lúc đó hắn là thiên sư mũ lôi, trong giới thiên sư cũng coi như nổi bật. Hắn và Tiểu lỵ đều rất yếu tú, không chừng một ngày đẹp trời nào đó, phân cục chúng ta phải nhờ chú thím mã chọn ngày hoàng đạo cho họ. Mã Sơn Phong hừ hừ, trương gia và mau gia có rất nhiều trưởng bối, không đến lượt chú xem ngày hoàng đạo đâu. Ông có thể, tím mã đánh nhẹ mã Sơn Phong, người khác khen là ông được đà lấn tới, đừng nói sang chuyện khác, mau nói chuyện trộm sừng rồng năm đó đi. Mã Sơn Phong không dám cãi tím mã, ngượng ngùng nói, năm đó khi tôi lên máy bay mới biết thì ra sừng rồng bị trộm, cần thiên sư chúng tôi đuổi theo lấy về. Còn chuyện tại sao điều động thiên sư mà không phải là bộ đội đặc trùng, vì lúc đó quan hệ quốc tế của nước ta và các nước khác khá căng thẳng, không dễ ra nước ngoài. Mặt khác, trong đội ngũ trộm sừng rồng có phù thủy Nhật Bản, hàng đầu sư Nam Dương, có cả nhà ảo thuật, chúng âm hiểm giả dối, vô cùng xảo trá, xem mạng người như cỏ rác. Đó là một đám ác độc tay cầm đồ long đao, vì sừng rồng mà chuyện gì cũng có thể làm được. Ông chìm vào hồi ức, dường như nhớ lại chuyện khiến người ta cực kỳ khó chịu. Năm đó trừ bọn chú còn có hai tiểu đội khác đi cùng, tất cả đều là thiên sư. Quốc gia phái ba đội thiên sư, có thể thấy họ coi trọng sừng rồng đến cỡ nào, cũng có thể thấy được sừng rồng quan trọng đến cỡ nào. Nhưng lúc đó bọn chú tổn thất một tiểu đội thiên sư, tất cả đều từ trạng thê thảm. Mọi người hít một hơi khí lạnh có thể được quốc gia ủy thác trọng trách chứng tỏ thực lực của các thiên sư không thấp thế mà tổn thất đến một tiểu đội thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng được đám trộm kia mạnh đến cỡ nào. Gương mặt mã sơn phong âm trầm, bọn chúng không mạnh lắm đâu chẳng qua chúng nhằm vào lòng tốt và sự lương thiện của thiên sư, làm thiên sư vướng tay vướng chân. Có một lần tên phù thủy kia khống chế một bé gái cột bom hẹn giờ lên người cô bé. Vì cứu người vô tội mà mất một thiên sư, lúc đó cậu ta còn chưa trưởng thành tuổi trẻ non nớt nhưng thiên phú tuyệt hảo, nếu còn sống, sau này chắc chắn sẽ trở thành thiên sư thượng thanh. Nhưng đáng tiếc, mọi người nghe vậy không khỏi cảm thấy nặng nề. Sau một lúc lâu im lặng, Trần Dương hỏi, sau đó thì sao ạ? Chúng lợi dụng trẻ nhỏ vô tội, phụ nữ và người già rất nhiều lần, lần nào cũng thành công. Mà bản lĩnh của tên phù thủy Nhật Bản và hàng đầu sư Nam Dương lại rất cao thủ đoạn hung ác tà môn, tên trước âm hiểu xảo trá lợi dụng người vô tội, tên sau hạ độc khó lòng đề phòng, nếu bị chúng chiêu sẽ chết rất thảm Tuy rằng quá trình gian khổ, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi lấy được sừng rồng về. Trần Dương hỏi, vậy khối sừng rồng nhỏ bán đấu giá kia? Bọn chú may mắn không làm nhục mệnh lấy được sừng rồng trả lại cho quốc gia. Còn chưa kịp an ủi linh hồn người đã mất thì nghe được tin tức sừng rồng bị bán đấu giá thì ra một ảo thuật sư trong đội ngũ lén nại ra một mảnh chạy trốn đến châu Âu thành công bán được sừng rồng. Thì ra nguyên nhân là vậy, việc này trở thành tiếc nuối suốt đời trong lòng mã Sơn Phong và những thiên sư tham gia nhiệm vụ năm đó, không thể hoàn toàn mang sừng rồng nguyên vẹn về, linh hồn thiên sư không thể ngủ yên. Mỗi tuyên ôm búp bê chu môi, đáng giận. búp bê cũng nhỏ giọng hô đáng giận hai đứa bé dễ thương đồng thời chu môi tức giận dáng vẻ vô cùng đáng yêu lập tức xoa tan tiếc nuối và thương cảm trong lòng mã sơn phong hai vợ chồng lại trêu đùa cô bé trần dương hỏi vậy sừng rồng bị trộm vốn từ đâu đến hà chú mã sơn phong hơi bất ngờ sau đó lắc đầu nói chú cũng không biết từ đâu mà có chị biết dịch vô trường mở miệng khiến mọi người lập tức chú ý Cô thông thả uống một ngụm trà uống xong mới nói, mọi người nghe qua tàu giao chưa? Trần Dương gật đầu trong truyền thuyết dân gian, thường luồng vào biển hóa rồng, đa số thường luồng ẩn nấp ở sông Trường Giang hoặc là trong rừng sâu núi thẳm Tu Luyện, đợi đến ngày có thể hóa rồng thì một là hướng người thảo phong, hai là vào biển lớn hóa rồng thần. Thuồng luồng không giống rồng có thể biến lớn biến nhỏ ẩn thân, chúng nó tu luyện nghìn năm, thân mình khổng lồ từ lục địa ra đến biển không cách nào ẩn mình sẽ gây ra lũ lụt chúng nương theo lũ lụt ra biển lớn. Nơi mà thuồng luồng đi qua sẽ bị lũ lụt hủy hoại không còn ra hình dạng, gọi là tàu giao Ánh mắt dịch vô trưởng lộ ra ý cười khen ngợi còn một cách khác chính là nước lên gặp cầu, giao long không muốn đi dưới cầu sẽ tăng nước lũ, gãy cầu khiến lũ lụt tràn lan. Dân chúng đề phòng tình huống này xảy ra nên thỉnh thoảng đúc một thanh kiếm đồng ở gầm cầu để đe dọa giao long. Mà chúng gây ra lũ lụt tổn thương người vô tội nên rất dễ bị xét đánh. Thế nên tàu giao rất nguy hiểm, nếu như có thể an toàn ra biển lớn là thành công hóa rồng. Bằng không thì đạo hạnh ngàn năm lập tức tan thành mây khói. Mỗi tiên hiếu kỳ hỏi, vậy sao lại nói rồng thảo phong? Cô bé kể lại chuyện rồng thảo phong vừa nghe trên đường cho dịch vô trường. Cô cười nói Thảo Phong là cách làm mạo hiểm, gửi gắm tất cả đạo hạnh vào loài người. Tẩu giao là dựa vào năng lực bản thân độ thiên kiếp. Dù là phương thức nào thì đều là cách giao hóa rồng. Trần Dương hỏi tiếp nhưng chuyện này thì liên quan gì đến sừng rồng? Nụ cười của dịch vô trường nhạt đi, năm đó có một con dao long tẩu giao dọc theo bờ đê hoàng hà, gây ra lũ lụt cực lớn. Ruộng đồng và nhà cửa hai bên bờ sông đều bị lũ lụt tàn phá, rất nhiều người bị chết đuối. Trời giáng sấm sét hiển nhiên là muốn đánh chết con dao trẻ kia, nó lập tức trốn dưới sông Hoàng Hà. Mà lúc này, dưới sông có một con rồng, rồng bị sét đánh lầm chúng sừng rồng. Không có sừng, không thể thăng thiên. Mọi người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Trần Dương lên tiếng, vậy đây là sừng của con rồng bị sét đánh lầm kia. à Dịch vô trưởng cũng thấy con rồng này quá xui xẻo, còn có chút hài hước, rồng ngồi trong nhà, xét từ trời giáng. Khấu tuyên linh bổ sung, nó cần bùa chúc phúc. Dịch vô trường lại nói, sau khi rồng bị đánh gãy sừng tu vi giảm xuống. Không biết tung tích sừng rồng đâu, sau đó trải qua một thời kỳ hỗn loạn cho đến thời hòa bình, sừng rồng xuất hiện lần nữa, bị trộm, được lấy về, bảo tồn. Câu chuyện sừng rồng mới coi như chấm dứt, Trần Dương hỏi tiếp bây giờ con rồng đó vẫn còn ẩn nấp ở Hoàng Hà Hà Chị. Theo lời vô trường tiền nhiệm, lúc nhỏ bà ấy có gặp một con rồng không có sừng ở Đài Khóa Long? À... Cậu dựa vào người độ sóc, như có điều suy nghĩ, có lẽ em đã mơ thấy con rồng không sừng này, ngay 3 tiếng trước thôi. Nó đột nhiên nhảy ra khỏi hồ sâu, trên đầu không có sừng, không thể thăng thiên. Có phải nó có chuyện tìm em không? Đa số tinh linh mở linh trí khi cần giúp đỡ sẽ đi vào giấc mộng nhắc nhở, hẳn là nó muốn em giúp nó rời khỏi hồ nước. wa hoa, hoa nói với chị âm dương quỷ điệp cần thịt rồng mới có thể ấp được chứng tỏ âm dương quỷ điệp có thể dẫn chúng ta tìm được rồng. Dịch vô trường nhấp một ngụm trà nói, trường cầu đạo lên tiếng, không phải nói từng thấy rồng ở đài khóa long sao. Đài khóa long rộng lớn bao la, phóng tầm mắt nhìn không thấy bờ bên kia, là một ngọn núi dốc đứng gồ gây cao chót vót thẳng đến tầng mây. Bốn phía quanh núi là các con suối vờn quanh, dòng nước chảy rất xiết, chỉ có một cây cầu treo nối với đài khóa long. Cầu treo rất nguy hiểm, không cẩn thận rơi vào dòng nước xiết là không thấy bóng dáng. Vô tập cảnh báo thôn dân không nên đi lên Đài Khóa Long, nơi đó quá nguy hiểm. Mà có đến được Đài Khóa Long cũng không tìm được nơi rồng ẩn thân, còn vì sao, ngày mai mọi người đến đó sẽ biết. Trần Dương nói, vậy ngày mai chúng ta đi đến Đài Khóa Long. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, mỗi tuyên và búp bê mau đi ngủ. Trẻ nhỏ không nên thức khuya, nhanh đi ngủ đi. Hai vợ chồng Mã Sơn Phong dẫn mỗi tuyên và oa oa về phòng dỗ ngủ. Bốp bê có phòng riêng ở đây thế là nó dẫn bạn tốt mỗi tuyên về phòng ngủ chung. Phòng của những người khác cũng đã được chuẩn bị từ sớm, mọi người lục tục về phòng nghỉ ngơi. Vì nhà cửa ở đây được xây đục vào vách núi nên cửa sổ mỗi phòng đều dựa vào vách núi lấy ánh sáng. Phòng trần dương ở tầng cao nhất từ cửa sổ phòng có thể nhìn thấy toàn bộ thôn vô tộc. Bốn bề quanh thôn toàn là núi, dưới chân núi phía trước chỉ có một cổng vào duy nhất nhà cửa của thôn dân đều xây dựa vào vách núi. Đất trống quanh dãy núi thì quy hoạch thành các con đường thông nhau và khu buôn bán. Nhìn ra xa, dãy núi lượn quanh, màn sương trắng mỏng lượn lờ trên dãy núi xanh trông như cảnh tiên trong tranh sơn thủy vậy. Không khí trong lành còn có hơi nước ẩm ướt hít sâu một hơi khiến tinh thần người ta sảng khoái hơn. Trần Dương khen ngợi, hoàn cảnh sống của vua tộc thật tốt thích hợp để ẩn cư. Ngoại trừ giao thông không tiện thì cái gì cũng tốt cả. Độ sóc nghe vậy ngừng cười nuốt áo. Phong đô còn đẹp hơn, cũng rất thích hợp để ẩn cư. Cậu quay đầu lại, nghi ngờ nói, không phải phong đô là quỷ thành trong truyền thuyết sao. Âm u đáng sợ quỷ quái hoành hành, anh xác định nơi đó thích hợp ẩn cư. Thưởng thức bị nghi ngờ, đại đế co mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, phong đô có hai nơi, một nơi làm việc, để tạo hình tượng công chính uy nghiêm cần phải âm u đáng sợ, đe dọa ác quỷ. Nơi còn lại là chỗ ở của anh, cũng là nơi ở của đa số quỷ sai âm ti. Dương gian mô tả nơi này là quy quốc lấy tên anh đặt tên núi Độ Sóc, trong núi có nhiều loại hoa đào, hoa nở bốn mùa quanh năm. Trần Dương hỏi, mấy nghìn năm đều nở hoa đào. Đại đế ừ, nhìn đến chán rồi đúng không? Đại đế, Độ Sóc mím môi im lặng không nói tiếng nói. Hắn xoay lưng về phía Trần Dương cười nuốt áo thay đồ rồi đi vào phòng tắm. Cậu nở nụ cười xấu xa, nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, cậu rón ra rón rén tiến lên, mở cửa phòng lén đi vào. trong phòng tắm đầy hơi nước vòi sen cố định trên vách tường đang phun nước nóng nhưng dưới vòi sen lại không một bóng người cậu nghi ngờ vén rèm lên trong bồn tắm cũng không có ai lúc cậu vừa định xoay người thì bỗng bị đánh lén một bóng người phía sau nhào đến đẩy cậu vào bồn tắm rồi đè vào tường cậu chưa kịp phản ứng thì cổ bị cắn một cái ecs nhẹ chút đau giọng nói khàn khàn của độ sóc vang lên đau mới tốt nhớ dai trần dương buồn cười nói sao em lại không nhớ dai Đừng đè nặng hơi khó chịu. Hắn buông cậu ra, xoay người cậu lại, hai người đối mặt nhau, cậu ôm vai hắn nói, sau này, đưa em đến núi Độ Sóc ở. Độ Sóc ừm, Đài Khóa Long ở Long Hạp Cốc suối ở Long Hạp Cốc là một nhánh sông Trường Giang, vì thế núi dốc đứng mà dòng nước chảy rất xiết. Khoảng cách giữa Đài Khóa Long ở Long Hạp Cốc và vô tộc rất xa, nhưng lại tương đối gần với khu du lịch cạnh đó. vì lý do này mà khi trận pháp ở long hà cốc bị phá có người xông vào đài khóa long bị chết đuối trong hồ nước người của vô tộc không kịp chạy đến ngăn cản sự tình dịch vô trưởng dẫn nhóm trần dương đứng bên cạnh cầu treo chỉ vào ngọn núi cao chót vót đối diện đó chính là đài khóa long theo truyền thuyết từng có ác long đụng sập dãy núi khiến lũ lụt xảy ra thay đổi dòng chảy của sông trường giang và hoàng hà khiến trung hoa bị nạn hồng thủy sau đó thiên binh thần tướng chém giết ác long dùng thi cốt của nó ngăn cản và thay đổi dòng nước Sắc rồng hóa thành núi cao thiên binh thần tướng lo lắng ác long ghi hận tiếp tục làm ác nên xây một đài trấn áp hồn long. Từ đó có tên là đài khóa long. mỗi tuyên hỏi thật vậy không? Dịch vô trường liếc nhìn cô bé, giọng nói và vẻ mặt dịu đi, truyền thuyết trăm ngàn năm trước, không thể xác định thật giả. Trần Dương nhìn độ sóc, hắn nhàn nhạt nhìn đài khóa long, không biết đang nghĩ cái gì. Anh thấy gì? Hắn nở nụ cười, núi. Trần Dương nắm bàn tay to của độ sóc, đầu ngón tay vô thức vẽ vẽ, không nói thì thôi. Hắn giơ tay xoa ấn gáy cậu, anh nói em lại không tin. Cậu hừ hừ vài tiếng, né qua bên cạnh tránh bàn tay của hắn, không cẩn thận va phải một người vừa đi lên sau lưng. Người nọ khó chịu mắng, mày không có mắt hả? Trần Dương quay đầu lại, trông thấy một người đàn ông nhỏ con, cao khoảng 1m6. Đối phương tức đến giơ chân, ánh mắt thâm độc nhìn Trần Dương, dù cậu lên tiếng xin lỗi. Hắn vẫn hùng hùng hổ hổ không chịu đơn giản bỏ qua. Một nhóm người tiến lên, trong đó có một người nước ngoài nói với hắn một câu, lúc này hắn mới không cam lòng ngậm miệng. Trước khi ngậm miệng còn mắng cái thứ người Trung Quốc, lông mày trần dương giật một cái cậu nhìn về phía dịch vô trưởng và mã Sơn Phong, vẻ mặt hai người rất khó coi. Dịch vô trưởng trực tiếp đi đến trước mặt hướng dẫn viên du lịch nghiêm mặt quát ai cho các người đi lên. Hướng dẫn viên sợ hết hồn, nhìn mấy người sau lưng dịch vô trưởng cô nghĩ dịch vô trưởng cũng là hướng dẫn viên du lịch, lén dẫn người đến tham quan đài khóa Long ở Long Hạp Cốc Bèn yên tâm nói, không phải cô cũng lén dẫn khách lên giống tôi sao? Mọi người đều như nhau, không cần chỉ trích tôi. Trương Cầu Đạo hỏi lại cô là hướng dẫn viên du lịch của khu thắng cảnh kế bên à? Đối phương lấy giấy chứng nhận ra, không sai. nói xong cô ta liếc nhìn ngực của dịch vụ trưởng thấy cô không đeo thẻ nhân viên và giấy chứng nhận hướng dẫn viên du lịch lập tức không vui nói cô không phải là hướng dẫn viên dịch vụ trưởng nghe vậy càng nghiêm mặt quát lớn cô là hướng dẫn viên của khu du lịch thì nên biết long hạp cốc không thuộc về khu du lịch bên kia cũng có văn bản nghiêm cấm du khách đi lên long hạp cốc phòng ngừa họ mạo hiểm vượt cầu treo xảy ra bất chắc lẽ nào cô không biết đối phương trột dạ cô biết quy định này hôm nay dẫn đoàn khách này lên vì họ trả tiền rất hậu hĩnh Hướng dẫn viên hoảng loạn cô cô cũng giống tôi, dựa vào cái gì mà nói tôi. Ánh mắt lạnh lùng của dịch vụ trưởng như dao quét qua, hướng dẫn viên lập tức không dám lên tiếng nữa. Dù khách phía sau rõ ràng không phải là người Trung Quốc, họ quan sát nhóm Trần Dương, lại nghe đoạn đối thoại của dịch Vu trưởng và hướng dẫn viên, một người châu Âu có vẻ dễ gần tiếng lên nói bằng tiếng Trung. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ về ngọn núi kia, không bằng cùng lên xem. Dịch vụ trưởng lạnh nhạt chỉ sợ các người không còn mạng để xem. mấy người nước ngoài bị thái độ dầu mỡ không ăn và vẻ lạnh lùng diễu cợt của dịch vụ trưởng làm tức giận họ nén lửa giận trao đổi với nhau bằng tiếng nước ngoài người châu âu vừa lên tiếng lùi về đội ngũ nói chuyện thái độ không coi ai ra gì trần dương hỏi họ nói tiếng nước nào vậy có ai hiểu không lục tu chi trả lời ngôn ngữ của một nước nhỏ không thể tìm thấy trên bản đồ đại khái nói chúng ta vướng bận rứt khoát giết chết rồi ném xuống suối giữa long hạp cốc Tên người châu Âu kia nói không nên làm lớn chuyện, khiến phù thủy đến thì phiền phức lắm. Phù thủy hẳn là người vua tộc, nhóm này chính là thành viên đội cảm tử Đồ Long. Trần Dương nói, xem ra họ không nhận ra dịch vô trường. Hoa wa kề sát vào tay cậu nói nhỏ, người đứng ra nói chuyện với vua tộc không phải là nhóm trước mặt nên họ không nhận ra dịch vô trường. Đám người kia đàm phán thất bại, hậm hực rời đi. Người đàn ông nhỏ con Nhật Bản mà Trần Dương va chúng lúc nãy đột nhiên quay đầu nhìn, chừng mắt oán độc nhìn mỗi tuyên. Cô bé ngẩng đầu đối diện với hắn, đối phương làm động tác tay kỳ lạ thầm đọc chú ngữ trong miệng hướng mỗi tuyên hạ chú muốn khống chế cô bé nhảy vào dòng suối ngay trước mặt mọi người. mỗi tuyên bỗng nở nụ cười, hai mắt biến thành màu đỏ như máu, da xanh đậm nhe răng nanh ra, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Gã đàn ông Nhật bản hoàng sợ lào đảo ngã sắp xuống, mỗi tuyên lại nở nụ cười ngoan ngoãn như trước. Gã châu Âu quay lại hỏi, chuyện gì vậy? Gã người Nhật chỉ vào ngỗi tuyên, nó hắn nhìn kỹ lại, trước mặt là bé gái ngoan ngoãn đáng yêu, nào phải ác quỷ đáng sợ vừa rồi. Hắn lắc đầu, giận tái mặt nói, không có việc gì. Gã đứng lên cùng đồng bọn đi xuống, nhưng trong đầu gã nhớ rõ dáng vẻ lúc nãy của ngỗi tuyên, hắn không nghĩ là nhìn lầm, khả năng duy nhất chính là ngỗi tuyên là một ác quỷ. Gã người Nhật suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định bắt ngỗi tuyên về tay. Tức thần của hắn còn thiếu một tiểu quỷ, huống chi tướng mạo tiểu quỷ kia không tệ có thể khiến rất nhiều người quyền quý cảm thấy hứng thú. Đi đến giữa sườn núi, hàng đầu sư Nam Dương từ đầu đến cuối không nói câu nào mở to mắt, tôi đã hạ cổ trùng lên người chúng, đêm nay phái tiểu quỷ đến giết chúng. Hàng đầu sư là tên bụng dạ nhỏ nhen nhất trong đội cảm tử, nói năng không cẩn thận đắc tội hắn là sẽ bị hắn giết chết. Gã người châu Âu là nhà ảo thuật, hắn thong thả nói, không nên làm lớn chuyện. Hiển nhiên cũng không để mạng người vào mắt. Trên đỉnh núi, dịch vô trường vỗ vỗ tay hô, oa hoa. Búp bê đáp một tiếng, động tác nhanh nhẹn chỉ thấy hư ảnh, ngoại trừ độ sóc và lục tu chi không cần thiết. Mấy người còn lại đều bị sờ soạng sau tai sau đó oa hoa nhảy xuống đất, bảy tư thế xòe váy xinh đẹp, chia tay ra nói, nhìn nè. bảy hà, chỉ có năm con cổ trùng mọi người tập trung nhìn kỹ phát hiện trong lòng bàn tay oa oa có năm con sâu trong suốt đang ngọ nguậy con sâu lớn chừng móng tay vừa nghĩ đến việc oa oa lấy con sâu sau tay mọi người tê cả ra đầu trần dương theo bản năng sờ sau tay độ sóc chìa một con sâu trên ngón giữa của hắn cho cậu xem nó không đến gần em được thì ra lúc gã hàng đầu sư ra tay hạ cổ độ sóc lập tức bắt lấy hai con cổ trùng đến gần hắn và trần dương trần dương thở phào nhẹ nhõm Bên kia, Lục Thu Chi cũng báo cáo chuyện bắt được hai con cổ trùng với khấu tuyên linh. Lúc này oa oa mới hiểu tại sao nó chỉ bắt được 5 con, búp bê ngẩng đầu nhìn dịch vô trưởng cô nghiêm mặt đêm nay giải quyết xong chuyện này rồi sẽ cho búp bê ăn. Dịch vô trưởng giải thích oa oa ăn cổ trùng lớn lên, đối với nó thì thứ này rất bổ. Trong đám khách du lịch vừa rồi có hàng đầu sư Nam Dương, am hiểu hạ hàng đầu. ban nãy hắn hạ hàng đầu mỗi người chúng ta, đợi đến nửa đêm sẽ phái nhân đầu đỗ phụ đồng thần đến giết chúng ta. Thật ra hàng đầu Nam Dương cũng tương tự cầu thuật miêu cưng, luận cầu thuật không ai hơn được dịch vô trưởng trương cầu đạo hỏi lại, nhân đầu đỗ phụ đồng thần là gì ạ? Tiểu quỷ, Nam Dương hàng đầu sử dụng nhiều tiểu quỷ, nhưng cách luyện chế tiểu quỷ đa dạng tên gọi cũng khác nhau. Như lấy cổ trùng dẫn dụ, nửa đêm tiểu quỷ lần theo cổ trùng giết chết kẻ địch của hàng đầu sư, loại tiểu quỷ này được gọi là nhân đầu đỗ phụ đồng thần. chương 107, Đài Khóa Long năm Trần Dương hỏi Mã Sơn Phong, chú Mã, chúng có phải là nhóm trộm sừng rồng năm đó không? Nếu đúng là chúng thì chú đã ra tay giết chúng nãy giờ rồi. Mã Sơn Phong lắc đầu, bọn trước mắt này kém đội đồ long năm xưa, nhóm kia liếc nhìn đã cảm nhận được mùi máu tanh và sát khí đầy mình, hơn nữa chúng đã chết từ lâu rồi. Tất cả đều chết vì tai nạn bất ngờ. Mọi người đứng trên sườn núi, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng dịch vụ trưởng dẫn đầu đi lên, đi thôi tôi dẫn mọi người đi xem đài khóa long. Cầu treo chỉ là dây thường cố định vài tấm ván gỗ đơn giản, mỗi tấm ván cách nhau khoảng 30cm giữa cầu thiếu 2-3 tấm ván tạo ra khoảng cách cỡ 1m. Đứng giữa cầu treo cúi đầu nhìn xuống, vụn gỗ rơi xuống dòng nước chảy xiết khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Cầu treo nằm giữa sườn núi, đối diện đài khóa long cách dòng suối dưới đáy vực chừng 20m đại khái bằng 7 tầng lầu. Độ sóc bế mỗi tuyên từ trong lòng Trần Dương, để anh bế cho. Cậu không có ý kiến, giao cô bé cho hắn, đoàn người đi qua cây cầu treo. Đứng ở giữa cầu, giữa hai ngọn núi, đỉnh đầu là trời cao chim bay xẹt qua, gió to thổi quần áo mọi người bay phần phật. Giờ phút này, mọi người bỗng có cảm giác tịch mịch thầm nghĩ con người quá nhỏ bé so với trời đất. Dịch vu trưởng viện dây thường đi qua đoạn bị thiếu ván gỗ rộng một mét kia, sau đó cô quay đầu nói, mọi người cẩn thận một chút. Với khoảng cách một mét này, nếu bước một bước dài thì có thể vượt qua chẳng qua ở giữa không có chỗ đặt chân, không cẩn thận hụt chân sẽ xảy ra tai nạn. Cũng may thân thủ mọi người linh hoạt ngay cả chú thím mã cũng nhanh chóng nhảy qua. Còn độ sóc chân dài, hắn bế mỗi tuyên dễ dàng nhảy qua. Cầu treo lung la lung lay, bị gió thổi càng không ổn định. Cây cầu chỉ thiếu ván gỗ ở giữa, đi qua được rồi thì tương đối dễ dàng. Dịch vô trưởng lên tiếng, mấy tấm ván được đóng rất nhiều năm rồi, không cẩn thận đạp lên ván sẽ gãy cả người rơi xuống. Lúc trước có du khách tự ý xông vào, đạp gãy ván rơi xuống, mấy tấm bị thiếu kia là do vậy. Trần Dương nghe vậy hỏi, tại sao không xây sửa cầu mới? Em nghe Oa Oa nói, hàng năm vua tộc đều phải lên đài khóa long cúng tế cây cầu này không gây trở ngại cho mọi người sao? Sửa không được, cây cầu treo này đã có từ rất lâu, lúc có đài khóa long thì đã có nó. Dây thừng và ván gỗ bị hỏng có thể thay cái mới, nhưng mỗi đời vô trường chỉ sửa một lần. Chị đã sửa một lần rồi, bây giờ phải đợi đến đời vu trường tiếp theo, bằng không thì không được. Mỗi lần sửa sẽ xảy ra tai nạn, chị cũng không tìm ra nguyên nhân. Khấu tiên linh, thần kỳ như vậy. Lục Tu Chi nói, có lẽ cả ngọn núi xây đài khóa long là thi cốt của rồng hóa thành, hồn rồng không vui khi con người xây sự cầu thuận tiện cho những người khác đi tới đi lui trên người nó. Khấu thiên linh, có lý. Rồng hẳn là rất kiêu ngạo, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện thoáng chốc đã đến đài khóa long, trước mặt là một cầu thang chật hẹp bụi cỏ mọc um tùm, bên hông còn có cây cối mọc tràn ra. Dịch vô trưởng dẫn đầu đi lên cầu thang, vừa đi vừa giới thiệu, phía trên là đài khóa long, hàng năm chúng tôi cũng thế ở đây. Nơi này còn có một hồ nước thành viên đội đồ long chính là chết ở đây. Đi lên chừng 24 bậc thang tầm nhìn trở nên rộng lớn. Trần Dương quay đầu nhìn lại phía sau. Không nhìn thấy ngọn núi đối diện đâu nữa, hoàn toàn bị đá to che khuất. Đài khóa long trong lời dịch vô trưởng là một bãi đất trống tự nhiên, xuất hiện ngay giữa sườn núi, phía trên có lồ hồng nhỏ, bốn bề toàn vách núi, bên hông có một ngách nhỏ để người đi lại. Giữa bãi đất trống là một cái bệ thờ rộng nhìn chót cụt được xây bằng gạch xanh. Bệ thờ cao 4 m dài rộng bằng nhau, mặt trên rộng khoảng 3 m mặt dưới khoảng 5 m Bốn mặt xung quanh được trang trí các hình vẽ cổ xưa đơn giản, nhìn kỹ có lẽ là tranh liên hoàn, kể lại công lao to lớn của thiên sư chém chết ác long và phong ấn hồn rồng ở long hạp khốc. Hai bên bệ thờ có cầu thang đi lên, lướt qua bệ thờ, phía sau là hồ nước dựa vào vách núi, hồ nước trong xanh nhưng sâu không thấy đáy. Cạnh bụi cỏ bên hồ nước có một bình nước quân dụng thành viên đội đồ long chết ở chỗ này. Dịch vô trường nhặt cái bình lên, bọn chúng cho rằng có rồng ở dưới hồ bèn lặn xuống, kết quả bị chết đuối. Đội đồ Long không cho phép mang thi thể đi yêu cầu điều tra chân tướng cái chết của đồng đội. Trần Dương ngồi xổm xuống, vốc một vốc nước trong hồ lên xem, nước rất trong nhưng cực lạnh giống như nước suối. Cậu nhìn xuống, mặt nước trong suốt ánh sáng đầy đủ. Nhưng càng xuống sâu càng tối, có vẻ thần bí sâu không lường được. Cậu nghe tiếng khấu thiên linh hỏi dịch vô trưởng kết quả thế nào? Cô trả lời, đương nhiên phải mang thi thể đi, để ở đây làm nước bị ô nhiễm sao? Chúng tôi đã bố trí trận pháp gần Long Hạp Cốc ngoại trừ thỉnh thoảng có người đúng là đi nhầm vào, bằng không người thường không vào được. Trận pháp bị phá hỏng, ở đây lập tức có người chết. Đương nhiên không có khả năng để bọn chúng được như ý. Hơn nữa chúng không tìm được vô tộc muốn đàm phán thì phải chờ xem tâm trạng của chúng tôi. Khấu Tiên Linh nói, làm tốt lắm. Trần Dương cúi người đến sát mặt nước nhìn xuống, càng lúc cậu càng kề mặt sát mặt nước, bỗng dưới đáy nước xuất hiện một đôi mắt to màu vàng óng cách cậu cực gần. Trần Dương bị dọa trái tim như ngừng đập, kế tiếp một lực mạnh từ phía sau kéo cậu cách xa hồ nước. Cậu quay đầu lại trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của độ sóc bèn hỏi, sao vậy? Hắn trả lời, suýt nữa em ngã xuống hồ rồi. Trần Dương càng hoảng sợ quay đầu nhìn lại hồ nước, mặt nước yên tĩnh không một gợn sóng, trong suốt không gì sánh được nhưng ai chân chính trải qua chuyện vừa rồi sẽ biết dưới hồ là động sâu có thể cắn nuốt người ta. Giờ phút này, hồ nước vô hại phảng phất như biến thành quái vật ăn thịt người, dùng vẻ ngoài vô hại lừa gạt những con mồi ngây thơ. Trần Dương do dự nói, vừa rồi em thấy một đôi mắt vàng óng ở dưới nước, hình như là mắt rồng. Mọi người tiến đến gần xem, sâu 3-4 mét dưới nước mà nước vẫn trong suốt như gương, nhưng xuống chút nữa thì ánh sáng ngày càng mờ, nhìn không rõ bất cứ thứ gì. Hồ này sâu bao nhiêu ạ? Dịch vô trường trả lời, rất sâu, trong tộc không ai lặn được đến đáy. Khấu tuyên linh nói, lẽ nào có rồng ở dưới? Hắn nóng lòng muốn xuống nước xem. Mã Sơn Phong nói, nếu như không phải rồng mà là con quái vật nào đó thì cháu lặn xuống chẳng khác nào chờ bị ăn sạch. Vẫn nên chờ âm dương quỷ điệp dẫn chúng ta đi tìm rồng thôi, tương đối an toàn. Trần Dương ngẩng đầu nhìn độ sóc, anh độ anh thấy thế nào? Độ sóc lời ít mà ý nhiều chờ âm dương quỷ điệp. Nói xong hắn chỉ vào hồ nước đây là con đường, không có âm dương quỷ điệp dẫn đường sẽ lạc chết đuối dưới nước. đường đúng thật là đường. Lục Tu Chi khẳng định lời độ sóc. Nhìn mặt nước tĩnh lặng thế thôi nhưng dưới nước có rất nhiều dòng chảy xiết. Nếu như không có âm dương quỷ điệp dẫn đường mà đơn độc lặn xuống sẽ bị lạc trong các dòng chảy cuối cùng chết đuối. Dịch vô trường như có điều suy nghĩ. Tên đội viên đồ long bị chết đuối kia trang bị bộ đồ lặn rất đầy đủ. Sau khi kiểm tra thì phát hiện các trang bị lặn không hề bị hư hỏng chỉ có bình dưỡng khí là trống không. Lúc đó tôi nghĩ lẽ nào hắn không chú ý đến đồng hồ áp suất. Dù hết oxy nhưng nhận ra kịp thời thì vẫn có thể bơi lên được, không thể nào lại chết đuối như vậy. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là hắn bị cuốn vào dòng chảy rồi chết đuối. Trần Dương chợt nhớ đến một chuyện, dưới suối có dòng chảy ngầm không? Dịch vô trưởng hơi bất ngờ, sau đó trả lời có. Nhưng không tìm được cửa vào của dòng nước ngầm, bởi vì suối chảy quá xiết không cách nào tìm kiếm. Em biết rồi. Cậu cũng không có ý muốn tìm cửa vào, cậu chỉ muốn xác định con rồng không sừng trong hồ nước có phải là con rồng bị xét đánh nhầm ở Hoàng Hà không? Con rồng kia không có sừng, không thể thăng thiên, không biết dùng cách gì mà bơi vào nhánh sông Trường Giang, lại từ dòng nước ngầm bơi vào hồ nước ở Đài Khóa Long. Về thôi, đêm trăng tròn quay lại. Dịch vô trường ngẩng đầu nhìn lên trời, bây giờ về vừa kịp giờ cơm tối. Khấu Tuyên Linh nhìn đồng hồ, về trễ cũng không sao mà vẫn ăn cơm tối được. Cô không đồng ý qua 6 giờ không gọi là cơm tối mà là bữa khuya. Bữa khuya phải đến 8 giờ tối mới được ăn, đây là đạo dưỡng sinh. Người trẻ tuổi các cậu không có ý thức thời gian. Vợ chồng Mã Sơn phong tán thành, sáng sớm 7 giờ ăn sáng, 12 giờ ăn trưa, 6 giờ chiều ăn tối. Qua những giờ này thì không nên ăn lung tung, chuyên gia nói, dưỡng dạ dày dưỡng sinh. Nói xong ông phát một đoạn Nguyễn Văn khoa học dưỡng sinh vào group chung. Mấy người trẻ tuổi một lời khó nói hết Trần Dương quay đầu lại thì thấy độ sóc bấm mở đoạn văn dưỡng sinh trong group bạn bè toàn là các vị phụ huynh, vẻ mặt nghiêm túc xem. Lão độ anh nghiêm túc xem như vậy làm chi? Độ sóc anh thấy cũng có lý. Thật hả khấu Thiên linh gì cười một tiếng, vừa định khuyên Trần Dương đừng nghi ngờ nữa, dù sao độ sóc chỉ có lớp ra là thanh niên trai trẻ mà thôi. Kết quả vừa quay đầu nhìn thoáng qua lục tu chi thì phát hiện hắn cũng y hệt độ sóc hơn nữa vừa mới đọc xong. Khấu Tuyên Linh quả nhiên làm người phải lương thiện. Trần Dương lôi kéo Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo, ba người trẻ tuổi chân chính tụ lại nhỏ giọng bàn bạc, mười đạo chín y, chắc bọn họ không sai. Trương Cầu Đạo nói, tỉnh lại đi, đó là Nguyễn Văn xuất hiện trong group của mấy vị phụ huynh. Dù Trần Dương không có cha mẹ nhưng cậu có thêm WeChat của rất nhiều lão thiên sư. Mỗi ngày xem họ gửi cho nhau Nguyễn Văn cũng xem qua mấy bài phổ cập khoa học đó. Cậu từng tò mò mở ra. Sau đó bị các quan niệm trong đó làm hoảng hồn mà tắt luôn Quên đi coi như tôi chưa nói gì Mọi người rời khỏi đài khóa long về thôn vô tộc vừa kịp giờ ăn tối 6 giờ chiều Dịch vô trưởng cân nhắc đến khẩu vị của từng người nên thức ăn rất ngon miệng Mọi người ăn uống no say xong thì thấy thôn dân đến lấy giàn âm thanh gửi ở đó ra ngoài nhảy quảng trường Thuận tiện mang mấy băng ghế ra ngoài pha trà một vài người có sở thích uống trà trong thôn cũng mang ghế trúc nhỏ trong nhà đến kèm theo lá trà và dụng cụ pha trà uống trà xong nhảy một bản mệt thì lại ngồi nghỉ ngơi và uống trà cuộc sống mãn nguyện hạnh phúc chỉ như thế dịch vô trường mất tự nhiên ngồi ngay ngắn mỗi ngày họ sẽ đến đây nhảy hai tiếng đồng hồ sau đó sẽ tự động đi về không gây ồn ào trần dương hỏi chị không nhảy dẫn đầu sao cô trầm mặc khí thế trầm xuống cố gắng bình thản giải thích chị không nhảy Vô trường đoan chính sẽ không nhảy quảng trường. Lúc này có một bác gái đến uống trà, nhìn thấy dịch vô trường bèn chào hỏi, vô trường, bài sao cô quen thuộc nhảy dẫn đầu không? Khụ, dịch vô trường ho khan, cao giọng nói, tôi không nhảy quảng trường, đừng có mời tôi nữa. Thím có mời một trăm lần tôi cũng từ chối thôi. Quay về nhóm của thím đi, đừng nói chuyện với tôi. Bác gái không hiểu ra sao, vừa đi vừa nói thầm, không phải chính cô ồn ào, một hai đòi nhảy dẫn đầu sao? Khó khăn lắm mới có một bài nhảy mà cô không cứng ngắc cả người, mỗi ngày còn cưỡng chế phát bài này. Nếu không phải mọi người kháng nghỉ thì cô có thể phát liên tục một tuần luôn. Dịch vô trường cầm cái ly che nửa gương mặt, nửa gương mặt còn lại giấu trong bóng tối, có vẻ vô cùng âm u, tím ấy không phân biệt được mặt người thường nhận sai tôi. Tôi cũng rất bất đắc dĩ, mọi người hiểu không? Trần Dương im lặng một lúc rồi gật đầu, sau đó cậu nhìn sang Khấu Thiên Linh và Trương Cầu Đạo, hai người cũng gật đầu nói, chúng tôi hiểu mà. Dịch vô trường hài lòng đặt cái ly xuống rồi nói, đêm nay để họ nhảy một tiếng thôi, tránh việc nhân đầu đỗ phụ đồng thần làm bị thương người vô tội. Xác định đây không phải là dùng việc công báo thù riêng chứ. Ý nghĩ này đồng loạt hiện lên trong đầu những người có mặt có điều không ai ngu dốt mà đi khiêu chiến với sĩ diện của dịch vô trường. Đúng 8 giờ tối, dịch vô trường cắt điện cắt nước đuổi người, thôn dân kháng nghị, có phải do chúng tôi không phát bài duy nhất cô nhảy được không? Hay là hiện tại phát liên tục nửa giờ được không? có thương lượng giữ tình hữu nghị trường tồn. dịch vu trưởng mặt không đổi sắc tối nay chúng tôi sẽ đối đầu với tà ma tránh việc tà ma tổn thương người vô tội. mọi người về nhà đóng chặt cửa sổ. không có việc gì thì đừng ra ngoài. nghe tiếng động cũng đừng tò mò mà chạy ra. xảy ra chuyện gì tôi mặc kể, thôn dân nghị luận ầm ĩ. tôi nghe học trò của dịch vu trưởng nói tà ma nửa đêm mới đến còn 4 tiếng đồng hồ nữa hoàn toàn có thể nhảy tiếp một giờ nha. có phải ai trong mấy người từ chối yêu cầu nhảy dẫn đầu của dịch vu trưởng không? Chập sân này của vô trưởng, nước uống cũng của vô trưởng, dù cô ấy nhảy rất khó coi mà tưởng đẹp, muốn nhảy dẫn đầu thì mọi người cũng nên nhường nhịn một chút. Cũng chỉ là một bản thôi mà, vừa nãy tôi mời vô trưởng rồi, là cô ấy từ chối. Dịch vô trưởng bình tĩnh mặt không thay đổi như cũ cầm micro thử hai tiếng rồi bắt đầu diễn thuyết mọi người có xem hoạt động mới nhất trong group bạn bè không? Chuyên gia dưỡng sinh nói qua 8 giờ không được vận động mạnh. Quay về, về nhà hết đi. Chuyên gia dưỡng sinh đã nói vậy, không thể không nghe. Thế là các bác trai bác gái thúc nhau đi về, trước khi đi còn không quên xác nhận, vô trường, không phải cô dùng việc công báo thù riêng đó chứ. Dịch Vu trường dùng ánh mắt lạnh như băng tiễn họ đi. Sân rộng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, mấy học trò của dịch Vu trường thu dọn bàn ghế, dụng cụ pha trà vào nhà thuận tiện quét tước một lượt. Đến lúc xong xuôi mọi việc, họ định đi về thì nghe dịch vô trưởng gọi lại cô đã chuẩn bị vị trí ở lầu 2, đêm nay mấy trò cố gắng xem người ta bắt quỷ trừ tà như thế nào. Xem xong thì về ngủ, ngày mai giao bài cảm nhận 3.000 chữ cho cô. Mấy học trò bị bài cảm nhận 3.000 chữ dọa sợ mặt như màu đất trần dương cũng bị dọa còn phải viết cảm nhận 3.000 chữ. Đương nhiên, dịch vô trưởng rất xem trọng giáo dục văn hóa. Không thể lơ là văn hóa tuy trung học viết văn chỉ 800 chữ nhưng luận văn đại học phải 10.000 chữ. Trần Dương nhích ra xa dịch vô trường tụ lại cùng khấu thiên linh và trương cầu đạo mà lạnh run. Cuối cùng dịch vô trường, vợ chồng mã Sơn Phong, mỗi tuyên cơ Khương và Hoa Hoa cùng mấy học trò lên lầu hai quan sát. Ba người Trần Dương thì ở dưới lầu chờ nhân đầu đỗ phụ đồng thần. độ Sóc và Lục Tu Chi cũng ngồi dưới lầu nhắm mắt Minh Thần Như trong suốt. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm đợi nhân đầu đỗ phụ đồng thần đến. Trần Dương lên tiếng, ban nãy lúc mấy bác nhảy quảng trường nghỉ ngơi, tôi hỏi thăm thì biết nhân đầu đỗ phụ đồng thần là một loại quỷ hàng, hàng đầu sư giết đồng nam, dùng hàng đầu thuật luyện chế quỷ hồn, sau đó sai bảo nó làm việc. Trương cầu đạo hỏi, nhân đầu đỗ phụ đồng thần có hình dạng thế nào? Cậu trả lời, giống phi đầu hàng. Phi đầu hàng không phải chỉ có cái đầu rời khỏi cơ thể, mà nội tạng cũng rời khỏi cơ thể theo cái đầu, đi tìm nội tạng sinh vật khác ăn no bụng. Trương cầu đạo chỉ ra cửa, giống cái thứ ngoài cửa kia. Trần Dương và Khấu Thuyên Linh quay đầu nhìn ra cửa trông thấy một cái đầu tiểu quỷ bay lơ lửng ngoài cửa, dưới cái đầu là cổ họng, nội tạng và ruột. Trên môi tiểu quỷ còn dính máu tươi, hẳn là trên đường đến đây, nhìn thấy động vật bèn mổ bụng moi nội tạng ra ăn. Trái tim đỏ tươi của nó vẫn đang đập nhịp nhàng theo quy luật. Trần Dương hỏi ai ra tay trước, khấu tuyên linh dơ tay, cậu căn dặn chậm thôi, đừng giết nhanh quá. Chúng ta đang dạy học phải làm từng bước, không thành vấn đề. Nhân đầu đỗ phụ đồng thần không cảm nhận được cổ trùng, nhưng thấy người sống, nó cực kỳ hưng phấn, há miệng gào thét nhào đến tốc độ cực nhanh còn biết ẩn thân. Nó cuốn lấy khấu Thiên linh, bóng dáng chỉ còn hư ảnh xẹt qua xẹt lại, mỗi lần lướt ngang đều cố dùng hàm răng sắc bén cắn khấu Thiên linh. Bình thường khi nhân đầu đỗ phụ đồng thần cắn con mồi thường trực tiếp cắn vào cổ họng, sau khi ăn no thì nó lại thích đùa giỡn con mồi rồi mới cắn cổ họng giết chết đối phương. Tốc độ của nó cực nhanh, còn biết ẩn thân, muốn đánh lén thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Nó ẩn giữa không trung, cúi đầu nhìn con mồi ở dưới, phát ra tiếng cười quỷ dị đáng sợ đe dọa con mồi. Khấu Thiên linh né tránh được một đòn tấn công, cầm kiếm gỗ đào và bùa mũ lôi bắt đầu bài giảng đối phó với thứ cực tà cực độc đặc biệt là loại tà vật vì lợi ích tàn sát vô số người vô tội thế này thì không cần nghĩ ngợi từ bi, không cần hỏi nguyên do cứ rớt khoát chém chết. Gỗ đào trừ tà, nhất là kiếm gỗ đào. Nhưng không phải tất cả kiếm gỗ đào đều hữu dụng, điểm này hẳn là các cậu đã rõ. Gỗ bị xét đánh cũng có thể trừ tà có điều hiệu quả kém hơn kiếm gỗ đào. Cố tuyên linh nói xong đột nhiên xoay người, chém một nhát vào nhân đầu đỗ phụ đồng thần đang ẩn phía sau, làm đối phương bị thương. Nhân đầu đỗ phụ đồng thần kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lùi ra ẩn thân. Trong một khách sạn ở khu du lịch cạnh vô tộc, hàng đầu sư Nam Dương đột nhiên kêu lên một tiếng, hắn vẹ cáo ra, phát hiện một vết thương sâu trên ngực. Vừa nhìn thấy vết thương này, hắn lập tức biết bản thân đã phải tấm sắt rồi, hắn hung dữ nói, bọn người hoa xảo trá, dám gạt tao. Chúng mày không phải người bình thường mà là thiên sư. Khấu tuyên linh thu kiếm gỗ đào, suy nghĩ một chút rồi ngồi về chỗ, nếu như trong tay không có kiếm gỗ đào thì có thể dùng pháp khí khác hoặc dùng bùa. Bùa trừ ta chấn ma rất đa dạng, không cần hiểu hết tất cả. Chỉ cần biết rõ một loại, dùng quen tay giỏi việc cũng có thể sông pha thiên hạ. Trên lầu hai mấy học trò của dịch vu trưởng lấy sổ ra ghi chép Trần Dương thấy thế thuận tiện nêu ví dụ phân cục chúng tôi có một thành viên tên là Mao Tiểu Lỷ. Cô ấy vẽ rất nhiều bùa, nhưng bùa có lực công kích mạnh nhất chính là bùa ngũ lôi. Vì cô ấy thường xuyên sử dụng bùa ngũ lôi nên quen tay, bách phát bách chúng, uy lực rất lớn. Cầu đạo em biểu diễn cho họ xem cách sử dụng bùa sao cho chính xác. trương cầu đạo đứng lên, vâng. Dịch vô trường dặn dò, nhớ cho kỹ. trương cầu đạo giảng giải bùa trừ tà bùa chấn tà bùa ngũ lôi là bùa trừ tà hữu hiệu và đơn giản nhất nếu cần dùng khẩu quyết hoặc chú ngữ thì tiện dụng nhất là kim quang thần chú hoặc cửu tự chân ngôn hắn đi ra giữa phòng trước khi nhân đầu đỗ phụ đồng thần nhào đến thì lộn mèo tránh thoát thuận tay túm ruột nó quật mạnh xuống đất đánh một trận rồi mới nhét bùa ngũ lôi vào miệng nó đối phương theo bản năng nuốt xuống dạ dày trương cầu đạo lùi ra sau vài bước vỗ vỗ tay kế tiếp là kiếp nổ Trần Dương và Khấu Tuyên Linh thì thầm với nhau, quả nhiên dùng bùa ngũ lôi, mau tiểu lị. Hàng đầu sư dự cảm không ổn, lập tức triệu hồi nhân đầu đỗ phụ đồng thần. Nhân đầu đỗ phụ đồng thần là quỷ hàng, có liên quan mật thiết đến tu hành của hàng đầu sư. Thỉnh thoảng hàng đầu sư sẽ phái nó ra ngoài tìm nội tạng ăn no bụng để gia tăng tu vi, đôi khi gặp chuyện bất lợi sẽ phái nó đi quyết đấu với người ta. Nếu thất bại, nhân đầu đỗ phụ đồng thần tử vong thì hàng đầu sư cũng sẽ chết theo. Hàng đầu sư Nam Dương hối hận không kịp, hắn cho rằng đối phương chỉ là người bình thường, thèm muốn nội tạng của họ nên mới phái nhân đầu đỗ phụ đồng thần ra trận. Mà lúc hắn triệu hồi nó thì phát hiện mối liên hệ đã bị cắt đứt. Trương cầu đạo hô to thần binh lôi binh lập tức tuân lệnh. ầm một tiếng nổ mạnh vang lên, nhân đầu đỗ phụ đồng thần bị ngũ lôi nổ thành từng mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, hàng đầu sư Nam Dương trong khách sạn dẫy dụa mấy bước rồi té xuống đất, không lâu sau toàn thân hắn thối giữa rồi tan biến, chỉ còn lại bộ quần áo trống rỗng. Nhà ảo thuật châu Âu gõ cửa rồi tiến vào phòng, không thấy hàng đầu sư đâu, gã đá phải bộ quần áo của hàng đầu sư dưới chân. Gã cúi đầu nhìn vài giây, sau đó nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra rồi rời khỏi phòng. Lúc gã đóng cửa tên phù thủy Nhật Bản bỗng xuất hiện, mặt âm trầm hỏi, xảy ra chuyện gì? Gã ảo thuật cười trả lời, không có việc gì. Hắn yêu cầu tao muốn mày giúp tao điều tra thân phận của con bé trong đám người chúng ta gặp hôm nay, tao muốn nó. Được thôi, trương cầu đạo đá đá nội tạng giải rác dưới chân, ngẩng đầu nói với Mã Sơn Phong, chú Mã, hình như không lợi hại như đám trộm trước kia chú miêu tả. Mã Sơn Phong xua tay, bọn năm xưa là một đám liều mạng, đám bây giờ sống an nhàn sung sướng phóng túng, không chút bản lĩnh. Ở nước ngoài thì có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ này hại người, trong nước thì chỉ bị đánh. Dịch vô trường đứng dậy dặn học trò, đi xuống thu dọn phòng khách nhớ bài cảm nhận 3.000 chữ. Mọi người đi nghỉ thôi, chuyên gia nói thức một đêm tổn thọ đến 10 năm đó. Nói xong cô vội vàng đi về phòng ngủ. Trần Dương cũng nói, mọi người về phòng nghỉ đi. Phần 11 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc Đọc Chuyện .com